Nam mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng một lần làm hắn đăng tháp lý do, thế nhưng là vì Xuân Hy. Chín hoàng cát, Từ Bích Di Hồ Tiến vào, kia trong suốt lá mỏng giường như đại môn, ở Xuân Hy trên người xoay lại chuyển, tựa không thể tin từ trước tinh linh thông tuệ nữ hải biến thành dáng vẻ này, hồi lâu, mới có một cái tiểu hài tử thông minh thanh âm truyền ra, là Xuân Hy Hy Sao. Lâm Thánh Trí lấy bùa chú chi lực nâng nàng thân hình, là Ngươi ra hỏa này. Như thế nào làm Xuân Hi Hi biến thành bộ dáng này? Đáng thương một cái vâng chịu thiên địa linh khí tinh hoa nữ hải, ai? Nếu không phải nàng, ta đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Chín hoàng các cảnh linh tiểu cửu, oán trách cở trách lâm thanh trí. Lâm thanh trí cả đời này chung, ở chín hoàng các không biết đã chịu bao nhiêu lần suy sụp, nghe vậy sắc mặt cũng chưa biến hóa một chút. này tới, chính là vì giúp nàng. Ta nhìn xem, đáng thương Xuân Hi Hi. Là bị thiêu hai lần a nghiệt phù. Tám hỏa phù. Rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm, thế nhưng dùng hai đại cấm phù thương nàng. Lâm Thanh Trí bất đắc dĩ giải thích một phen. Tám hỏa phù sao, xem như hắn phạm vào cái sai, nhưng phía trước nghiệt phù, thật sự không phải cố ý. Di, ngươi không phải nhất chú ý quy cụ thể thống sao. Ngươi nếu biết Xuân Hi Hi là kích phát rồi nghiệt phù ác nhân, vì cái gì muốn còn giúp nàng. Cảnh linh tiểu cửu ngưng hóa ra một cái chát bím tóc nhỏ hài đồng, nghiêng đầu nhìn về phía lâm thanh trí. Lâm thanh trí khỏe miệng lộ ra bất đắc di tươi cười, nghiệt phù tuy là trưởng trị ác nhân của trú, nhưng dù sao cũng là phù, chỉ có thể chỉ một thẩm phán. Không giống như là người, có thể suy xét chu toàn. Pháp lý ở ngoài thượng có nhân tình, thế sự vô tuyệt đối. Huống chi, Xuân Hy đã ở tiên môn ba năm nhiều, ta tự hỏi cũng quan sát đủ lâu rồi. Ta tin tưởng nàng không phải chân chính ác nhân. mươi 136 công bằng nguyên tắc. Giao tưởng Xuân Hy ngày đó nhập môn, lấy nửa yêu chi thân liền khiến cho quá một trận gọn sóng. Tự trường môn lâm thánh trí khởi, một đám đều xem nhẹ làm lơ nàng, chỉ đương ở tiên môn nội dưỡng chỉ sùng vật, dư thừa ánh mắt cũng chưa đã cho. Đến nỗi sau lại Xuân Hy vào thành quang động triển lộ bất phàm thiên phú sao đâu, nên có đãi ngộ giống nhau không có, ngược lại là xa lánh. Chen âm thầm tiến hành rồi không ít. Đối này hết thảy, Xuân Hy không có kịch liệt phản kháng, mà là yên lặng tiếp tục lực lượng. Không dạy ta học phù pháp, ta tự học. Cố tình nàng còn học ra tới. Thiên địa bừa chú điển tàng thâm ảo huyền diệu, mười vạn dư bừa chú hậu đến làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng thế nhưng cũng tự học thành công. Còn cô động kim sách, ngũ sắc ngũ âm chi kiếp mới vào tiên môn nàng không sợ gì cả. Ngạnh sinh sinh nhịn qua tới. Là trời cao phá lệ hậu ái nàng, ban cho nàng siêu phàm nộ tính cùng tư chất. Không, lâm thánh trí tư chất cũng là đứng đầu, tự học thành tài tạm thời không đề cập tới, nhưng độ kiếp. hắn đương nhiên biết đồng thời chịu đựng ngũ sắc ngũ âm chi kiếp, yêu cầu bao lớn nghị lực. Cùng với cường đại tự khống chế lực. Thiếu chút nữa điểm, lập tức đánh hồi nguyên hình. Nếu không phải qua đi lần lượt thiết kế, lần lượt thờ ơ lạnh nhạt, lâm thánh trí cũng không thể nắm chắc được Xuân Hy Vi nhân tính tình. cũng liền tuyệt không sẽ giờ phút này xuất hiện ở chín hoàng các vì nàng tới cầu một đạo dục hỏa trùng sinh phủ có lẽ nàng không phải một cái thiện lương người nhưng ta tin tưởng nàng là cái thông minh tới cực điểm có thể phân biệt thị phi thiện ác không tốt sự tình làm sao khả năng khiến cho phê bình chỉ trích liền không cần tự mình động thủ không phải thiên tính buồn thiện mà là quá thông minh suy một ra ba có thể phán đoán được và mất xuân hy chính là đường đường công chúa Bên cạnh có một đám trung thành và tận tâm hộ vệ nàng, bảo hộ nàng. Nàng gặp được việc khó, căn bản không cần tự mình động thủ, ám chỉ minh kỳ, các loại mưu kế thủ đoạn nàng không thể tưởng được sao. Gì đến nỗi tay nhiễm huyết tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, làm nàng lưu lạc đến bị nghiệt phù nhận định là tội ác tài trời, chỉ có một loại. trừ phi gặp phải sinh tử, bị buộc đến cực chỗ. Nếu vì cầu sinh, liền có thể thông cảm. lâm thanh trí thân là phụ tiên môn môn chủ lòng dạ quả nhiên không phải người bình thường hắn thấy xuân hy bị nghiệt hỏa gây thương tích không có lập tức nhận định cái gì cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là nghiệt phù là vật chết vô pháp công bằng phán đoán tội cùng thiện thứ hai còn lại là xuân hy thực sự có tội cũng muốn phân tình huống đối đãi nếu là vì cầu sinh nàng một cái nho nhỏ nữ hài, làm vi phạm đạo nghĩa vi phạm nhân luân cũng đáng đến thông cảm Bởi vì ba năm trước đây Xuân Hy, vẫn là cái hải tử. Cũng bởi vì hắn ba năm tới, ở dài dòng năm tháng chung đi bước một cha xét, biết được Xuân Hy làm người tâm tính, không phải cái loại này ác độc chủ động hại người. Cảnh linh tiểu cựu nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, xem ra sư phó của ngươi nói không sai. Ngươi tuy rằng tâm trí thủ đoạn kém một tầng, nhưng có giày rộng tính tình, có chắc xa kiến thức, phù môn ở ngươi dẫn dắt hạng, túng không thể cao hơn một tầng. Nhưng cũng không đến mức xa đoạ xuống dốc. Bất quá đâu, quy củ chính là quy củ. Ta lại thích Xuân Hi Hi, cũng không thể vì ngươi phá quy củ. Ngươi chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình đang tháp. minh bạch đi. Là. Lâm thanh trí tới mười mấy trở về, tự nhiên biết làm cảnh linh phóng thủy, là đừng nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, sải bước tiến lên, môi đi một bước, thân hình liền thu nhỏ lại một chút, môi đi một bước, khuôn mặt liền biến nộn một chút. Đi rồi vài chục bước sau, biến thành 15-16 tuổi thiếu niên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Xuân Hy, tiểu cửu hình như có chút hưng phấn, xua xua tay, thúc giục nói. Nhìn cái gì à, nàng đã cái dạng này, đôi mắt ngủ, lô thai điếc, tự thân khó bảo toàn, sống sót liền cảm ơn trời đất. Còn quản ngươi bộ dáng gì sao? Lâm Thanh Trí tưởng tượng cũng là. Xuân Hy bị tắm hỏa phù thiêu qua sau, cuối cùng một con mắt sương mù mênh ngông. lộ ra một tầng hồng quang, đồng tử không có tăng dã, nhưng cũng ngắm nhìn không được, sợ là chỉ có thể mơ hồ xem cá nhân hình đi. Tiếp tục đi rồi vài bước, cuối cùng phù tiên môn trưởng môn nam vực tiếng tâm lửng lẫy tử dương tông chủ lâm thanh trí biến thành một cái chín tuổi đại hài đồng, liền siêm y liệt đều rút nhỏ. Đầu đội trưởng môn bảo, người mặc trưởng môn màu tím đạo bảo, nhưng thân thể nho nhỏ, khuôn mặt non nớt vô cùng. Từ bên cạnh trong gương nhìn đến chính mình giờ phút này diện mạo, Lâm Thánh Trí gắt gao nhấp môi, cái này động tác từ trước xem, còn có điểm vinh nghiêm, hiện tại sao? Chỉ còn lại có làm tiểu cửu cười trong phân. Lâm Thanh Trí rất nhiều lần đều hoài nghi, chín hoàng cắt có phải hay không cố ý, vì xem hắn ra khíu, mới làm hắn lần lượt thu nhỏ lại. Hắn thẳng thắn sống lưng, cố sức cất bước bắt đầu đăng tháp. Xem kia đi đường nện bước, hùng hổ, chính là khuôn mặt quá thu khí. Gọi người sinh không ra một chút sợ hãi Tiểu cựu liền trước cười đổ Trộm tàng đến góc Lan qua lan lại Thực sự có ý tứ Cười chết ta Lão nhân nói được không sai Sống được càng lâu Có thể nhìn đến có thú vị sự tình liền càng nhiều Như thế nào có thể nghĩ đến Người này lại tiểu lại đang yêu Thế nhưng là môn chủ a. Nếu là làm bên ngoài người thấy được Không được cười phá cái bụng Ha ha ha Xuân hi hi ngươi cũng vui vẻ có phải hay không? Xuân Hy cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Vánh bạch ngón tay cốt giật giật, tựa ở ứng hòa. Tiểu cựu liền thở dài, ngươi A, sớm cùng ngươi đã nói, người trong nhà biết nhà mình sự. Rõ ràng biết chính mình bị thế giới ý chí bài xích, chú định vận mệnh nhiều trong gai, liền cẩn thận một chút sao Ta làm ngươi lưu lại bồi ta, ngươi ngoan một chút, nghe lời một chút, không phải có thể tránh thoát này kiếp. Xuân Hy ngón tay cốt lại động hạ. Cái gì, ngươi vẫn là không hối hận. Ta báo cho quá ngươi, thế giới này là phù pháp cấu thành, nhìn đơn giản cũng phức tạp, hơi không lưu ý liền chúng chiêu. Ngươi khẳng định không đem ta nói để ở trong lòng. Nghiệt hỏa còn không xem như mạnh nhất, có thể chỉ ngươi vào chỗ chết, liền trước năm đều bại không thượng. Xuân Hy chỉ dư lại kia con mắt chỉ có thể nhìn đến một đoàn xương đỏ, nhưng nàng dùng sức ngấy mắt, tiểu cửu lập tức minh bạch. Ngươi vẫn là nguyện ý. Quá cố chấp. Ngươi là ta đã thấy nhất cố chấp nhân loại. Ai? Tiểu cửu biến ảo thành mát lạnh sương mù bao phủ ở Xuân Hy trên người, làm nàng nóng rực cảm giác làm nhạt một chút. Ở bằng hưu tinh tế quan tâm hạ, Xuân Hy căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể lơi lỏng một ít, nặng nghề ngủ. Tiểu cửu gián sát Xuân Hy thân thể, nàng đã không đẹp, bề ngoài vỡ nát, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng nàng tâm linh càng thuần tịnh, tựa hai lần liệt hỏa đốt người, làm nàng hướng đạo chi tâm càng thuần túy. Tiếp xúc gần gũi cũng càng chịu chấn động. Làm người thật tốt, có thể không sợ gì cả đi theo mình tâm. Nhưng ta, ta lại là một cái cảnh linh, cả đời khốn thủ chín hoàng các. Tuy rằng ta trưởng quản chín hoàng giới, đó là nơi này vương. Nhưng ta tâm, vì cái gì bắt đầu không thỏa mãn đâu. Tiểu cửu nhẹ nhàng thở dài, ngước mắt nhìn về phía nỗ lực đang thắp lâm thanh chí. Cuộc đời lần đầu tiên sinh ra cảm xúc, chẳng lẽ ta cuộc đời này là thú. Chính là nhìn nhất nhậm nhất nhậm phù môn trưởng môn đăng tháp sao. Lần đầu tiên mở mịt. Lâm thanh Trí thật vất vả ở cảnh linh không quay rối dưới tình huống, bước lên tầng cao nhất. Xoa xoa cái chắn hãn, vội vàng đi lật xem phù tổ ký lục cấm phù, rốt cuộc tìm được rồi dục hỏa trùng sinh phù, dùng lá bùa khắc hỏa xuống dưới. Lúc sau, hắn mới chậm rãi lật xem nhiều lần đảm nhiệm tiền bối lưu lại mật ngữ bức ký. Mới nhìn một phần mười, hắn đã muốn đi. Cái gì tông môn bí ẩn, biết, còn không bằng không biết hảo. Bị Xuân Hy đoán vội vạn, nàng không hiếu kỳ, bởi vì nhà nàng tổ tiên lưu lại ra phả thượng, lao tổ tông nhóm đem chính mình cả đời sở làm sự tình các loại ký lục xuống dưới, có lẽ là huyết mạch tương truyền hậu tự, các loại chuyện ngu xuẩn, bổn sự, cùng với ác độc tâm tư, không hề che giấu. Hoàn toàn không màng bọn con cháu cự tuyệt. Nếu có khả năng, ai không hy vọng các tổ tiên mỗi người nằm cao đức hơn. phong cảnh bị chính. Biết này đó cái gọi là bí ẩn, thật là cái gánh nặng. Lâm thanh chi cái thứ nhất xem chính là chính mình sư tôn lưu lại bức ký, thế mới biết, hắn sùng kính sư tôn, tuổi trẻ thời điểm thế nhưng cũng làm quá không ít hành vi phóng đãng xấu xa ti tiện sự tình. Thậm chí còn, đối vị kia nửa yêu sư huynh phá lệ chiếu cố, cũng không phải cái gì ái tải. Mà là, nửa yêu sư minh, là hắn thân tử. Sự thật này thật sự đã kích đến Lâm Thanh Trí. Rồi dám, thống khổ, nói không nên lời khó chịu. Nghĩ lại tới sư tôn rời đi là lúc, vẫn luôn nhìn hắn, nói cho hắn chín hoàng các tầng cao nhất bí mật, kêu ý vị thâm trường ánh mắt, nguyên lai là ý tứ này. Ở chín hoàng các đại suốt 3 ngày, bên ngoài bất quá một nén nhang thời gian thôi. Đây là Lâm Thanh Trí nhất dày vò ba ngày, hắn xem xong lịch đại trưởng môn đối chính mình cả đời sáng hối, đối quá khứ nghĩ lại. đối kế nhiệm ân cần dạy bảo chỉ cảm thấy cả người đều không tốt run rẩy choáng váng hạ chín hoàn cát khi nào khôi phục bình thường hình thể hắn cũng không biết vẫn là thấy được xuân hy hắn mới một cái giật mình tỉnh táo lại chuyện cũ đủ loại không thể truy hắn có thể nắm chắc cũng chỉ có hiện tại mang theo xuân hy phản hồi tích hoa tử, nửa yêu người hầu béo đầu cùng phát tiểu bảy ôm nhau nước mắt lưng tròng đại lao ra có thể hay không không thiêu a Tinh hoa tử là tề phong tiên tôn nơi ở, nơi này che kín nàng sinh thời lưu lại uy nghi cùng các loại phù trận, giúp hỏa trùng sinh phù chỉ có ở chỗ này, mới sẽ không lan tràn thiêu đốt. Đại lao ra, bọn em không phải sợ thiêu hạnh hoa lâm. Hạnh hoa còn định thiêu không đứng dậy, mà là xuân hy tiểu chủ tử, có thể hay không không thiêu nàng. Nàng đã thực đáng thương, liền thiêu ba lần, chỉ sợ lần này một cái chịu không nổi, liền hai chân miết lên. hoàn toàn ngỏm củ tỏi. Không trải qua tắm hỏa, có thể nào trọng sinh. Lâm thanh trí vây vây ống tay háo, nhất định phải thiêu. Hào đi. Hai cái nửa yêu hầu bi ai nhìn Xuân Hy, bất đắc dĩ che lại đôi mắt, không nghĩ xem nàng bị thiêu đến từ từ rung động. Lần này sử dụng dục hỏa trùng sinh phủ Lâm thanh trí cùng Lý Thanh Thụ, cùng với đối việc này cực kỳ chú ý mặc thấm đều trước tiên bố trí hảo, địa điểm liền tuyển ở hạnh đàn bên. Trung quanh đều là tề phong tiên tôn gieo cây hạnh, hạnh hoa phiêu nhiên rơi xuống, ngăn cách phần ngoài. Bắt đầu đi. Xuân Hy cũng không biết đổ cái gì đại mốc, bị buộc ở thanh tỉnh trạng thái hạ, tận mắt nhìn thấy chính mình bị ngọn lửa liếm thân tinh thần thống khổ. Hơn nữa thực tế bị ngọn lửa đốt người thống khổ, song trọng thêm lên, nàng thế nhưng không hỏng mất. Lần này dù hỏa đốt người thiêu thật sự mau, cũng liền một lát công phu, tự động dập tắt. Đại khái là lần trước thiêu thật sự hoàn toàn. bất luận cái gì tạp chất đều thiều không ra. Hạnh đan thượng, Xuân Hy không hề là cả người cháy đen, thảm không nỡ nhìn bộ dáng, mà là toàn thân tuyết trắng, tứ chi thoang dài, ngón tay, ngón chân đều có. Dung mạo thượng màu da tái nhợt một con mắt nhắm, một con mắt mở. Xuân Hy, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể đứng lên sao? Xuân Hy chốc chốc mắt, nhúc nhích không được. Này! Vài vị đại phù sư trầm ngâm. Đáng tin cậy suy đoán ra là nghiệt hỏa phá hủy nàng thân thể cơ năng. Trọng sinh phù có thể trọng cấu thân thể, nhưng là ở từ trước cơ sở thượng trùng kiến. Mà nghiệt hỏa quá cường đại, phá hư tính quá ác liệt. Làm sao bây giờ? Lâm Thanh Trí mãn đầu góc còn chịu nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn ảnh hưởng, nỗi lòng hỗn loạn, nghĩ không ra cái gì chủ ý. Lý Thanh Thụ là nhất để ý Xuân Hy, quan tâm sẽ bị loạn, cũng không kế khả thi. Chỉ có mặc thấm. Đằng trước là giật mình cùng Xuân Hy cầu sinh dục như vậy đều bất tử. Mặt sau chính là bị nhục sau, ngược lại kích khởi cầu thắng tâm. Vì nay chi kế, chỉ có một biện pháp. Gì pháp? Tinh môn. sung đức điện. Không thành. Cái thứ nhất phản đối, chính là lý thanh thụ. Hắn đã từng đi trước tinh môn, biết tinh môn là cỡ nào tàn khốc, môn nhân đệ tử tâm tính là cỡ nào vằn mẹo. Xuân Hy nếu đi bắc vực tinh môn, được không hắn không biết. nhưng chuyển áp tình hình khẳng định lớn hơn nữa. Mà vừa mới biết được tông môn bí ẩn lâm thanh trí, lập tức bị dẫn dắt, không đi tinh môn. Có thể đi thanh quang động. a, thanh quang động không phải khảo giáo tân đệ tử. Như thế nào có thể cứu Xuân Hy? Thanh quang trong động. Có người, có thể cứu nàng. Lý thanh thụ ngẩn ngơ, hắn là thanh dương tông người, như thế nào không biết thanh quang trong động còn có người. Nghĩ nghĩ, lắc đầu phản đối. Nhưng là môn quy không được phụ sư trở lên người tiến vào thanh quang động. Chúng ta không đi vào. Chỉ đem Xuân Hy bọc lên một tầng bố, đưa đến bên trong là được. Đến nỗi kê tiếp như thế nào, vừa thấy Xuân Hy chính mình tạo hóa, lại xem thanh quang ý nguyện. Chính là vật nhất. Thanh quang động sẽ không chịu ảnh hưởng sao. Mặc thấm nghi vẫn nói. Không biết còn thôi, biết thanh quang động bí ẩn, lâm thánh trí hoài nghi khởi lịch đại các tiền bối. như thế nào yên tâm làm thành quang động tới chọn lựa đệ tử ảnh hưởng liền ảnh hưởng đi cùng lắm thì ngày sau các tông tử hành tuyển đệ tử sau khi quyết định sấn bóng đêm vừa lúc xuân hy đã bị nhét vào thanh quang trong động chờ đợi tư vị cũng không dễ chịu bảy ngày lúc sau tử dương đại điện bỗng nhiên cửa điện rộng mở cảnh linh đồng hạc nhi bay nhanh đóng cửa sở hữu cửa sổ môn nhưng một trận màu xanh lá mông quang vẫn là xuất hiện tựa từ ngầm xuất hiện khó lòng phòng bị Này đoàn thanh quang, chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, thế nhưng là một cái 25-26 tuổi anh Tuấn thanh niên, nói không nên lời dáng vẻ phong vợ. hắn tỏ mò tả hữu nhìn xem, thấy đồng hạc nhi bay nhanh lui về phía sau, liền tuy tay một chảo, đem cảnh linh bắt được. Hồi lâu không thấy, ngươi như thế nào càng thêm béo. Nói thân thiết lời nói, trong tay lại không biết cái gì phù pháp, đem đồng hạc miệng cấp trói, cánh cũng dính dính lên, chỉ có thể đơn chân ngẻ. Ô, ô ô ô trốn đến một bên. Thanh niên nhìn đến lâm thanh trí ngồi ở trưởng môn trên bảo tọa, ngươi là hiện tại môn chủ sao? Ngươi là? Ta kêu thanh quang, ngươi nhất định nghe qua tên của ta. Thanh niên nhẹ nhàng cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không có việc cầu ta? Ta thực công chính, tỉ tỉ của ta nói làm người nhất định phải công chính. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cái gì đều có thể, nhưng là ta cũng muốn từ ngươi môn trung lấy đi một thứ. công bằng đi. chương 137-7 màu lưu ly. Thanh quang động, nguyên danh thanh phong động. Nếu là không có trước mắt cái này ánh mắt thiên chân, tươi cười lộ ra một tia thẹn thùng thanh niên, đại khái sẽ cùng hát phong ai điệp ảnh tuyền giống nhau, ở dài dòng trong lịch sử giao từ tiên môn đệ tử một chút thay đổi, trở thành một tông thắng cảnh. Lâm thanh trí không có lập tức đáp ứng cái gì, mà là hồi tưởng ở chín hoàng cách nhìn đến bút ký. Nếu luận thân thế, Thanh Quang cùng lăng hoa độ viên Mục đồng thực tương tự, đều là đầu đường khất thực lưu lạc nhi, thả tướng mạo thanh tú, tư chất xuất sắc. Bất đồng chính là, nhặt được tuổi nhỏ Thanh Quang, là Tề Phong Tiên Tôn, địa vị tôn quý mà tu vi sâu đậm. Cho nên Thanh Quang vận mệnh, từ đáng thương tiểu khất cái trợt xoay cái đại cong, trở nên cao cao tại thượng, liền các quốc gia hoàng tử Phượng Tôn cũng muốn lấy lòng, Tề Phong Tiên Tôn đối Thanh Quang sủng ái, cùng với nói là dưỡng đệ đệ. không bằng nói là dưỡng nhi tử, từng công khai nói, đem Thanh Quang coi là đời sau phủ tiên môn trưởng môn. Đừng nói không người dám làm trái Tề Phong tiên tôn ý nguyện, cho dù có, năm đó tiên môn nội cũng không có đệ tử có thể cùng Thanh Quang ganh đua cao thấp, hán tư chất quá xuất sắc. Cùng thế hệ bên trong căn bản không có có thể đánh đồng. Đáng tiếc cuối cùng kết cục làm mọi người chấn động. Thanh Quang làm bất luận kẻ nào đều không thể lý giải lựa chọn. Hắn từ bỏ thân thể Lấy hồn phách trạng thái tiến vào thanh quang động, cùng bí cảnh hòa hợp nhất thể, tương đương thành thanh quang động cảnh linh. Cùng chín hoàng các tiểu cửu, cùng với Tử Dương đại điện đồng hạc không giống nhau, sau hai người là ở dài dòng thời gian chung, bí cảnh hấp thu cũng đủ thiên địa linh khí, dần dần biến ảo mà thành bẩm sinh linh thể, là một loại đặc thù trạng thái sinh mệnh. Mà thanh quang này đây hồn phách trạng thái trở thành cảnh linh, vẫn còn có một ít từ trước ý thức cùng ký ức. Bất quá trở thành cảnh linh sau, Tư duy phương thức cùng ý tưởng sẽ phát sinh cái gì biến hóa, liền không được biết rồi. Lâm Thánh Chi không biết, trước mắt thanh quang, còn có bao nhiêu nhân loại tình cảm. Càng không biết, hắn muốn công bằng giao dịch vật phẩm là cái gì. Đơn giản giới thiệu một chút xuân hy tình huống, Lâm Thánh Chi ý đồ quan sát thanh quang thần thái biểu tình. Đáng tiếc, bị tề phong tiên tôn đương thành bảo bối đặt ở lòng bàn tay sùng ái thanh niên trước trước mắt, nhất phái hồn nhiên không cần tạo hình thiên chân. nghiệt phù bỏng rát thân thể của nàng dục hỏa trùng sinh phù vô dụng không có cách nào làm nàng khôi phục cho nên ngươi đem nàng đưa đến trong động tới sao thanh quang trên người vầng sáng càng lúc càng mở nhạt mà thân thể càng ngày càng ngưng thật từ ngươi chuyển hóa cảnh linh rốt cuộc tính cái gì lâm thanh tri thân thiết cảm giác chính mình phù pháp tu hành hữu hạn còn có quá nhiều không biết yêu cầu thăm dò mà trước mắt hắn nhất quan tâm vẫn là có thể hay không cứu xuân hy Ta xem qua ghi lại, phu tổ lưu lại nguyên thủy nghiệt phù cấu vẽ bừa lục, đã sớm dùng không có. Hiện tại bên trong cánh cửa sở hữu nghiệt phù, đều là ngươi khắc lục. Ở giấy bản giống nhau lá bừa thượng, tùy ý viết xuống phù văn, không cảm giác được một đinh điểm linh lực lưu chuyển, nhưng chính là như vậy nghiệt phù, một khi kích phát, chính là hừng hực bất diệt nghiệt hỏa. Kỳ diệu chính là đối không liên quan người, vô hại. Như vậy thiên tư, khó trách chín hoàng các tầng cao nhất. có một quyển chuyên môn bút ký tới viết hắn ta có thể thu hồi nghiệt hỏa chi lực ngươi là hiện tại trưởng môn đi ngươi tên là gì tính quản ngươi kêu gì đâu dù sao ngươi đáp ứng ta điều kiện ta liền thu hồi nghiệt hỏa chi lực không đáp ứng liền tính ngươi nghĩ muôn cái gì lâm thanh chi nhữ mày khó hiểu thanh quang sinh tồn thời đại là tề phong tiên tôn tung hoành thiên hạ uy phong lấm lâm thời đại khi đó Tề phong tiên tôn đi một lần bắt vực, liền có mấy chục cái môn phái diệt môn tiêu vong. phu bản gốc là tinh môn đệ tử, năm đó rời đi, không tính phản bội ra, cũng không sai biệt lắm, tự nhiên cùng tinh môn quan hệ cực kỳ lãnh đạm. Hiện tại quan hệ lại chưa trị, như thế nào làm cho. Đương nhiên là tề phong tiên tôn một điện một cát, đi bước một đánh ra tới. Đánh xong lúc sau, lại xưng huynh gọi đệ, tinh môn ngược lại chính thức thừa nhận phù tiên môn địa vị. làm tề phong tiên tôn nhận nuôi đệ đệ vì lấy lòng hắn bao nhiêu người mắt trông mong chờ hướng thanh quang dâng lên chân bảo xếp hàng đều bài không thượng càng miễn bản phù tiên môn vốn dĩ tài nguyên cơ bản đều khuynh hướng hắn lâm thanh chi không nghĩ ra thanh quang coi trọng này tử dương đại điện thượng thứ gì lấy hắn thiếu chút nữa thành phù tiên môn chủ trải qua tới xem hẳn là không có gì có thể hấp dẫn a từ trên mặt đất gạch đến đại điện cung đỉnh tả vọng hữu xem Cả tòa đại điện là từ hắn sư tôn trên tay kế thừa xuống dưới, lịch đại trưởng môn cũng chưa đại sửa đổi, hẳn là cùng năm đó thể phong tiên tôn lưu lại không sai biệt lắm. Rốt cuộc là cái gì? Thanh quang trước mắt, rốt cuộc đồng ý không đồng ý. Thống khói điểm. Không đáp ứng, ta liền đi rồi. Nếu không phải đối nghiệt phu bất lực, Lâm Thanh Trí sẽ cùng sư phó của hắn, cùng với sư tổ giống nhau, đối thanh quang tồn tại làm như không thấy, bất hòa hắn giao tiếp. Hiện tại, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi thật sự đáp ứng rồi, là, đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý Nga. Thanh quang giờ phút này thân hình càng thêm lưng thật, thậm chí sau lưng có lay động bóng dáng. Có thể, chỉ cần có thể cứu Xuân Hy. Này bên trong đại điện bất luận cái gì giống nhau vật phẩm, ngươi đều có thể mang đi. Ha ha. Thanh quang đắc ý nở nụ cười, ngay sau đó nói, chờ hạ giao dịch đạt được nói rõ. Cứu người là các ngươi sự tình, ta chỉ phụ trách thu hồi nghiệt hỏa chi lực. Mặt khác ta mặc kệ. Lâm Thanh Trí lại lần nữa cảm thán, cùng cảnh linh giao tiếp dối dám khó xử. Hảo! Nếu ngươi đồng ý. Thanh quang ruôi tay, một đoàn như mây khói keo chạm vật từ Xuân Hy trên người phiêu ra, bị hắn hút vào xoang mũi. Ta thu hồi. Đơn giản như vậy. Trước sau chính là xuyến khẩu khí công phu. Lâm Thanh Trí vội vàng tra xét Xuân Hy. quả thấy được kia cổ phá hư sinh cơ nghiệt hỏa chi lực tiêu tán với vô hình. Xuân Hy tay chân đều mềm mại không ít. Nhưng khoảng cách khôi phục còn kém xa lắm. Đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Trí lâm vào mê mang chung, không khỏi lại lần nữa xem Thanh Quang. Thanh Quang được hứa hẹn, cũng không sợ Lâm Thanh Trí đổi ý. Đại Phát Tử Bi giải thích, trên người nàng nhiệt lực quá nhiều, kỳ thật đi trừ nghiệt hỏa chi lực, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục thiêu, thiêu hết còn sót lại chi lực. Liên hoàn toàn thanh trừ. Ta đoán các ngươi khẳng định ý đồ cứu nàng, đúng không? Cho nên mới ở nàng trong cơ thể lưu lại đại lượng nghiệt hỏa chi lực. Con thỉnh chỉ giáo, muốn như thế nào mới có thể làm nàng khôi phục như thường đâu? Khôi phục như thường. Các ngươi còn muốn cho nàng trở lại quá khứ giống nhau. Ha ha! Thanh quang cười ha hả vì nàng như vậy cái ngoại người. Hai lần tắm hỏa phù, ngươi đã liên lụy nhân quả, còn tưởng lại đến một lần. Ngươi có phải hay không đốc? Còn nghĩ đến đệ tam hồi. Làm nàng như thế nào tới, đi như thế nào, không hảo sao? Thanh quang thiên đầu hỏi. Lâm Thánh trí cả kinh, ngươi có ý tứ gì? ta ý tứ là, không cần như vậy hao hết. Ngươi không phải đáp ứng ta, hứa ta tại đây đại điện thượng lấy đi ta thích một thứ sao? Ta thích nàng. Tâm. Nói xong, Thanh quang tay trực tiếp cắm vào Xuân Hy ngực, móc ra một viên thỉnh thịt thỉnh thịt nhảy lên trái tim. Trái tim bề ngoài tửa cách một tầng vóng, một gặp được không khí, liền hóa bảy màu, xích tranh hoàng lục thanh lam tử nhất nhất hiện lên, gắt gao bao vây trong lòng mảng thượng. Bảy màu lưu ly tâm. Trái tim thoát ly bản thể, nhảy lên biên độ thu nhỏ. Mà theo càng ngày càng cứng đờ, mắt thường có thể thấy được chuyển vì thông thấu màu sắc, lưu ly hóa. Bên trong trái tim, tâm thất, rõ ràng nhưng biện. Này hết thảy, liền phát sinh ở mấy tức chi gian. Thời khác chú ý xuân hy mạng nhỏ lâm thanh trí, nam mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Sóng to do lớn đã trải qua không ít, nhưng bảy màu lưu ly tâm là sống sở sở từ nhân thân thượng cấp đoạt ra tới, hắn thật là không nghĩ tới. nam mơ cũng không nghĩ tới. Phù pháp, hắn rõ thám biết vẫn là quá y ta. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Bảy màu lưu ly tâm, là cực kỳ hiếm thấy tu hành bảo vật, không, là thánh vật. Truyền thuyết, bảy màu lưu ly tâm có thể sửa đổi tu hành người căn cốt, thời gian dài bên người đeo, còn có thể đề cao nội tính, gia tăng cơ duyên. Đối với bước vào tu hành người tới nói, sau hai người chỗ tốt, càng là không thể bỏ lỡ. Chẳng sợ cải thiện một chút, đều khả năng đề cao một cái cảnh giới. Nam vực Bắc vực, mỗi một lần xuất hiện bảy màu lưu ly tâm tin tức, cùng với đều là một hồi tình phong huyết vũ. Nhất điên cuồng thời điểm, bởi vì bảy màu lưu ly tâm bề ngoài Như lưu ly li lộng lây ánh Huỳnh quang, thật nhiều người tưởng trời sinh khoáng sản, liền đi đào quạng các loại thủy tinh quạng ngọc thạch quạng đá quý quạng, thiếu chút nữa đào rông các đại danh sơn núi hoang. Nhưng trời sinh khoáng thạch, nơi nào có thể đào ra cực giống nhân tâm hình dạng? Lại có người tung tin vịt, bảy màu lưu ly li tâm là nào đó trời sinh linh thú trái tim, các loại lông chim là bảy màu nhưng tính suối quẻ, bị tàn sát thiếu chút nữa diệt loại. Có quan hệ bảy màu lưu ly li tâm rốt cuộc đến từ phương nào? Là như thế nào sinh ra, sớm đã thành tu hành giới nan giải chi mê. Nếu không phải này hết thảy thật thật sự sự phát sinh ở trước mắt, Lâm Thánh Trí cũng không thể tin tưởng, bảy màu lưu ly tâm là xuân hy trái tim. Xuân hy tâm là bảy màu lưu ly tâm. Đa tạ ngươi, trưởng môn. Ngươi kêu gì, tính, này không quan trọng. Quan trọng là ta bắt được ta thích đồ vật, ngươi yêu cầu ta cũng làm tới rồi. Thực công bằng nga Thanh quang ánh mắt như cũ thiên chân thanh triệt. Hắn tràn đầy vui sướng nắm lưu ly hóa bảy màu trái tim, vui sướng vung ống tay háo, cả người như mây mù giống nhau bay đi ra ngoài. Từ dương đại điện cửa điện theo tiếng mà khai, lại theo tiếng mà quan, phảng phất hắn hổ hoa viên, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền liền ra, mặc cho hắn tâm ý. So lâm thanh chi cái này trưởng môn, còn quen thuộc chút. Nhưng này đó, lâm thanh chi đã không thể chú ý tới rồi. Hắn ngã ngồi ở Xuân Hy bên cạnh, nhìn tay nàng chân trở nên cứng đờ, da thịt càng ngày càng ảm đạm. thức hải kim sách cũng tinh thần xa suốt đi xuống, điểm điểm vỡ vụn kim quang, sắp không thành hình. Mất đi trái tim, nàng sống không được. Lan lộn lâu như vậy, đến cuối cùng, cho rằng nhìn đến ánh dạng đông, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hắn không ngồi, nhìn nàng hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Thanh quang cảm thụ được gió mát phớt mặt, khỏe môi treo lên đại đại tươi cười. thẳng đến tích hoa tử. Đại môn theo tiếng mà khai, so với tử dương đại điện, nơi này hắn càng thụ Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta đã trở về. Hành hoa trong rừng, thanh quang một bên túi đầu xem bảy màu lưu ly tâm, một bên hít mắt, nhìn xem ánh mặt trời xuyên thấu trong rừng còn sáng. Hắn giang hai tay cánh tay, giống cái tiểu hài tử giống nhau vô ưu vô lự ở thụ trung xuyên qua. Hắc hắc, ta tìm được đệ nhị viên bảy màu lưu ly tâm. Tỷ tỷ nhất định thật cao hứng. Ta tìm được rồi. Trải qua đỉnh hóng gió khi, hắn nhìn đến phát tiểu bảy cùng béo đầu ở sửa sang lại sách, tựa như qua đi vô số lần phát sinh quá giống nhau, đột nhiên từ đỉnh hóng gió bậc thang nhảy ra, cười hỏi, tỷ của ta đâu? Phát tiểu bảy thình thịch một chút quỳ dạp xuống đất, thanh thanh thanh. Quăng! Quăng thiếu ra. Béo đầu cũng hoàn toàn ngây dại, hắc hắc hắc. Người đã trở lại. Hắc, đúng vậy, ta đã trở về. Thanh quang cười tủm tịm, khỏe mắt cong cong, cực kỳ giống trăng non nhi. Tỷ tỷ của ta đâu? Ừ, chẳng lẽ ta trở về một lần, tỷ tỷ sẽ không lại ra cửa, đi tìm Tinh môn phiền thoái đi. Nàng lần trước bị thương còn không có hảo đâu, đúng rồi, xem cái này. Ta tìm được rồi. Phát tiểu bảy mau khóc, thanh quang thiếu ra, ngươi tìm bảy màu lưu ly li tâm làm gì a? Tiên tôn cũng không dùng được, nàng đã đi về cõi tiên ba trăm năm a. Nói bậy gì đó, tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ chết? Tỷ tỷ của ta là Tề Phong Tiên Tôn, là tiên tôn. Như thế nào sẽ chết? Còn sót lại ký ức một khanh khách, ngạnh sinh sinh kệ ra thanh quang sắc ngoài, hắn không muốn tiếp thu hiện thực, tàn nhẫn hiện lên. Hắn yêu nhất tỷ tỷ, Tề Phong Tiên Tôn, sớm đã không ở nhân thế gian. Dù cho quý vị tiên tôn, nhưng nàng không có phi thăng, không có phá vỡ cuối cùng một tầng cái chán, tiêu hao xong thọ mệnh. Hết thẻ trần về trần, thổ về thổ. Tỷ tỷ, đã chết. Tỷ tỷ đã chết. Thanh quang ngốc ngốc nhìn thiên, hạnh hoa trong rừng rơi rụng hạnh hoa cánh hoa, thưa thất thành bùn, như là hạ một hồi hạnh hoa vũ. Ai biết, qua đi này đó lặng im không nói gì cây hạnh, chứng kiến bao nhiêu vui buồn tan hợp, bao nhiêu ai hoán sầu khổ. Trương ngự cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thanh quang phía sau, nhìn chăm chú vào kia viên bảy màu lưu ly tâm, ánh mắt hiếp lại. Nguyên Lai. Like, Bảy màu lưu ly tâm là cái dạng này. Chén trà nhỏ công phu, trường ngự cảnh cùng thanh quang, phác tiểu bảy béo đầu, lại về tới tử dương đại điện. Lúc này, Xuân Hy đã toàn thân ảm đạm không ánh sáng, thức hải chung một mảnh tối nghĩa, đã từng kim quang dạng dỡ kim sách, sớm đã nhìn không thấy tung tích. Phác tiểu bảy nhìn hiện giờ chủ tử, nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa đứng, chính là nàng. Thanh quang thiếu ra, nàng chính là tích hoa từ tân chủ nhân. Bệnh tăng nhãn áp thần không ánh sáng, như là bị rút ra toàn bộ tinh khí thần. Thanh quang thiếu da, nàng. Khá tốt. tinh hoa tử có nàng, mới có điểm sinh khí, so ra kém tiên tôn ở thời điểm, nhưng, nhưng không hề giống bị vứt bỏ giống nhau. Hắc hắc. Béo đầu cũng đang nói, đem trái tim còn cho nàng đi. Ta không nghĩ tích hoa tử lại lần nữa mất đi chủ nhân. Thanh quang lúc này mới giật giật đôi mắt, nhìn về phía trường ngự cảnh. ngươi là tinh môn trường thị. Tỷ tỷ của ta, thích nhất cùng trường thị tán phiếm luận mà, nàng nói trường thị đều là người thông minh, têu ta gặp, nhiều nghe một chút trường thị cái nhìn. Ngươi cảm thấy, ta trên tay này viên bảy màu lưu ly tâm, làm sao bây giờ hảo? Trương ngự cảnh nói, vật quy nguyên chủ tốt nhất. Ngươi, không nghĩ muốn. Bảy màu lưu ly tâm chỗ tốt, căn bản không cần giải thích. Lấy về tinh môn, khẳng định là công lao một kiện. Chương ngự cảnh nhàn nhạt nói, ngươi đâu, ngươi muốn sao? Bình đạm ngữ khí, đơn giản mấy chữ, thanh quang nghe xong, lại phảng phất tuyến lệ bị công kích, nước mắt ảo ảo đi xuống rớt. Ta đương nhiên, không nghĩ muốn. Ta mới không nghĩ muốn. Tỷ tỉ, tỉ, ta không nghĩ muốn bảy màu lưu ly li tâm. Ngươi nghe được sao, ta không nghĩ muốn a? Hắn thông khổ, không người có thể hiểu. Nước mắt mơ hồ hết sức, thanh quang tay so với trước càng nhanh. Chỉnh trái tim lại bị hắn nhét trở lại xuân hy ngực. Tỉ tỉ, ta thật sự không nghĩ muốn ngươi tâm, ta chỉ nghĩ ngươi tồn tại. Thanh quang tâm thình thịch thình thịch nhảy lên hai hạ, hắn ngực, mơ hồ có thể thấy được, cũng như bảy màu sáng lạ. Toàn bộ tử dương đại điện chịu tim đập ảnh hưởng, cũng chấn động hai hạ. Tề phong tiên tôn, đã từng tử dương đại điện chi chủ, thương yêu nhất chính mình đệ đệ, cũng nhất hiểu biết đệ đệ tính tình, biết hắn vô pháp tiếp thu chính mình tử vong. trốn tránh đến thanh quang động đường cảnh linh nhưng thân là tỷ tỷ nàng sao có thể không vì đệ đệ tìm hảo đường lui đâu hai tử tổng hội lớn lên đương hắn rốt cuộc tường khai có thể tiếp thu sự thật kế tiếp chuẩn bị cũng có thể để thượng nhật trình lấy tử dương đại điện vì trung tâm bảy màu lưu ly li tâm vì lời dẫn liệt ngàn cơ vạn diệu phụ trận trọng tố thân thể tương đạo đã sớm thiết trí tốt đùa chú, tương đạo tỉ mỉ tính kế linh cơ nháy mắt chiết xạ ra thơm ảo vô cùng quang đoàn trực tiếp bao phủ bảy màu lưu ly li tâm chủ nhân. Chờ hạ, như thế nào có hai cái. mươi 138 túc thế dây dưa, tế phong tiên tôn tu vi tiếp cận thiên nhân, tự biết tánh mạng không dài, đương nhiên sớm đem hết thảy an bài đến thỏa đáng. Nhưng nàng cũng nàng tính và tính, như thế nào cũng coi như không đến thế giới này còn có người cùng nàng giống nhau, cũng có được bảy màu lưu ly li tâm A. từ dương đại điện thượng tỉ mỉ thiết kế, Này đây tuyệt vô cận hữu bảy màu lưu ly tâm vị dẫn, lần này, hai viên lưu ly tâm còn đồng thời xuất hiện. Một khi vận hành liền không thể đình chỉ trận pháp, tạm dừng một chút hạ, tựa phân thần, không biết hướng bên kia vận chuyển năng lượng. đua chú rốt cuộc chỉ là đùa chú, năng lực lại đại, không có người tình cảm cùng tư duy lo dịp năng lực, chỉ có thể làm từng bước dựa theo giả thiết tới. Ngàn cơ vạn diệu trận, chính là làm trọng nắn thân thể mà bố trí. Cố tình hai bên đều yêu cầu trọng tố thân thể. Vậy, hai bên đều tới. Trận pháp tạm dừng một cái trước mắt, liền đều đều chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chiều thành quang trên người dũng đi, trước mắt công phu, liền đem thân thể hắn trong ngoài ngưng thở, huyết mạch cốt cách giống như chân nhân. Một khác bộ phận tắt theo tiến vào xuân hy thân thể, ý đồ chữa trị thân thể của nàng. Lại lúc sau, thanh quang trên người nước chảy vầng sáng liền một tầng tầng tan đi, toàn bộ chảy về phía xuân hy. Toàn bộ đại điện bùng nổ càng cường đại, càng lóa mắt cường quang, vô số linh lực và mẹo, chiết xạ, ở giữa không trung khắc họa vô số phức tạp đùa chú, này hình chi huyền ảo, chỉ là xem một cái, liền đầu váng mắt hoa, đến mà không dậy nổi. Vô số đùa chú hình thành quang đoàn gắt gao bao vây lấy xuân hy, ở nàng bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một cái đại đại cái kén. Nàng ở vô tri vô giác trung, cuộn tròn thành trẻ con, các loại đùa chú giấu vết thượng nàng trên da thịt. Nô lên từng điều hình xăm quanh ngân, rồi lại thực mau biến mất không thấy. Theo trận pháp càng thêm mãnh liệt, vầng sáng căn bản tàng không được, xuyên thấu qua cửa điện, xong cửa sổ thấu bắn ra đi, thậm chí xông thẳng phía chân trời. Mà đã từng tử Dương đại điện chủ nhân, cũng bị bước ra ngoài điện, đuổi ra khỏi nhà. Sở hữu cùng trận pháp không quan hệ giả, vật, cũng đều sôi nổi bị bài xích đi ra ngoài, bao gồm kia có hoa không quả trưởng môn bảo tọa. Thực rõ ràng nay bảo tọa là sau lại kế nhiệm giả trang bị thượng không phải tử dương đại điện nguyên lai sở hữu tử dương đại điện nguyên bản không phải đại khách sớm nhất là tử tinh tiên tôn cầm tù phạm nhân hình phạt nơi cho nên cái đáy mới như vậy nhiều lao tù sau lại rơi xuống tề phong tiên tôn trong tay cải tạo một phen thành công thủ gồm nhiều mặt bí cảnh còn ra đời cảnh linh nhưng trước mắt phát sinh dấu hiệu vẫn là làm lâm thánh trí chấn động toàn bộ tử dương đại điện rực rỡ lung linh phản phất mấy trăm năm buồn tẻ chờ đợi chỉ vì hoàn thành cái này sứ mệnh giúp có được bảy màu lưu ly tâm người trọng tố thân thể đặt thành hoàn mỹ nhất trạng thái bút ký thượng chỉ đề ra một câu tề phong tiên tôn cùng thanh quang tỉ đệ tình thâm vạn không thể trọc giận thanh quang đưa tới không thể đoán trước lúc sau quả nhưng như thế nào có thể dự đoán được tề phong tiên tôn thế nhưng đem một phương bí cảnh trở thành công cụ chỉ vì giúp thanh quang ngưng tụ thân thể mới lâm thanh trí lẩm bẩm tự nói Hắn nhìn thoáng qua đồng dạng bị bài xích ra đại điện ngoại thanh quang, phảng phất giống như thân ở cảnh trong mơ. Rõ ràng đều phát sinh ở trước mặt, nhưng khó có thể tin. Ai tưởng tưởng, tề phong tiên tôn rượu thủ gan bài, thế nhưng dừng ở xuân hy trên người. Tạo hóa trêu người, có thể thấy được một chút. Bị tử dương đại điện bài xích vứt bỏ thanh quang, cũng hốt hoảng. Phát tiểu bảy thấy tình thế không đúng, chiều béo đầu bĩu môi, béo đầu than nhẹ một tiếng, kéo thanh quang liền đi. Long ban chân sinh phong, chỉ trước mắt nháy mắt ba người liền phản hồi tích hoa tử, nếu nói tề phong tiên tôn ở phù tiên môn nơi nào an bài nhiều nhất, tinh hoa từ tuyệt đối là đệ nhất. Tới rồi nơi này, rút dây động rừng, một cây cây hoa hạnh, mỗi một đóa hạnh hoa cánh hoa, đều có thể là giết người vũ khí sắc bén. Ai cũng không có khả năng ở chỗ này động thanh quang, phát tiểu bảy, béo đầu một cây đầu ngón tay. Một người hơn nữa hai chỉ nửa yêu. Giống như tề phong tiên tôn thượng ở khi, dựa vào đỉnh hóng gió ghế trên nghỉ ngơi. Nửa ngày, phát tiểu bảy mới nhảy dựng lên. Vì cái gì? ta không phục A. Béo đầu thở dài, hắc. Không phục có ích lợi gì, đã như thế. Thanh quang thiếu ra ngực nhảy lên, là tiên tôn tâm. Là tiên tôn thân thủ từ chính mình ngực lấy ra, kia ngàn cơ vạn diệu trận như thế nào sẽ nhận sai đâu. Chỉ phân ra thiếu bộ phận trọng tố thanh quang thiếu ra thân thể. Dư lại toàn cho nàng. Này không thích hợp a. Phát tiểu bảy dùng sức gõ chính mình đầu. Nhưng nó chẳng sợ đi đâm đình hóng gió cây cột. Cũng không nghĩ ra sao lại thế này. Chỉ có thể lôi kéo béo đầu. Người năm đó giúp tiên tôn đinh vải trường phụ trợ. Nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắc hắc hắc. Sự đã phát sinh. Còn dối dám làm cái gì? Xuân Hy tính ra. Cũng là tích hoa từ chi chủ nhân. Không tính là tiện nghi người ngoài. Nói bậy. những cái đó bố trí cùng chuẩn bị ở sau đều là tiền tôn để lại cho thanh quang thiếu gia vì thanh quang thiếu gia thiên tôn tự mình đào ra chính mình trái tim lời còn chưa dứt liền thấy thanh quang che lại chính mình mặt thống khổ thân thể nhất chịu nhất chịu thân thể hắn đã trọng tố thành công nước mắt không ngừng từ hắn khỏe mắt lan xuống có một loại thống khổ là hận không thể đi tìm chết thanh quang chi đau là không thể thay thế hắn tỷ tỷ đi tìm chết Bảy màu lưu ly tâm lại chân quý, hắn không nghĩ muốn a, hắn chỉ nghĩ muốn hắn tỷ tỷ trở về. Nếu là hắn tỷ tỷ có thể trở về, hắn cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Đáng tiếc, hắn lại như thế nào khắc cầu, đều không thấy được tỉ tỉ một mặt. Hắc hắc! Người đừng nói nữa! Hắn chịu không nổi. Béo đầu đồng tình nhìn thanh quang, cảm thấy qua mấy trăm năm, thanh quang thiếu gia vẫn là cái kia ở đầu đường lưu là căn mày, tâm tính mềm mại. Thả thiên chân ấu trĩ, không một chút đảm đương. Vốn dĩ thanh quang tư chất ở nhân tộc đồng loại tới xem, xem như thực ưu tú. Nếu là tiên tôn hảo hảo bồi dưỡng, khẳng định có thể đương cái xuất sắc người thừa kế. Đáng tiếc, tiên tôn quá sùng ái hắn, không cho hắn chịu một chút suy sụp cùng đả kích, mới dưỡng thành ấu trĩ tính tình, hơi chút một chút chắc trở liền hóng mất, gặp được giải quyết không được sự tình liền muốn chạy trốn tránh. Tồn tại không thể trốn tránh. Liền từ bỏ thân thể đi đương cảnh linh, lấy yếu bất thống khổ cùng dày vò. Đây là tiên tôn lớn nhất nét bút hỏng. Vì tôn chủ lẩn béo đầu không thể nói, chỉ có thể thở dài. Vì cái gì không thể nói? Béo đầu, tiên tôn cuối cùng 10 năm tính toán, toàn không có, dọ che múc nước công dạ chẳng. chống chân A. Đó là tiên tôn nhất quý giá 10 năm, ngươi không nhớ rõ nàng cuối cùng thấy chúng ta, đáp y nói, về sau chúng ta sẽ kinh ngạc thành quả. Nếu là tiên tôn biết được, kết quả cuối cùng là như bây giờ, như thế nào có thể tiếp thu. Chúng ta đến biết rõ ràng, rốt cuộc phát sinh cái gì. Hắc, chậm, biết cũng không thay đổi được. kia cũng không thể cái gì đều không làm. Xuân Hy, nàng là tích hoa từ hiện tại chủ nhân, nhưng nàng lại không phải tiên tôn đồ đệ. Kỳ quái, nàng có bảy màu lưu ly tâm, nàng còn vừa vặn vào tiên tôn bố trí tốt trong đại điện, lại kích phát rồi ngàn cơ trợ. Vì cái gì hoàn hoàn tương khấu, tựa như thiết kế tốt. Cảm tình tề phong tiên tôn hao phí mười năm, không phải vì đệ đệ thanh quang, mà là vì Xuân Hy làm áo cưới sao. Thất thanh khóc giống thật lâu sau thanh quang, nghe được phát tiểu bảy cùng béo đầu khắc khẩu, nhưng hắn chỉ đắm chìm ở đau đớn bên trong, đối ngoại giới sở hữu phản ứng đều trì đột. Ước chừng qua ba bốn thiên, hắn khóc đến không sai biệt lắm, mới ra tiếng nói. Xuân Hy, là tỷ tỷ hậu nhân. Sao có thể? Thiên tôn cũng không còn nối dõi. Thanh quang thiếu ra, thiên tôn chỉ đem ngươi trở thành thân nhân. Nhưng ta không phải A, ta là tỷ tỷ nhặt về tới. Tỷ tỷ, Có nàng thân nhân, cùng nguyên mà ra thân nhân. Xuân hy, là. Sao có thể A? Xuân hy hai cái thân phận, một là là nửa yêu, một là sở quốc công chúa. Tề phong thiên tôn như thế nào cùng hai người đáp thượng quan hệ? không để ý tới lâm vào dại ra trạng thái phát tiểu bảy cùng béo đầu, thanh quang ý thái tiêu điều ở hạnh lâm trung đi thông thả, đi vài bước, hồi tưởng tỉ tỉ ở khi tốt đẹp, liền rớt vài giọt nước mắt. Lúc ấy hắn nhiều xuẩn a cũng không biết đó là cơ nào hạnh phúc. Đi đến hạnh đàn phụ cận, hắn nhìn đến lớn nhất kia cây cây hoa hạnh, liền đi không đạo. Như lọng tre khởi động tán cây, hạnh hoa bông xuống, phấn nộn cánh hoa cùng tiểu nộn nhụy hoa thổ lộ hương thơm. đây là tỷ tỷ từ trước nhất che chở cây hạnh thanh quang cầm lòng không đậu nửa quỳ hạ nhìn cây hạnh khóc lóc kể lể không thôi tỷ tỷ ta không nghĩ muốn a ta không nghĩ muốn ngươi tâm ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết đi liền ở ngươi bên cạnh chúng ta tỷ đệ hai cái sinh một chỗ sinh chết một chỗ chết không hảo sao vì cái gì muốn lưu lại một mình ta trên đời này ta ai cũng không yêu ai cũng không để bụng ta chỉ nghĩ ngươi vì cái gì không cho ta cùng ngươi cùng chết đâu mặt đều khóc sưng thanh quang run rẩy lấy bay xuống hạnh hoa cánh hoa vì lá bừa viết một cái bừa chú đặt bút thành linh kỳ diệu mà huyền ảo bừa chú ánh sáng trận lóe liền ngưng tụ thành một đạo phù chú nay đạo phù chú kỳ quái nhất là không có gì uy lực cùng nghiệt phù kia chờ cấm phù càng là không có biện pháp so chỉ là dấu vết ở cây hoa hành thượng làm hạnh hoa trở nên càng thêm tiểu diễm bài phần nếu là xuân hy ở Nàng đương nhận được này đạo phụ chú, này đây bạch ra ma văn viết ba chữ, hợp nhau tới cũng là một cái tên, nàng tuyệt đối ký ức khắc sâu, tề thục lạp. Hiện giờ ở quang kén Xuân Hy, đương nhiên không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Vận mệnh chú định, nàng cùng tề thục lạp liên hệ vô cùng chặt chẽ. Này không phải thay đổi một lòng thanh quang, là có thể bằng được. Nàng cơ vạn diệu đại trận trực tiếp đem Xuân Hy xem thành là tề thục lạp bản tôn. Không tiếc hết thể đại giới cứu trị bà Tôn. Tử dương đại điện cảnh linh đồng hạc nhưng thật ra có mắt, biết được Xuân Hy không phải tề phong tiên Tôn. Hai người khác biệt lớn, nhưng cứu ai mà không cứu. Cứu Xuân Hy, tổng hào quá cứu cái kia gặp mặt liền khi dễ nó thanh quang hào đi. Nó không uổng lực ngăn trở, lại nói cũng ngăn cản không được. Đại trận vận hành lên, nó cũng chỉ có thể nhìn. Đối lâm thanh chi ám chỉ, ngươi về sau mặt khác tìm một chỗ đi. Liền bay vọt đến đại điện trên đỉnh, lượn vòng mười mấy vòng, mới từ ngầm lao tủ khe hở chung tìm được một cái nho nhỏ thông đạo, lẻn vào đi vào. Không đến nửa khắc chung, đã bị bắn ra tới. Liền nó, thử dương đại điện Cảnh Linh, cũng bị bài xích ra tới. Không được đi vào. Thế phong tiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu không tín nhiệm người A. Nói cái gì đối đệ đệ thanh quang vô cùng ngưỡng mộ, nàng như thế nào liền chôn cốt chỗ cũng chưa lộ ra đâu. Liên cái tế bái địa phương cũng không có. Đồng Hạc quán giận không thôi, bất quá nó mặt khác nửa cái chủ nhân tử tinh tiên tôn, giống như cũng không phải cái gì người tốt, chỉ có hơn chứ không kém. Tính, chỉ cần tử dương đại điện không việc gì, nó chỉ là nho nhỏ cảnh linh, quản như vậy nhiều lầm gì. Tử dương đại điện phát ra lớn như vậy biến cố, tự nhiên không thể gạt được mặt khác tông môn đệ tử. Thấu bắn mà ra quan mang, ban ngày còn hảo, tới rồi buổi tối. Quả thực là chiếu rọi trời cao, dài quá đôi mắt đều có thể nhìn đến. Lâm Thanh Trí không hảo kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hán đương nhiều năm như vậy tử dương đại Điện chủ, hiện tại liền ngạch cửa đều không thể đến gần rồi. Chỉ có thể lời nói thật báo cho, đây là Tề Phong Tiên Tôn năm đó lưu lại bút tích. Cụ thể vì sao, còn đang chờ đợi kết quả. Tề Phong Tiên Tôn là phù tiên môn nổi tiếng nhất nhân vật, nàng sức chiến đấu quá cường, đã từng ở tinh môn sấm hạ chiến tích. Đến nay là một cái truyền thuyết, nàng đi rồi nhiều năm như vậy, tinh môn còn duy trì cùng phụ tiên môn quan hệ, có thể thấy được đối nàng tôn kính, liền đối thủ đều như vậy tôn kính, có thể thấy được một thân. Tiên môn đệ tử đối tề phong tiên tôn không dám mạo phạm, tử dương đại điện khác thường, chỉ nói thầm hai câu, liền lặng lặng chờ đợi kế tiếp giải thích. Mà Xuân Hy sự tình, tắc hoàn toàn ẩn tàng rồi. Không ẩn, phải dẫn ra bảy màu lưu ly tâm. nếu là lan truyền đi ra ngoài, không biết đến trêu chọc bao lớn mầm tai họa. Không nói tiên môn đang ở lốc xoáy trung, tất nhiên rất khó tự bảo vệ mình. liền nói nam vực năm gần đây luôn luôn vững vàng. nếu hấp dẫn đại lượng bắc vực bỏ mạng cùng đồ, nhiều ít vô tội bá thành nguồn thụ hại. lâm thanh Chi tin tưởng, thông minh nhất cách làm, chính là hoàn toàn che giấu. may mắn ngày đó thanh quang mang theo xuân hy đi vào tử dương đại điện, cũng không có mấy cái người ngoài. phát tiểu bảy. Béo đầu, đều là biết được chân tướng, chúng nó là tề phong tiên tôn người hầu, bảy màu lưu ly tâm bí ẩn không dám lộ ra người ngoài. Thanh quang cũng sẽ không. Chỉ có tinh môn trường ngự cảnh, thân phận tôn quý, địa vị cũng bất đồng. Còn chưa chờ lâm thanh chi có điều biểu lộ, trường ngự cảnh liền tỏ thái độ, hắn nếu là ham bảo vật, liền trực tiếp hướng thanh quang đòi lấy. Thanh quang đối trường ngự cảnh sau lưng trường thị, còn có vài phần kính trọng. Nói không chừng. liền thật sự cho kia cũng không có sao lại xuân hy tử kề bên tử vong tuyến thượng sống lại càng không có kích phát tử dương đại điện trận pháp lâm thanh trí vì tỏ vẻ cảm tạ nguyện ý đưa tặng hậu lễ chưa ngự cảnh mặt khác không cần chỉ đề ra một cái yêu cầu hán tưởng tiếp khôi phục xuân hy đi bắc vực nhập tinh môn đây là ứng co chi nghĩa xuân hy phù pháp tu luyện thành công lấy nàng tính tình lưu cũng lưu không được lâm thanh trí cùng lam tĩnh vũ phía trước đối xuân hy an bài cũng là hy vọng nàng đến bắc vực đi lấy nàng nộ tính tư chất khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ Vi phù tiên môn làm dạng rỡ, không nói trở thành giống tề phong tiên tôn nhân vật như vậy ít nhất có thể làm tinh môn lưu lại khắc sâu ấn tượng có tử dương đại điện trần pháp lâm thanh trí càng xác định điểm này đương nhiên hiện tại duy nhất lỗ hổng chính là xuân hy bản thân thân thể của nàng ở trong đại điện kết kén Không biết khi nào phá kén mà ra. Nhưng là đối ngoại, mỗi người đều biết Xuân Hy thân thể bị nghiệt lửa đốt hỏng rồi, bất tử không sống. Nàng bạn tốt tiểu bội, mỗi ngày đến thăm. Lam Dương Tông Lam Phượng Tây, Lam Lâm Nhi, cũng thăm quá một hai lần. Đến nôi tuyết Dương Tông từ từ, tề quang, thậm chí mặc Dương Tông Đại Anh thật sư đường đệ tử, lại có phía trước cùng Xuân Hy đánh quá giao tế những đệ tử khác, cùng với người hầu cối, ý gì đáng người, đều chú ý Xuân Hy. Lâm thanh chi không có cách nào, chỉ có thể thao lộng thô giáp phù pháp làm cá nhân ngẫu nhiên, giản dị nhéo tứ chi thân thể. May mắn nhiệt lửa đốt qua Xuân Hy, đã sớm không ra hình người, bằng không chỉ bằng này tay nghề, lập tức đã bị người phát hiện. Vốn tưởng rằng liền như vậy đối phó qua đi, không nghĩ tới Xuân Hy không chỉ có có quan tâm nàng bằng hữu, còn có kẻ thù. Cái gì? Hạ độc. Còn có hủy dung. Là. Trường môn. Xuân Hy cuối cùng dư lại một con mắt, cũng bị sinh sôi đào đi. Hiện trường máu chảy đầm địa, thảm không nỡ nhìn. mươi 139 gặp lại. Chúng độc, hơn nữa suốt huyết nhiều, người ngẫu nhiên thượng cương còn không đến năm ngày, liền hoàn thành nó sứ mệnh, kiểm tra đo lường không ra bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Hiện trường một mảnh hỗn độn, mặc cho ai khám tra lúc sau, đều cảm thấy Xuân Hy chết thật là thảm. Quá thảm. Tựa như tổn hại bút bê vải giống nhau. hoàn toàn thay đổi, tứ chi vật mẹo, quái dị tựa như miễn cưỡng khâu mà thành. Nhìn đến khối này thi thể, dùng lớn nhất sức tưởng tượng, cũng vô pháp cùng qua đi thanh xuân kiểu diễm xuân hy liên hệ đến cùng nhau. Bi thẳng A. Đúng rồi, hiện trường trừ bỏ mùi máu tươi ngoại, còn thẳng tạp một cổ nồng đậm mùi cá. An qua cá đều biết, mới mẻ rết mùi cá cùng đặt đã lâu mùi cá là bất đồng. Người sau trừ bỏ nôn mửa không có gì tác dụng, mà người trước, thanh là thanh điểm. nhưng mới ra thủy sau tung tăng ngày nhót, còn mang theo điểm nước hoa tới mát, ngược lại có thể kích thích ăn uống. Hiện trường vụ án thế nhưng có loại này mới mẻ mùi cá, này liền khó có thể giải thích. Thật sự muốn tìm nguyên nhân, hay là Xuân Hy là yêu tộc trung cá tộc? Lâm Thanh Chi được đến tin tức hạ lệnh phong tỏa, đã chậm, về Xuân Hy tri tử đã sớm truyền khai. Mọi người đều thực tiết hận, đồng thời đối hành hung người căm thủ đến tận xương thủy. Xuân Hy đều như vậy thảm, tồn tại cũng là chịu tội, vì cái gì một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể. Liên tính yếu hại nàng, hạ độc còn chưa đủ sao? Vì cái gì muốn đào nàng đôi mắt? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoặc là hạ độc, hoặc là đào mắt làm nàng đổ máu mà chết, hai cái tuyển một cái là đủ rồi. Vì cái gì lại hạ độc lại đào đôi mắt, ta như thế nào cảm thấy không phải một người làm? Ta tán đồng. hạ độc càng mịt mờ điểm hành hung người tính tình nhân ngoan là tưởng chậm rãi nhìn xuân hy chết mà đào đôi mắt liền tương đối kịch liệt càng hung mãnh cho nên không phải cùng cái hung thủ tông môn trong vòng phát sinh bực này mưu hại đồng môn làm cho người ta sợ hai án kiện có thể nói cực nhỏ tự nhiên cuối cùng giao cho chín dương tông môn nhất am hiểu này loại sự tình mặc dương tông bất quá biết mặc đại anh đều từng có trong hồ sơ phát phía trước thăm hỏi qua xuân hy cũng bị liệt vào hiểm nghi người. Cho nên, lần này từ mặc dương tông chủ mặc thấm tự mình mang đội điều tra chân tướng. Phía trước sở hữu quan tâm Xuân Hy, cùng nàng đánh quá giao tế người, chẳng phân biệt địa vị cao thấp, giống nhau tách ra tiếp thu hỏi ý. Thật sư đường đệ tử, tự nhiên không thể ngoại lệ. Thậm chí, bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, tiên môn nhưng dung không giới dùng tàn nhẫn thủ đoạn như hại đồng môn đệ tử. Hát phong ai? Lam lâm nhi nhấp môi dưới? cao cao nâng lên cảm là ta cùng xuân hy trở mặt so đấu mười mấy thứ ta nhìn không thuận mắt nàng nàng nhìn không thuận mắt ta ta thua mười hai kiện linh khí cho nàng không sai nhưng sao có thể là ta ác hướng gan biên sinh muốn mưu hại nàng nguyên nhân đâu ta là ai ta là lam gia nữ nhi này mười hai kiện linh khí đối người khác tới nói là chân quý vô cùng nhưng đặt ở nhà ta chính là tư khố đôi hôi đổ vật ta có gốc Đến nỗi vì vài món vật nhỏ xúc phạm môn quy sao. Húng chi, ta chán ghét Xuân Hy, ước gì nàng chịu khổ. Nàng là ta tận mắt nhìn thấy bị nghiệt hỏa bỏng cháy, ước chừng thiêu một canh dở, thiêu hết tóc, thiêu đến da thịt thối giữa xương cốt biến hình. Thật sự, ta có lại đại khí, cũng thiêu. Ta không có hạ độc, càng không thể đi đào nàng đôi mắt. Ta đi xem nàng, là muốn cho nàng nỗ lực nhiều căng mấy ngày, đừng dễ dàng như vậy liền đã chết. Ta còn cổ vũ nàng, yêu nàng đừng từ bỏ. Lam lâm nhi tên, từ hiểm nghi danh sách trung bị một bút hoa rớt. Tiếp theo là Lam Dương Tông, Lam Phượng Tây. Ta, là, ở Xuân Hi bị nghiệt hỏa đốt cháy khi, ta nội tâm đau nhức, mới rõ ràng minh bạch chính mình tâm ý. Ta, tâm duyệt với nàng. Này rất kỳ quái sao, nàng lại như vậy đáng yêu, xinh đẹp, lại thông minh. Ta lớn như vậy, chưa thấy qua so nàng càng thông minh, bị nàng hấp dẫn. không nhiều bình thường. Ta thích nàng tươi cười, thích nàng ánh mắt, ngay cả nàng xử tiểu tâm tư tính kế người thời điểm, khoe miệng, cười xấu xa cũng mê người. Đáng tiếc chúng ta thân phận có khác, nàng là nửa yêu tri thân, gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép ta cùng nàng ở bên nhau. Cái gì? Hoài nghi ta bởi vì muốn giúp nàng giải trừ thống khổ, mới động thủ sát nàng. Không. Ta không nghĩ thương tổn nàng. Nàng bị nhiệt lửa đốt đến vô cùng dày vò khi. Ta là từng động nghiệp, thân thủ giúp nàng giải thoát. Nhưng nàng như vậy nỗ lực cầu sinh, ta như thế nào nhẫn tâm. Mặc dù ta là, ta cũng sẽ lựa chọn càng ôn nhu, càng không có thống khổ biện pháp. Lam phượng tây một mảnh chân thành, không có giữ lại. Hiếm nghi người danh sách lại mất đi một người. Sau đó đến phiên thanh dương tông, Huệ Trúc Ninh. Ta đối xuân hy quan cảm, không thích, không chán ghét. Nàng là ta ở thật sư đường đồng học, nói thực ra. Ta cùng nàng là nước giếng không phạm nước sông. Nàng kết cục như thế nào, ta không có như vậy quan tâm. Chỉ là cùng trường nhóm đều chú ý, ta cũng chỉ hào thuận tiện hiểu biết một chút, miễn cho nói chuyện phiếm khi không có biện pháp đáp lời. Tham Xuân Hy, đương nhiên không phải ta chủ động đề nghị. trang lệnh lánh hà các nàng muốn đi, ta liền đi theo một đạo đi. Ta có thể vì các nàng làm chứng. Chúng ta ba người, tổng cộng đi thăm hỏi quá Tam Hồi. Mỗi lần cùng Xuân Hy ở chung không đến một nén nhang. Cuối cùng lần đó nàng chỉ còn lại có thở dốc phân, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, hơn nữa ánh mắt mê ly, giống như nhìn không tới chúng ta. Hẳn là hoàn toàn ngủ đi. Ta rất kỳ quái, hung thủ vì cái gì muốn đảo nàng đôi mắt. Hình như có đặc biệt cựu hận. Huệ Trúc Ninh bằng thẳng, đem chính mình hiềm nghi tẩy đến thanh thanh bạch bạch. Rồi sau đó là Chu Dương Tông, Linh Vận. Xuân Hy xảy ra chuyện lúc sau, ta khó chịu vài thiên, ngược đổ, làm cái gì đều nhức không nổi kính. Vẫn là sư tôn dân dạy ta, ta mới thanh tỉnh lại. Thỉnh ngài nhất định phải giúp Xuân Hy tìm được không phạm. Sau lưng hại nàng người, quá tàn nhẫn, ta, tuyệt không tha thứ. Vậy ngươi không thể tha thứ, là hạ độc người, vẫn là đảo nàng đôi mắt người. Có hai đám người muốn Xuân Hy tánh mạng. Linh vẫn hít sâu một hơi, sở hữu muốn hại chết Xuân Hy. Đều không thể tha thứ. Bích Dương Tông, lãnh Hà, Trăng lệnh. Mặc thấm cho rằng hỏi ý yêu cầu lộng tới tay đoạn, không nghĩ tới hai tỷ mỗi phi thường thống khoái. Đây là độc dược, tên là Bảy Diệp Tam Hoa, chọn dùng bảy loại độc thảo lá cây, cộng thêm bảy loại độc hoa nhụy hoa tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chúng ta sư tỉ mỗi hai cái, ngày đêm không ngừng vội vàng luyện chế, bởi vì vội vàng, còn kém điểm lầm chúng độc tố. Nay độc ở mấy đại độc phù bài không thượng hào. Nhập thể lúc sau, sẽ làm cho thần trí không rõ, ý thức hỗn loạn, nếu là mau chóng dùng giải dược, là có thể giải độc. Nhưng là liên tục dùng 7 ngày, độc tố liền thâm nhập cốt tủy, khó có thể loại trừ. Huệ trúc tình nguyện ý vì các ngươi người bảo đảm, có thể thấy được các ngươi luyện chế độc tố, nhưng là không có hạ độc. Là, hạ độc người, không phải chúng ta. Ta đây muốn hỏi một câu, vì cái gì? Các ngươi cùng Xuân Hy có cái gì hoán kết? Muốn trí nàng vào chỗ chết Trăng lạnh lãnh hà lướt nhau Đồng thanh nói Tiếp tục tra Ngài sẽ minh bạch. Mặc thấm lông mày hơi chút giật giật Rốt cuộc Này khởi tiểu án tử khiến cho hắn chú ý Thiếp thu hỏi ý người Biến thành tiểu bội Nàng bất an vặn vẹo một chút thân thể Nhắm mắt lại Lại mở Ta hạ độc Nay liên có ý tứ Nhất không có khả năng người Thành hạ độc mưu hại hung thủ Nguyên nhân ngươi động cơ là cái gì bởi vì xuân hy là ta hảo tỷ muội nàng là ta hảo tỷ muội vì nàng ta làm cái gì đều đáng giá lại hỏi nhiều vài câu tiểu bội liền lộ ra quật cường biểu tình đáng tiếc từng viên rơi xuống nước mắt bại lộ nàng nội tâm yếu ớt ta cần thiết làm như vậy ta không có lựa chọn khác thực hiển nhiên cho dù thân thủ đối hảo tỷ muội hạ độc tiểu bội cũng không có cảm thấy chính mình làm sai nàng còn cho rằng đây là cần thiết Tuyết dương tông Thế quang, hắn là sở hữu hiểm nghi người chung, duy nhất có thể chứng minh chính mình trong sạch chứng vật, một cái hộp nhạc. Nhẹ nhàng vặn vẹo cơ quan cái nút, một đoạn thanh thúy dễ nghe âm nhạc liền truyền ra tới. Đây là Xuân Hy đưa ta lễ vật, nàng nói, cái này hộp nhạc, đều hộp nhạc. Nếu không phải ta sau lại mọi cách tìm người thử, còn tưởng rằng nàng là xuất thân bát âm các. Thế quang cười cười, ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Mặc thấm nhìn kỹ xem cái này tướng mạo thường thường. không tính là xuất sắc đệ tử ngươi thừa nhận chính mình là chủ mưu là ta bố cục ta làm lãnh hả sư tỉ nghĩ cách chế độc sau đó giao cho ta ta lại mang cho tiểu bội làm nàng tìm khe hở hạ độc xuân hy trúng độc ta toàn bộ trách nhiệm vì cái gì ngươi cùng nàng cái gì thâm cựu đại hận nghe cái này hộp nhạc xuân hy nàng khả năng không biết cái hộp này chân quý tùy tay liền cho ta Rất nhiều người đều cảm thấy nàng quá khôn khéo, sẽ tính kế, sẽ gạt người, nhưng cái này lễ vật, ta. Thực thích, ta đã từng có rất nhiều ngày đêm, chính là nghiên cứu cái hộp này vượt qua. Nghiệt lửa đốt hỏng rồi xuân hy, tất cả mọi người cảm thấy, nàng là người xấu. Nhưng ta cảm thấy, nàng không phải. liền hướng về phía cái này hộp nhạc, ta, ta muốn vì nàng làm chút chuyện. ngươi cái gọi là làm chút chuyện, chính là đối nàng hạ độc. Thế quang ánh mắt không có bất luận cái gì ấy nấy, bình tĩnh nói, bởi vì Xuân Hy không giống nhau. Ta không biết đã xảy ra sự tình gì, nghiệt lửa đốt qua đi, trưởng môn dùng dục hỏa trùng sinh phủ Ta cùng tiểu bội các nàng đều thật cao hứng, cho rằng Xuân Hy sẽ khá lên. Chính là, đột nhiên liền thay đổi. Trước kia Xuân Hy sẽ liều mạng đáp lại chúng ta, ta cùng tiểu bội ở nàng bên thai lời nói, nàng sẽ có phản ứng, mỗi một chút run rẩy. Ru ru ru ru ru ru. nàng sẽ nỗ lực đáp lại chúng ta, làm chúng ta biết nàng ở. đột nhiên, liền không có. trên người nàng sẽ xuất hiện rất nhiều mất tự nhiên tư thế. Lý trưởng lao nói, nàng là bị dục hỏa trùng sinh phủ thiêu qua sau, xuất hiện dị thường. tiểu bội không tin, ta cũng không tin. ta cảm thấy nàng tư thế như là bị người cố tình bày ra tới, tư thế cứng đờ không nói, còn có điểm quái dị. còn có nàng mặt, nàng chỉ còn lại có một phần tư mặt. Ta đã từng ngày đêm đối với này dư lại mặt, nào đó thời điểm ta quay đầu lại xem, cảm thấy độ cung có điểm không quá giống nhau. Kỳ quái nhất, chính là trên người nàng đột nhiên toát ra tới mùi cá. Mặc thấm hiểu rõ, cho nên ngươi hạ độc, là vì thử. Không phải nghi vấn, mà là kết luận. Tê Quang gật gật đầu, ta cố ý làm lãnh hà sư tỉ tuyển một ít hiệu quả đặc thù độc tố. Bảy diệp tam hoa độc tố không đủ mãnh liệt, nhưng chúng độc lúc sau lập tức sẽ có phản ứng. Nhưng Xuân Hy không có. tựa như đã mất đi trí giác. Ta cố ý tìm kiếm lý trưởng lão, nói cho nàng, Xuân Hy trạng thái không đúng. Lý trưởng lão cố ý lại đây giúp Xuân Hy kiểm tra. Sau đó liền cùng ta nói, Xuân Hy không có việc gì. Hắn căn bản không kiểm tra. Nếu hắn kiểm tra rồi, liền sẽ phát hiện giả Xuân Hy trúng độc. Đơn giản tới nói, cái gọi là trúng độc sự kiện, kỳ thật này đây tề quang cầm đầu, tiểu bội vì cụ thể chấp hành người. trang lệnh, trang lệnh tham dự, ngọc lâm ngọc thanh, xem như cảm kích nhân sĩ, cộng đồng mưu hoa cùng nhau thử, bọn họ từng có rất nhiều loại suy đoán, chân chính xuân hy khẳng định bị mang đi, như vậy nàng đi nơi nào, hiện tại như thế nào, nhất bi thương kết cục, tự nhiên là xuân hy đã chết, nếu là như thế này, kia mấy người cũng tiếp thu, rốt cuộc xuân hy thường thế quá nghiêm trọng, nhưng cố tình tiên môn vải vị đại phụ sư liên thủ lừa gạt bọn họ. Lộng một cái giả Xuân Hy tới, Phi nói đây là Xuân Hy, các ngươi hảo hảo chiếu cô A. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Sao có thể đem cái hàng giả trở thành chân nhân? Nôn nóng chung càng lo lắng, ai cũng không biết hiện tại Xuân Hy rốt cuộc ra sao. Sống hay chết? Người sau ngược lại không có gì sầu lo phiền não rồi. Nghiệt lửa đốt thành như vậy, đại gia ôm tốt đẹp nhất kỳ vọng, nhưng cũng đối mặt hiện thực. Bọn họ cũng không dám đồng thời vọt tới trưởng môn trước mặt. Chất vấn cái gì? Vì cứu chị Xuân Hy, trưởng môn đã lấy ra tấm hỏa phù, đã đại biểu thái độ A. Không có bởi vì Xuân Hy là chúng nghiệt phù liền ngồi yên mặc kệ. Bọn họ khó hiểu địa phương cũng ở chỗ này, tưởng cứu Xuân Hy. Vậy cứu A, kia vì cái gì muốn gạt bọn họ đâu? Mặc thấm thở dài nhìn mấy cái đệ tử, trực tiếp mang theo mấy người đi vào tử dương đại điện. Tận trời quang mang ở trong đêm đen đặc biệt rõ ràng. Kim Mao giống đứng ở giữa không trung. Ngao ngao kêu to vài tiếng, vèo một chút không thấy. Mà tử dương đại điện cảnh linh tiên hạc vẫy vài cái cánh, liền lại một lần thí nghiệm chui vào trong đại điện, không đến một nén nhang, lại lần nữa bị bài xích ra tới. Đáng giận. Cảnh linh thế nhưng bị đuổi ra tới, thật quá đáng. Nó hướng tử dương đại điện cửa điện nhanh chóng go gõ. Cửa điện ở một mảnh vầng sáng bên trong, đặc biệt lộ ra một chút cực kỳ thon dài thông đạo, đồng hạc chạy nhanh rút nhỏ linh thể. vội vội vàng vàng đi vào Vâng sáng dần dần làm nhạt mắt thấy lại biến mất mặc thấm nói thẳng xuân hy ngươi bằng hữu tới xem ngươi kia vầng sáng định trụ bay nhanh mở rộng xuất hiện một loạt chữ viết là ai tiểu bội từ từ chi một tiếng a ai ta đều mau buồn đã chết lại không tới cá nhân cùng ta trò chuyện ta liền chịu không nổi ta không bao giờ nói đông lời nhác trang người thực vật thật là quá thống khổ Vừa động không thể động, một cái người nói chuyện đều không có. Nếu không có cường đại ý chí lực, một giây muốn hỏng mất. Mặc thấm ngón tay ở vầng sáng nhanh chóng phát họa bửa chú. Vì ngươi thử, tuyết dương tông tề quang. a, là hắn. di, phía trước không phải nói lam phượng tây tâm duyệt ta sao, hắn như thế nào không có gì động tĩnh. Hừ, cái gì tâm duyệt không tâm duyệt, ta còn là thích hành động phái. Tề quang sư huynh, tề quang. Ta từ trước đối với ngươi không đủ thân thiện, chờ ta từ cái này đại cái kén ra tới, nhất định hảo hảo báo đáp. Thế quang cùng tiểu bội đám người, đã ngây dại. Nhìn từng hàng chữ viết, rõ ràng là Xuân Hy miệng lưỡi, nàng, thật sự còn xấu. Đây là có chuyện gì? Ít nhiều trường môn lạp, tìm được cứu ta biện pháp. Đáng tiếc chính là cái này tử Dương Điện có điểm kích động, linh lực quá nhiều, nhất thời đem ta vây khốn. Đúng rồi Tề Quang Sư huynh. Đa tạ ngươi, có thể phiền toái ngươi lại giúp ta một lần sau. Ta muốn biết, đang chết nghiệt phù vì cái gì muốn thiêu ta. Vì vấn đề này, ta mau tưởng phá đầu. Chương 140 duy trì trật tự nguyên nhân. Khu Xuân Hy, ngươi biết nghiệt phù là phù tổ sở chế, chuyên môn dùng để đối phó cùng hung cực gác hạng người. Ta đương nhiên biết. Ngự cảnh đại phù sư chương trình học ta thượng. Có quan hệ nghiệt phù tri thức không cần hướng ta phổ cập khoa học. Ta chính là khó hiểu, không rõ, vì cái gì ta hảo hảo đi đường, nó muốn tiêu ta. Rốt cuộc ta làm cái gì ác sự? Cái này, không nên tự mình tỉnh lại sao? Người khác như thế nào hiểu được? Thế quang ngây người ngẩn ngơ, chỉ có thể tiếp tục ho khan, tuyển chuyển nhắc nhở nói. ngươi làm cái gì, chính mình không biết sao? Từ dương đại điện nội quang quang hai tiếng, như là thứ gì đụng vào, mà đại điện ngoại quang mang càng sáng vài phần. chiếu đến này một mảnh bầu trời đêm sao trời càng thêm loài sáng. Ta cũng không biết hoa. Ta nếu là biết, ta còn có thể tưởng phá đầu sao. Có lẽ là vô pháp phát ra tiếng, chỉ có thể thông qua vầng sáng văn tự truyền lại tâm tình. Xuân Hy chỉ có thể dùng nhan văn tự biểu đà toán giận. Thái dương ngân xanh vẫn là thực hình tượng. Ta thực tức giận. Tức giận phi thường. Trong khoảng thời gian này nội, ta nghĩ lại rất nhiều, hồi tưởng ta cả đời này nói qua nói. đã làm sự tình là ta giải quá dối đã lừa gạt người nhưng ta chưa từng có chủ động sinh quá hại người tâm tư người không phạm ta ta không phạm người ta liền không hiểu dựa vào cái gì nghiệt phù nhận định ta nghiệt phù không phải người không tồn tại cố ý hãm hại ác ý hãm hại linh tinh nó vòng qua đơn thuần tiểu bội không có đụng chạm lúc ấy ở đây tề quang lam lâm nhi bất luận cái gì một người cố tình nhìn chằm chằm nàng một người Này đối Xuân Hy kích thích quá lớn. Thân thể thương tổn là tiếp theo, nàng càng vô pháp tiếp thu tinh thần mặt đả kích. Giúp ta, nhất định phải giúp ta. Chính là, thế quang đám người mặt lộ vẻ khó xử, như thế nào giúp đâu. Nếu có cái kẻ thù, nhưng thật ra có thể từ kẻ thù bên người xuống tay, điều tra chi tiết. Vấn đề là nghiệp phù. Là phù tổ sở chế. Như thế nào cũng không có khả năng là phù tổ cố ý nhằm vào ngàn năm sau tiên môn đệ tử Xuân Hy đi. Khu! Xuân Hy, không bằng như vậy, ngươi hiện tại mạnh khỏe không việc gì, này đã trong bất hạnh rất may. Việc này, liền từ bỏ. Về sau ngươi hơi chút chú ý điểm chính là. Không được. Làm không rõ nghiệt hỏa vì cái gì thiêu ta, cái này chạm kiểm soát không qua được. Ta đường đường chính chính là người, hành sự không thẹn lương tâm. Dựa vào cái gì về sau muốn kẹp chặt cái đôi Ngươi đường đường chính chính Trăng lệnh nghe xong Nhìn không được buồn cười Một cái nói dối lửa tẫn người trong thiên hạ xuân hy Nói nàng đường đường chính chính Ngươi thật sự cảm thấy Chính mình chưa từng có đã làm sai sự Ta giúp ngươi hồi tưởng hồi tưởng đi Hai nước minh ước Định ra ngươi cùng nô quốc hoàng đế hôn sự Nhưng ngươi tư trốn trước đây Có tính không thất tín bội nghĩa Hôn ước là ngươi phụ tổ định ra Ngươi làm trái quân phụ có phải hay không đại nghịch bất đạo càng không đề cập tới ngươi tại đào hôn trên đường nhà mình bao nhiêu người tánh mạng đến bây giờ ngươi còn cảm thấy chính mình chưa từng có sai còn dám nói một câu không thẹn lương tâm thứ ta nói thẳng ngươi có lương tâm sao vâng sáng kịch liệt như gọn sóng từng vòng tản ra đầu tiên là xuân hy giờ phút này tâm lý dao động tiểu gì kịch liệt ngươi là ai ngươi không tin ta nếu không tin ta Vì cái gì còn lại đây xem ta? Trăng lệnh bằng phẳng nói thẳng, ta là trăng lệnh. trừ bỏ ngươi, bên người còn có ai? Tiểu bội ở sao? Từ từ. Mặc kệ là ai, các ngươi là bằng hữu của ta, các ngươi tin tưởng ta sao? Ta là ở trước mắt bao người bị nghiệt hòa đốt người, ta hết đường chối cãi, vô pháp vì chính mình giải oan Hiện tại, ta nói ta là vô tội, các ngươi tin ta sao? Không có người trả lời. đã từng hảo tìm muội cùng xuân hy đi được thân cận nhất tiểu bội cũng ngập ngừng vô pháp cấp cái chuẩn xác hồi âm xuân hy ho ho không thể ra tiếng chỉ có thể dựa văn tự truyền lại nàng bi thương cùng quần quận mà rơi nước mắt làm phiên đại phù sư dẫn bọn hắn đi thôi về sau cũng không cần lại đến làm mặc dương tông đại phù sư mặc thấm điệu thấp vô cùng cố tình thu liễm hơi thở sau đại gia cơ hồ quên mất hắn còn ở một bên xuân hy Chúng ta đều thực quan tâm ngươi. Vì dọ thám biết ngươi rơi xuống, chúng ta, chúng ta mưu hoa hồi lâu. Như thế chuyện thật. Đáng tiếc Xuân Hy cũng không cảm kích. Quan tâm ta cái gì? Các ngươi chính là lại đây xem ta là chết vẫn là sống sao. Hiện tại đã biết, thỏa mãn. lãnh hà như mày, Xuân Hy, ngươi hà tất đâu. Làm phát đến bây giờ, còn đuổi theo vì ngươi nhọc lòng, cũng chỉ có chúng ta. Nhưng các ngươi lại không tin ta. Một bên nói đem ta trở thành bạn tốt, một bên nghi ngờ ta làm người phẩm chất. Ngươi nói chính mình vô tội, chúng ta lại không biết ngươi từ trước ở Sở Quốc trong Hoàng Cung đã làm chút cái gì. Vì cái gì chọc đến nghiệt phù nhận định ngươi là tội ác tẩy trời ác nhân. Ngươi như vậy sẽ gặp người. Lời này vừa nói ra, tức khắc cán tĩnh. Một lát sau, mặc thấm đại phù sư mang theo mấy người rời đi tử dương đại điện, bởi vì kia vầng sáng trực tiếp không thấy, đột nhiên lao tới cảnh linh tiên hạc. hướng tới mấy người lại cắn lại đặng chúc khách chi y không cần quá rõ ràng dọc theo đường đi mọi người đều trầm mặc áp lực thật vất vả xác định xuân hy an nguy kết quả lại là quyết liệt tuyệt giao kia bọn họ lăn lộn lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì thế quang suy tư thật lâu sau chắp tay hỏi mặt thấm đại phù sư ngài tin tưởng xuân hy là vô tội sao hỏi cái này câu nói tề quang vốn dĩ không có hy vọng xa vời có thể được đến trả lời không nghĩ tới mặc thấm gọn gàng dứt khoát. Tin tưởng. Tiểu bội, lãnh hà, trăng lạnh chờ đều sợ ngây người. Không chỉ có là vì xưa nay lãnh đạm khó có thể tiếp cận mặc thấm đại phụ sư, trả lời vấn đề, càng bởi vì trong giọng nói bình đạm, phảng phất không uống thủy sẽ khắt giống nhau, phi thường xác định, khẳng định. Ngài. Cùng Xuân Hy tiếp xúc không nhiều lắm, lại nói, nàng đằng trước che giấu thân phận, lừa mọi người. Ngài vì cái gì còn tin tưởng đâu. Các ngươi a, thật là buồn cười. Tâm đã trước làm ra lựa chọn, ngoài miệng lại không thừa nhận. Mặc thấm lắc đầu, mở ra sở hữu thật sư đường đệ tử hỏi ý lời khai, vì cái gì muốn một đám hỏi. Thật sự là hắn mặc thấm quá nhàm chán, nhàn rỗi không có việc gì làm. Không, hắn là đại biểu tông môn, quan sát khảo nghiệm sở hữu thật sư đường đệ tử. Từ xuân hy chuyện này thượng xem vài vị đệ tử tâm tính cùng với nhạy bén trình độ. Kết quả cũng không tệ lắm. Cơ hồ sở hữu thật sư đường đệ tử, trong lòng đều có dự tính, không phải bảo sao hay vậy ngu xuẩn. Lời khai chung, chẳng sợ cùng Xuân Hy từng có tiết lam lâm nhi, cũng không thật sự cho rằng Xuân Hy bị nghiệt hỏa đốt cháy, là thật sự cùng hung cứ ác, thực giữ lại cẩn thận quan vọng. Đại gia thái độ là, đều là quan vọng, lại quan vọng. Phù pháp một đạo, cao thâm thả từng bước sắc khí, hơi có vô ý liền rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. từ điểm này thượng xem. Lần này thật sư đường đệ tử, cẩn thận cũng đủ. Không có bởi vì nghiệt phù là phù tổ sở chế bờ chú, liền tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta từ sâu trong nội tâm, cũng là không tin Xuân Hy là ác nhân. Chỉ là nghiệt phù. Kiêu nghiệt hỏa chỉ thiêu nàng, điểm này vô luận như thế nào cũng giải thích bất quá đi. Vậy các ngươi liền tra đi. Dựa theo nàng kỳ vọng như vậy, đương nàng bằng hữu giúp nàng tra được nguyên nhân. Mặc thấm lưu lại những lời này. Ý vị thâm trường nhìn tề quang đám người liền đi làm chân chính ác nhân. triều xuân hy hạ độc một đám nghi phạm đã đúng sự thật cung khai. Mà đào đôi mắt. Lần này còn không có đến phiên mặc thấm ra tay, kim mau giống liền vọt ra, đối hạ ánh sáng ra nghiệt phủ. Vị này trước thật sư đường đệ tử, một câu di ngôn cũng chưa lưu lại, tựa như nắng gắt hạ bông tuyết, ngáy mắt nóng chạy thành một bãi thủy. Đây mới là bình thường nhiệt hỏa đốt người kết cục căn bản không kịp suy xét, chuyển cái thân công phu. ngọn lửa cũng đã đốt diệt huyết nhục, cốt cách đều thiêu thấu thấu. Nơi nào giống đốt cháy Xuân Hi khi, làm nàng trên mặt đất bò hồi lâu, dôi cánh tay ra tiếng chiều người cầu cứu, cuối cùng còn dư lại một phần tư khuôn mặt, lưu giữ một con hoàn hảo đôi mắt có thể xem. Thật mạnh tình hình tới xem, Xuân Hi kích phát nghiệt phủ, hoàn toàn là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Chính mắt bàng quan hà quang chi tử, thật sư đường đệ tử nhóm, lấy tề quang vì đại biểu, ngọc lâm cầm đầu. Lục tục đều đến tử dương đại điện trước, thông qua vầng sáng thượng văn tử cùng Xuân Hy đối thoại. Ngươi là công chúa, trời sinh mà tốt quý. Ngươi nhưng có nguyên nhân phía dưới nô buộc phạm sai lầm mà vận dụng tư hình. Tuyệt không việc này. Ta hỏi sai rồi, ngươi căn bản không cần vận dụng tư hình. Ngươi chỉ cần một câu, một ánh mắt, là có thể làm phía dưới phía dưới nhân sinh chết không thể. Không tồi. Loại này việc nhỏ, tích tiểu thành đại. cũng có thể làm nghiệt phủ nhận định ngươi có đại sai. Hơn nữa ngươi nghĩ lại chính mình, đại khái cũng sẽ không suy xét đến điểm này, rốt cuộc, những cái đó nô buộc tánh mạng như con kiến, ngươi như thế nào sẽ xem ở trong mắt đâu. Ta lấy ta đạo tâm thể, tuyệt không. Tự mình ký sự khởi, ta liền biết chính mình là bất đồng. Ta so người khác xem xa, so người khác càng thông tuệ, không khách khí nói, ở ta trong mắt, thế nhân đại đa số đều là ngu xuẩn. Làm sự tình, cũng hơn phân nửa là chuyện ngu xuẩn. Ta chưa bao giờ cùng đồ ngốc luận ưu khuyết điểm, lấy bọn họ sai lầm trừng phạt chính mình. Như vậy trừ bỏ đem chính mình tức chết, không có khác thu hoạch. Ta rất sớm liền học được, như thế nào làm chính mình tránh đi phiền thoái, căn bản sẽ không cho người ta đắc tội ta cơ hội. Huệ Trúc Ninh nghe xong, đôi lông mày khỏe mắt đều là nếp nhăn, vì cấp Xuân Hy lật lại bản án, thật sư đường thúc đẩy cân não, có thể tưởng tượng phá đầu. cũng không nghĩ ra. Ta nhớ rõ, sở quốc ngự chủ từng nói, có dệt nhân vi ngươi chế tắc một kiện y phục rực rỡ, tưởng lấy lòng ngươi, ngươi thu, lại không lộ thanh sắc. Là có có chuyện như vậy. Hao phí một năm thời gian làm siêm y gì đích sắc đẹp, ta vụng trộm xuyên vài lần. Nhưng này lệ không thể khai, ta nếu là biểu hiện ra yêu thích, như vậy năm thứ hai bắt đầu, sẽ có càng nhiều người đầu nhập cho ta chế y, y ta quần áo đều xuyên bất quá tới. Muốn các nàng phí cái này lực làm cái gì? Mượn cơ hội tranh sùng sao? kia lúc sau những người khác học theo, ta làm sao bây giờ? Đơn giản không để ý tới, các nàng cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Nguyên lai like không phải không yêu, mà là trước tiên đoán trước đến tình thế phát triển, dứt khoát tránh cho. Linh vận cùng từ từ ngưng thần suy tư hồi lâu. Hay là, vẫn là ở vào ngâu quốc sở quốc quan hệ thượng? Thượng vị giả một cái nho nhỏ quyết định, đều sẽ ở tầng dưới chốt khiến cho thật lớn ngọn sóng. Xuân Hy, nếu ngươi thuận theo hôn ước gả đến ngô quốc, có lẽ liền toàn bất đồng. Ừ, kia mới là đại loạn bắt đầu. Lấy ta tính tình, không thể bước vào tu hành lộ gả đến ngô quốc nói. Làm ta ngẫm lại, ta khẳng định là sẽ đương hoàng hậu, điểm này không thể hoài nghi đi. Mà ta lên làm hoàng hậu, sinh hạ hài tử tự nhiên chính là ngô quốc hoàng thái tử, mười mấy năm, cũng đủ ta bố cục. đến lúc đó vô luận là sở nuốt ngô hoặc là ngô cũng sở tóm lại ta khẳng định tụ tập hợp hai nước chi lực một lần nữa sáng tạo ta quốc gia Nô, sở hai cái quốc lực không yếu lại từ từ mưu tính triệu quốc yến quốc không biết ta cả đời có thể hay không thống nhất sở hữu quốc gia đâu không nói đảo cũng thế như vậy vừa nói sở hữu thật sư đường đệ tử đều vì xuân hy kế hoạch lớn mà khiếp sợ ngươi dã tâm không nhỏ à kia làm sao bây giờ cả đời chỉ có thể đương phàm nhân a quá nhàm chán ta không cho chính mình tìm điểm sự tình không được nhận chết cảm tình ngươi ý đổ nhất thống giang sơn chỉ vì không nhàm chán biết mặc trước phỉ nổ theo sau vân tê đám người cũng sôi nổi tán đồng cảm thấy xuân hy thật là may mắn bước vào tu hành bằng không không biết nhấc lên bao lớn sóng gió đâu nhưng như vậy tính toán tựa hồ đào hôn không sai a nghiệt phù vì cái gì còn thiêu nàng đâu cái này nghi vấn Ở đại phù sư trường ngự cảnh đã đến khi, tạm thời được đến giải đáp. Xuân Hy, ngươi có thí thân sao? Có đã làm làm trái nhân luân sự tình sao? Ta! Xuân Hy trần chờ thật lâu, mới ở vầng sáng trung truyền ra một hàng tự. Ngắm lại cũng không được sao. Nếu suy nghĩ một chút cũng là phạm tội nói, kia Xuân Hy thật sự có thể nói tội không thể xá. Trời biết nàng trưởng thành trong quá trình, có mang qua Khương từ Bồi, Lý Tuệ quên bao nhiêu lần. càng miễn bàn bạch ra liệt tổ liệt tông cái nào không bị nàng phun tào mang quá thích hoa tử thanh quang hốt hoảng tâm thần phảng phất phiêu ra thiên ngoại ở cây hoa hạnh hạ dạo qua một vòng lại một vòng xem hắn dung mạo ngũ quan tuấn mị phi phàm xem hắn dáng người như chi lan quỳnh thụ chính là làm người một chút cũng không đáng tin cậy phát tiểu bảy nhấp một ngụm hạnh hoa nhưỡng lôi kéo béo đầu nói làm sao bây giờ đại trận khôi phục thân thể hắn không thể hướng trong động một tắt xong việc. Hắc hắc, dù sao cũng là tưởng niệm tiên tôn làm cho, liền dung hắn tiếp tục ngớ ngẩn mấy ngày. Ta là cái loại này không khí lượng yêu sao. Đừng nói ngớ ngẩn mấy ngày, chính là mấy tháng, ta cũng có thể nhắm mắt lại, coi như không nhìn thấy. Ta sợ chính là, hắn tương lai một đều là như thế này á cả đời đều đến nhẫn nàng, ai chịu nổi. Ngắm lại tiên tôn ở thời điểm, nhiều sùng ái hắn a hắn tính tình vừa lên tới. Ta đều là đường cầu cho hắn đá. Hắc. Ngươi vất vả. Đá liền đá, ta sớm đã thành thói quen. Phát tiểu bảy xua tay tỏ vẻ không thèm để ý, quan trọng là thanh quang không thể lại lưu tại tích hoa tử. Đến chạy nhanh tiến đi. Hắc hắc hắc hắc. Không ổn đi, hắn dù sao cũng là tiên tôn đệ đệ. Thiên tôn thích nhất chính là hắn. Vậy ngươi không sợ bởi vì hắn bại lộ tích hoa tử bí mật sao? Béo đầu nghe xong. Trần chờ trong chốc lát, hạ quyết tâm, hắc. Ngươi nhắc nhở đối, tiên tôn lâm trung trước phân phó mới là quan trọng nhất. Trước nay không đảm đương quá lớn nhậm, chỉ biết trốn tránh trốn tránh thanh quang, liền đem hắn đuổi đi đi. Hai người kết phường, lại lần nữa làm thanh quang uống xong đại lượng rượu, làm hắn trì độn tê mỏi, sau đó cười ha hả mở ra pháp trận, tiện đi. Đến nỗi thanh quang rượu tỉnh lúc sau, phát hiện chính mình như thế nào cũng vào không được tích hoa tử. Có thể hay không giận tí mặt, liền mặc kệ. Tiên tôn đã không còn nữa, phát tiểu bảy cùng béo đầu đều là tu luyện mấy trăm năm yêu, tu vi không thua gì hộ sơn thần thú thuận gió, nhưng vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi sinh tồn. Bọn họ hai sớm học xong không mượn tiên tôn thế uy áp phủ tiên môn. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, đạo lý này, thanh quang hẳn là học. Tiến đi thanh quang lúc sau, hai chỉ nửa yêu đi vào hạnh đàn kia cây lớn nhất cây hoa hành hạ. Nhìn như cũ lay động hạnh hoa hoa chi, phát tiểu bảy vô vô béo đầu bụng, cười hì hì nói. Thiên tôn sẽ không trách chúng ta đi. Hắc hắc hắc. Đương nhiên. Bằng không bại lộ tiên tôn cuối cùng bố trí, liền không xong. Giết chúng ta tạ tội cũng không đủ. Ta hiện tại liền một cái nghi vấn, thanh quang nói Xuân Hi Hi tiểu chủ tử, là tiên tôn hậu nhân, ngươi tin tưởng sao? Hắc. Thiên tôn nói nàng không có hậu tự, kia khẳng định chính là không có. Thiên tôn chỉ có kẻ thù, chương 141 phá kén mà ra. Thời gian qua mau, 5 tháng như thoi đưa. Đảo mắt ba cái hàn thử luân thiên, tử dương đại điện quang mang như cũ không giảm, mỗi cái ban đêm giống một cái thật lớn cây đuốc, chiếu sáng lên nửa cái tiên môn. Cái này làm cho trưởng môn lâm thanh trí, mặc thấm, lý thanh thụ chờ đại phù sư tính kế thất bại, vô luận như thế nào cũng giải thích bất quá đi. Tổng hội có tò mò tiên môn đệ tử trộm tới gần, mà mau bị nghẹn ra bệnh Xuân Hy, trải qua một ngàn cái tịch mịch ngày đêm dày vò, đã hoàn toàn biến thành làm nhảm. Mỗi tới một cái, nàng liền rong dài kéo người nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện, liền nói khởi chính mình vô tội ủy khuất tới. Chính là ngươi, ngươi là bị nghiệt lửa đốt nha. Vốn là to mò đệ tử biết trong đại điện là Xuân Hy, nhịn không được dỗi nàng một câu, ngươi tạo quá cái gì nghiệt, chính mình còn không biết. Ta cũng không biết. Ta là vô tội. Mặc kệ ai tới, nàng chính là cán định. Phía trước trường ngự cảnh đại phù sư chất vấn nàng, nhưng trải qua thí thân linh tinh làm trái nhân luôn ác sự. Xuân Hy lâm vào trầm tư, nàng đem bản thể tử thần giới 300 năm trải qua, thậm chí tiền sinh sở hữu sự tình, nhất nhất hồi tưởng, khẳng định không có. Nàng là người có chính mình chuẩn tắc, có ân tất báo, sao có thể làm vi phạm lương tâm chuyện xấu. trừ phi, nàng là ở cái gì dược vật, hoặc là tinh thần khống chế pháp hạ. làm, chính mình còn không biết. Nhưng nàng ký ức không có bất luận cái gì thiếu hụt, này liền càng không có thể. Nếu thiên muốn phạt ta, cũng nên xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bất luận tội danh, đi lên chính là nghiệt hỏa trực tiếp tiêu ta, cùng đánh cho nhận tội có cái gì khác nhau. Ta không phục. Chính là không phục. Xuân Hy không ngừng kêu hoan, một cái đệ tử nghe được, chỉ là lãnh trào. Hai cái nghe xong, cảm thấy buồn cười. Ba cái, bốn cái, liền bán tín bán nghi lên. Ở Xuân Hy không thuận theo không buông tha kêu ba năm sau, không sai biệt lắm sở hữu tiên môn đệ tử, trong lòng đều bắt đầu nói thầm lên, chẳng lẽ, thật sự có oan tình. Mọi người đều hiểu lầm Xuân Hy. Một ngày này, tới đưa phân lệ sở quốc con dân, đem theo 10 mẫu thổ địa sản xuất gạo, trái cây, cùng với một lồng sắt tôm sông, đưa đến đồ An tư, thuận tiện trải qua tử dương đại điện, ở đại điện môn nghỉ ngơi nghỉ chân. Quê quán gửi thư, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch khá tốt ta. Trong thị trấn sinh ý cũng hảo, những rượu đều bán đi, có tiền nhàn rỗi, cũng có thể cấp cô nương tiểu tử nhiều xả hai thất bố, làm vài món tân ý để phục xuyên. Rong dài việc nhà xong rồi, mới vô vô đế dày hôi, đi rồi. Hắn không có linh lực, nhìn không thấu vầng sáng thượng xuân hy phát tới tin tức. Mưa thuận gió hòa sao, vậy thật tốt quá. Không thể quá an nhàn à. Sân có thanh trang sức lao động, có nhàn hạ, nhiều làm điểm xúc công trình thủy lợi làm, khơi thông đường sông A. Hồng nạn đúng làm hại trước tiên dự phòng. Ủ rượu chỉ là một môn sản nghiệp, đừng một lòng một dạ chỉ ủ rượu. Nương thương lộ khai thông, nghĩ nhiều điểm khác sản nghiệp. Duyện nghiệp đâu, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, ta nghiên cứu ra kiểu mới dệt cơ mở rộng không. Dựa theo bản vẽ làm, sản lượng còn có thể đề cao. Đến lúc đó liền không phải cấp trong nhà hài tử nhiều xả mấy con bày, mà là mỗi ngày có quần áo mới xuyên. Ai, ngươi đi như thế nào? Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Vâng sáng thượng tự biến thành liên tiếp dấu ba chấm. Ở một bên nhìn lén huệ trúc ninh đám người, nhịn không được cười trộm, xuân hy, hắn lại xem không hiểu ngươi tự, ngươi một người ông nói gà bà nói vịt không chê mệt sao. Nếu không chúng ta hai cái đổi một đuổi, đem ngươi quan đến trong phòng. Ba năm không được ngươi nói chuyện, Xuân đi thu tới. Thế nhưng đi qua ba năm, lãnh hà lắc đầu, cách khác hoa xong cửa sổ một tiếng than nhẹ, nói: Bất hòa ngươi nhiều lời. Chúng ta hôm nay tới là cùng ngươi từ biệt. A, các ngươi muốn đi đâu? Thật sư đường muốn đóng cửa. Chúng ta lão sư tiếp môn phái nhiệm vụ, muốn ra ngoài đóng giữ mặt khác tiên thành. Chúng ta mấy cái đều phải đi theo đi, thuận tiện du lịch tăng trưởng hiểu biết. Xuân Hy đã phát một cái buồn bực biểu tình. Thật sự đường đệ tử, đều là nàng cùng trường, lẫn nhau gian rất quen thuộc. Bọn họ đều đi rồi, cũng liền ý vị nàng nhật tử càng thêm tịch mịch. Ngươi đừng khổ sở, ta đã dặn dò đi xuống. Gọi bọn hắn lập cấp lớp, mỗi ngày tới tìm ngươi nói chuyện. Ô, oh, ô, oh, nghĩ đến thật chú đáo. Bất quá, ta không cần hoàn thành nhiệm vụ giống nhau nói chuyện hiếm, Ta thích cùng tin tưởng ta, thích ta người nói chuyện hiếm. Xuân Hy vốn là cái nội liếm người, đáng tiếc ba năm xuống dưới, ngạnh sinh sinh đem tính cách xoay vòng. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, có nhiều như vậy lời nói có thể lại nhải. Xin lỗi, Xuân Hy. Nhiệm vụ thượng nửa năm liền xuống dưới, Linh Vận là nhóm đầu tiên, sau đó là Tề quang cùng Lam Lâm Nhi. Chúng ta kéo dài tới hiện tại, thật sự kéo không nổi nữa. Hào đi. Vâng sáng thượng xuất hiện một cái bất đắc dĩ, biểu tình, theo sau làm nhạc. Thử Dương Đại Điện Khôi Phủ Can Tĩnh Huệ Trúc Ninh bỗng nhiên quay đầu lại Xuân Hy, ngươi có hay không nghĩ tới Nghiệt Phù Sở Dĩ nhận định ngươi Không phải bởi vì ngươi làm người phẩm hạnh như thế nào Mà là thân phận của ngươi Nó thiêu chính là ngươi thân Mà không phải người của ngươi Lời này có điểm khó đọc Nhưng Xuân Hy lập tức lý giải Nguyên thân Sở Quốc Thái Bình Công Chúa Mới 12 tuổi Từ nhỏ dưỡng ở thâm cung Thân phận tôn quý có thể phạm phải cái gì không thể tha thứ chi tội nghiệt. Chỉ có nàng bản thể, Khương Ngoánh, hai đời làm người, trải qua phức tạp, mới treo chọc nghiệt phù. Nhưng vấn đề là, Xuân Hy xác định Khương Ngoánh cả đời, là đem lời thề không hại vô tội chấp hành rốt cuộc. Cho nên Thái Bình công chúa vô tội, Khương Ngoánh cũng vô tội. Mà Huệ Trúc Ninh chờ thật sư đường đệ tử, tin tưởng Xuân Hy trong sạch, trừ bỏ Xuân Hy kiên trì không ngừng kêu hoan ngoại, càng là bởi vì hiện thực chứng cứ bay ở trước mắt Phải đi điều tra sở quốc công chúa, chính là bọn họ chính mình. Ai hoài nghi, ai đi. Cha tôi cha đi, mười mấy tranh số dưới, sở quốc hoàng thất. Ân, có chút ấu sơn sụp đổ sự tình, nước nào đều có. Nhưng Xuân Hy rời đi sở quốc hy, mới 12 tuổi không đến, liên lụy đến nàng cực nhỏ. Đó là đã làm vài món sai sự, cũng không tới thái quá nông nỗi, trăm triệu không đến bị nghiệt hỏa đốt cháy phân. Tất cả mọi người tin Xuân Hy. Như vậy nghiệt phù vì cái gì muốn thiêu nàng, cũng thành đại gia tò mò nhất câu đố. Ba năm tới, các loại suy đoán đều không thể giải thích, càng không thể làm Xuân Hy tiếp thu. Ai, ta cũng nghĩ tới, chỉ là, ta thân phận chẳng lẽ không thể gặp con sao. Ông trời nếu là không cho phép ta tồn tại, lại như thế nào sẽ dung ta tồn tại? Ta tồn tại, chính là đạo lý. Xuân Hy đúng lý hợp tình nói. Huệ Trúc Ninh lắc đầu, cũng là suy đoán không đến nguyên nhân. thuận miệng nói sớm biết rằng ngươi không nên khí đi thanh quang hắn ta còn không có trách hắn đâu hắn rốt cuộc là nghiệt phù người chế tác có lẽ có hắn tham khảo ngươi nghi vấn mới có thể được đến giải đáp thanh quang từ huyệt động trung ra tới ở tử dương đại điện khôi phục nhân thân mấy trăm năm thời gian không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết hắn còn đắm chìm ở mất đi tỷ tỷ trong thống khổ đối người hầu phát tiểu bảy thái độ cực không hiếu hảo Phát tiểu bảy liền liên hợp béo đầu, đem thanh quang từ tích hoa từ đổi đi, tề phong tiên tôn nếu là còn ở, há dung mấy cái người hầu khi dễ đến nàng đệ đệ trên người. Thanh quang bởi vậy càng thêm nghĩ mình lại sót cho thân, thương tâm không thôi, nếu không phải trưởng môn lâm thanh trí chờ đại phụ sư kiên quyết phản đối, hàn thiếu chút nữa lại lần nữa từ bỏ thân thể, lấy hồn phách trạng thái tiến vào thanh quang động. Còn thật dài ngự cảnh đại phụ sư nhắc tới, bác vực tinh môn còn có rất nhiều điện cắt trong vòng. giữ lại tề phong tiên tôn lưu lại ân ký nàng sáng lập phù pháp cao thâm vô cùng đến nay vẫn có phủ sư che giả mang mọc học tập nghiên cứu nay hấp dẫn thanh quang lực chú ý hắn tuy rằng còn thương tâm nhưng nghĩ tỷ tỷ phù pháp không thể thất truyền trên đời này còn có ai so với hắn càng hiểu biết tỷ tỷ phù pháp chi đạo đâu hắn không thể tiếp tục trầm luân đến gánh vác khởi trách nhiệm tới liền trực tiếp ném xuống phủ tiên môn hết thảy chạy tới bắc vực Thật sư đường đệ tử lúc ấy Ngọc Lâm ở bên, từng ý đồ hỏi nghiệt phụ tương quan, nhưng thanh quang đối Xuân Hy, có một cổ nói không nên lời ghen ghét, hắn biết, tỷ tỉ, tỉ tề phong tiên tôn cùng Xuân Hy quan hệ, so nàng càng chặt chẽ. Bọn họ tỷ đệ lẫn nhau ỉ lại, cảm tình là ở 100 năm thời gian nội trầm dãi thành lập, đã là phi thường thân mật. Nhưng Xuân Hy, nàng chỉ là chiếm một chút huyết mạch quan hệ, tử dương đại điện liền nhận định Xuân Hy mới là tỷ tỷ người thừa kế. Hắn vì cái gì muốn giúp Xuân Hy giải tỏa nghi vấn? Hắn ước gì Xuân Hy vinh viễn hoang mang? Làm nàng chính mình nghiên cứu nghiệt phù, khi nào nàng vào môn, cũng liền biết vì cái gì nghiệt hỏa sẽ quấn lấy nàng không bỏ. Xuân Hy, ngươi trong khoảng thời gian này, có nghiên cứu quá nghiệt phù sao? Có. Chính là ta họa không ra a. Nghiệt phù bị xưng là công chính chi phù, bởi vì thiện lương người sẽ không chịu này thương tổn. Nhưng ta cảm thấy... Đùa chú có thể là công chính, nhưng vẽ bùa người, không nhất định. Đơn giản nhất chứng minh, vì cái gì ban đầu truyền ra tới nghiệt phù chi huy, tử vong đều là bắt vừa người. Bởi vì, vẽ bùa người, là nam vừa người. Nghiệt phù nhằm vào, cũng chính là những cái đó sẽ đối nam vực có làm hại người. Ý của ngươi là, thanh quang lúc ấy vẽ bùa, nhất định xúc động cái gì, mới nhằm vào ngươi không bỏ. Vậy ngươi liền lại càng không nên khí đi hắn, chỉ có hắn biết vì cái gì. Đừng ngớ ngẩn, thanh quang căn bản không nhớ rõ. Hắn đầu vóc nước vào, 300 năm không biết sao xui xẻo đi đương cái gì cảnh linh, ngươi cho rằng hắn trí nhớ thực được chứ. Xuân Hy căn bản không cho là đúng. Không nói hắn ký ức thiếu hụt, ngươi nhớ rõ chính mình ba năm trước đây họa bữa chú, là cái gì tâm tình sao. Tự nhiên là, không nhớ rõ. Trừ phi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, xúc động cái gì huyền cơ, bằng không ai mà không mỗi ngày luyện tập. Như vậy nhiều đùa chú như thế nào sẽ nhớ rõ? Huệ Trúc Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiềm chế tâm tư từ biệt. Còn không đợi nàng trở lại tiêu giao tân, cùng Lý Thanh Thụ chờ chuẩn bị tốt hành lý, liền nghe người ta nói, Xuân Hy câu đố giải khai. Ba năm tới, bối rối tông môn trên dưới đại câu đố, rốt cuộc giải khai. Sao lại thế này? Là một đồng. Viên bà bà rốt cuộc nhà ra, phóng mộc đồng đi bắc vực tinh môn. Trước khi rời đi hắn cũng đi tử dương đại điện, cùng Xuân Hy từ biệt. Xuân Hy thuận miệng hỏi câu, nàng có tội nghiệt gì? Vấn đề này, Xuân Hy cơ hồ hỏi biến sở hữu phù tiên môn đệ tử, Huệ Trúc Ninh nghe xong, cũng không ngoài ý muốn, thúc giục tiếp tục nói. Nào biết đâu rằng, một đồng suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu, có người vừa sinh ra chính là tội nghiệt chẳng sợ hắn, cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng không biết. Sao có thể? Huệ Trúc Ninh quả quyết cự tuyệt, buồn cười, vừa sinh ra chính là tội nghiệt, vô tri vô giác trẻ con, cũng là tội nghiệt. Quả thực vớ vẩn tuyệt luân. Xuân Hy như thế nào sẽ tiếp thu loại này cách nói đâu? Đúng vậy, lúc ấy xích Dương Tông Vân Tê cũng ở, liền cười nói, Xuân Hy là sở quốc hoàng tộc, vừa sinh ra chính là tội nghiệt. Có, cũng nên là cha mẹ nàng, cùng nàng cái gì quan hệ? Lại nói, nàng chỉ là công chúa. Lại chưa từng đăng cơ vì hoàng, kế tục toàn bộ quốc gia. Tổ tông vô luận như thế nào cũng coi như không đến nàng trên đầu đi. Xuân Hy, chưa từng kế thừa đại bảo, nhưng là nàng. Hẳn là ở hoàng tộc tư khố cầm không ít chân bảo. Hồi tưởng ba năm trước đây, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thừa phong đại nhân, tựa hồ, đánh cướp Xuân Hy, đem trên người nàng chân bảo cướp đi. Có thể làm thừa phong đại nhân không tiếp thân phận cũng muốn cường đoạt Tất nhiên là vô thượng chân bảo A. Hơn nữa xong việc, thừa phong đại nhân phản ứng, cũng rất kỳ quái. Xuân Hy giáp mặt mắng, sau lưng cũng mắng, liền trưởng môn tới điều đình cũng không chịu bỏ qua. Thằng đến thuận gió đồng ý ở tinh môn sùng đức trong điện, cấp Xuân Hy chuẩn bị bốn phân có thể mạch lạc huyết mạch tài liệu. Thừa phong đại nhân đối Xuân Hy nhẫn mại. Còn có Xuân Hy không thuận theo không buông tha tư thế. Chẳng lẽ thật là như vậy? Cho nên... Xuân Hy là đại nàng tổ tiên bị phạt. Nàng, nàng là sở quốc hoàng nữ, kế thừa đồ vật, so hoàng đế đăng cơ, trở thành sở quốc tri chủ càng quan trọng. Vì thế bị nghiệt phụ cho rằng là người thừa kế, quân lấy chỉ thiêu nàng một người. Xuân Hy tiếp thu cái này cách nói. Đúng vậy. Nàng nói, khẳng định là nguyên nhân này. Những năm gần đây, nàng vắt hết óc hồi tưởng vài biến cuộc đời cảnh ngộ, xác định chỉ là vì nàng người nói. Như thế nào cũng không nên tiêu nàng. Nhưng là thân phận của nàng, nàng các tổ tiên, nàng cũng không dám nói cái gì. Nếu trời cao nhận định, nàng yêu cầu vì thân thế nàng, vì nàng tổ tiên đã làm ác liệt sự trả giá đại giới nói, nàng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Đúng rồi, tử dương đại điện quang, diệt. Xuân Hy cuối cùng một lần truyền ra lời nói, ba tháng sau phá kén mà ra. Đến lúc đó, nàng sẽ đi các đại tiên thành cùng các ngươi sẽ cùng. thuận tiện du lịch tăng trưởng hiểu biết xuân hy thật đúng là 3 tháng sau tử dương đại điện an an tinh tĩnh không có một tia khác thường mà cửa điện ngoại đã đứng thẳng rất nhiều người mặc dương tuyết dương thanh dương chín tông đều có nay tư thế so đại phù sư bế quan mà ra càng có phô trương đảo mắt thái dương qua đỉnh điểm buổi trưa lúc sau thời tiết dần dần nóng bước lên nhưng vây xem quần chúng không có thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều Ra tới sao? Còn không có đâu. Khi nào ra a? Đừng nội, có lẽ buổi tối mới ra. Tới người chính mình nói không rõ cái gì ý tưởng, là chú ý Xuân Hy cái này tiêu điểm đâu, vẫn là muốn nhìn thấy Xuân Hy lần đầu tiên lộ diện, sẽ là cái gì tình hình. Ở Tử Dương Đại Điện đóng 3 năm, Xuân Hy, hẳn là cùng trước kia không giống nhau đi. Liên ở Đại Gia miên man suy nghĩ thời điểm, cửa điện bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng, không gió tự khai. ra tới mau xem đó là tiên hạc là cảnh linh đồng hạc sao như thế nào biến thành màu trắng trước hết lao tới tự nhiên là cảnh linh nó tựa cùng xuân hy một đạo thoát thai hoang cốt toàn thân trên dưới tẩy đi đồng sắc bề ngoài biến thành thuần trắng sắc, chỉ có đầu cùng chân lông đuôi mới là màu đen chật vừa thấy cùng sống sờ sờ tiên hạc ngạch không có gì khác nhau Tiên Hạc với cánh vòng quanh tử dương đại điện trước cửa quảng trường dạo qua một vòng, rồi sau đó mới bay trở về đi, trở ra khi, trên lưng đã ngồi một tố y hề nữ tử, bạch y hề giải lụa, ào ào như tiên. Mọi người chỉ nhìn Tiên Hạc trở Xuân Hy, bay nhanh ở phù tiên môn trên không sẽ qua, nghe được Xuân Hy tiếng cười truyền ra thật xa. mươi 142 chung đến tự do. Lao xuống, đại địa ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Sắp tới đem đụng phải lầu các trước. Đồng nhiên bay lên trời, Tiểu Hạc Nhi sáng tỏ Xuân Hy tâm ý, không ngừng ở giữa không trung biến hóa tư thế, chật cao chật thấp, chật trái chật phải. Xuân Hy giang hai tay cánh tay, đón phong, ôm này chờ đợi hồi lâu tự do, nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, hương phấn tiếng cười liền không ngừng lại quá. Đại ở phù tiên môn xoay ba vòng, Tiểu Hạc Nhi mới phịch hai hạ cánh, ở tử dương đại điện trước quảng trường rất xuống, vây xem quần chúng còn chưa rời đi. Các đều nhìn lên. Cứ việc tiên hạc tốc độ bay nhanh, thấy không rõ trên lưng bóng người, nhưng mơ hồ phân biệt ra, mặt trên nữ hải tóc đen như thác nước, bóng hình xinh đẹp lưu mỹ. Đây là, khôi phục như lúc ban đầu sao. Từ trước tới nay cái thứ nhất, bị nghiệt hỏa đốt người sau khôi phục hoàn hảo người. Xuân Hy, người rốt cuộc còn có bao nhiêu thần kỳ chờ đợi khai quật. Huệ Trúc Ninh nhẹ giọng cảm thán. Tiểu bội đã chờ đợi không được, vội vã chạy như bay qua đi. chính là chính diện thấy xuân hy lại lập tức ngây ngẩn cả người không dám tiến lên tương nhận được đến tin tức lâm thời gấp trở về linh vận từ từ đại anh chờ thật sư đường đệ tử theo tiểu bội ánh mắt cũng nháy mắt dại ra xuân hy hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng nàng tóc đẹp như mây da thịt trắng nõn mặt ngoài tửa quanh quẩn một tầng ánh ánh bảo quang cho dù ở chính ngọ dương quang hạ cũng sáng trong trắng nõn dáng người cùng ba năm trước đây so càng là hoàn toàn bất đồng. Ba năm trước đây, vẫn là cái vừa mới cập kê tiểu nữ sinh, phía trước mặt sau thường thường, không có gì để khen. Nhưng hiện tại, dáng người cao gầy, trước ngực đầy đà, mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, bị một cây đai lưng hệ, càng phụ trợ ra cái mông tròn trịa no đủ. Ngũ quan khuôn mặt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, đây là Xuân Hy. Liên một chút quá khứ bóng dáng, cũng tìm không thấy. Xuân Hy, Hy, là người sao? Xuân Hy nhợt nhạt cười, khoe miệng nhiều cái má lún đồng tiền, điểm mỹ khả nhân, là ta nhà, làm sao vậy? Không nhận biết. Bộ dáng đại biến, nhưng nói chuyện khi khoe miệng cười xấu xa, trừ bỏ đáng giận Xuân Hy, còn có thể có ai? Tiểu bội thở phì phì tiến lên chính là một cái tác, nhẹ nhàng chụp hạ Xuân Hy bả vai, ngươi cái này không lương tâm, còn có tâm tư đậu ta. Có biết hay không ta? Lời còn chưa dứt, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Xuân Hy bị thiêu quá kia chỉ mắt, nhanh chóng xẹt qua một đạo đùa chú, không phải tiểu bội chiêu bài nước mắt phủ, lại là cái gì? Nàng chấp chấp mắt, che giấu nội tâm dao động, cười chủ động ôm tiểu bội. Sau đó là từ từ, Đại Anh, Huệ Trúc Ninh, Liền Vân Tê cũng là thật mạnh bắt tay. Sở hưu tới xem nàng người, nàng bao quanh bái tạ, cảm kích đại gia này 3 năm tới đối nàng quan tâm. Tận mắt nhìn thấy Thanh Xuân Hy hiện tại dung mạo, hoặc là khiếp sợ, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là buồn bực, hoặc là khó có thể tin, đủ loại phản ứng thả không để cập tới. Thật sư đường cùng trường nhóm, ôm lấy Xuân Hy đi bái kiến trưởng môn. Thử Dương Đại Điện bị chiếm cứ lúc sau, Thử Dương Tông liền xấu hổ. Làm chín Tông Đích Tông, thả là trưởng môn sở quản hạt Tông Môn, không có một cấp bậc thượng có thể cùng hổ phách cung, Thiên Du Sơn đánh đồng đại khách chỗ. Cuối cùng. chỉ có thể lựa chọn trình tự thượng kém nhất đẳng mây tía đài. Xuân Hy thật cũng không phải cố ý bá chiếm tử dương đại điện không chịu trả lại, chủ yếu là nàng trong lòng không qua được đạo khảm này, nàng làm không được thừa nhận chính mình có tội. Rõ ràng vô sai, lại bách với hiện thực không thể không thừa nhận, nàng đạo tâm liền xong rồi. Đại đạo khó tìm, bình thường tiểu tiết liền tính, đề cập mấu chốt nhượng bộ một chút, nàng trung thân cùng đại đạo vô duyên. Cho nên, Chẳng sợ bị nghiệt hỏa hừng hực thiêu đốt Nàng cũng không chịu nhận sai Chẳng sợ biết rõ tử dương đại điện trận pháp đối nàng hữu ích Chỉ cần túi đầu là có thể lập tức trọng tố thân thể ra tới Nàng cũng làm không đến Mây tía đại Xuân Hy phất khai góc váy Thiệt tình hạ bái Hướng trưởng môn lâm thanh trí Thanh dương lý thanh thụ đại phù sư Mặc dương mặc thấm đại phủ sư hành lễ Xuân Hy gặp qua trưởng môn Gặp qua lý trưởng lão Mặc trưởng lão đại xuân hy chỉnh trọng hành lễ xong sau lâm thánh trí thấy xuân hy dung mạo đại sửa cùng lý thanh Thụ đám người liếc nhau đảo cũng không quá ngoài ý muốn. nữ hai sao phỏng chừng đối từ trước dung mạo không lớn vừa lòng liền thừa dịp trọng tố thân thể thời điểm lặng lẽ thay đổi dung nhan chỉ là ước chừng 3 năm thời gian a xuân hy có bó lớn thời gian có thể đem dung mạo sửa chữa đến hoàn mỹ vô khuyết nông nỗi tu hành giới không phải không ra quá kia chờ thiên nhân chi mạo xuân hy hiện nay dung nhan cũng có thể xưng là mỹ lệ nhưng cùng khuynh quốc khuynh thành còn kém không ít xuân hy ngươi thân thể hiện nay như thế nào nhất quan tâm tự nhiên vẫn là trọng tố thân thể đối ngày sau tu hành có không quá đáng ngại thực hảo ta cảm giác tràn ngập lực lượng xuân hy má lún đồng tiền cười nhạt trong mắt tràn ngập hy vọng quang sinh cơ vô hạn ân lâm thành chi vươn tay xuân hy lập tức tiến lên Bắt tay cổ tay đệ đi lên. Mạch đập nhảy lên hữu lực, bảy màu lưu ly tâm. Quả nhiên bất phàm Lâm thánh Trí bỗng nhiên mở mắt ra, nháy mắt thấu thị Xuân Hy đang điền. Chỉ là thấu thị phía trước hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức rụt tay, gọi đại anh tới giúp Xuân Hy kiểm tra thân thể. Xuân Hy nhúng mày, thuận theo đi theo đại anh đi sau phòng an tĩnh nơi kiểm tra rồi. Đại kiểm tra đo lường xong, đại anh đem kết quả ký lục xuống dưới, đưa cho trưởng môn xem qua. Lý Thanh Thủ cũng ở một bên, nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Này đều nhớ cái gì? Nguyên lai, like, đại anh ký lục đều là các hạng số liệu, vai rộng nhiều ít, vòng eo duy độ, cùng với bộ ngực, chân trường linh tinh. Này đó số liệu, quả thật, cũng nên coi là tham khảo số liệu, nhưng đại anh ngươi chính là Mạc Dương Tông Người, tiêu ngươi kiểm tra xuân hy thể trước, ngươi liền đệ trình loại này báo cáo sao? Một phạm nhân đều có thể làm được, muốn ngươi làm gì? Đại Anh bất đắc dĩ một tiếng than nhẹ. Ta cho rằng, Xuân Hy đã đem hết hoàn mỹ. Lấy Xuân Hy thông minh trình độ, sẽ không không biết, một khối thân thể so với bề ngoài, nội bộ càng mấu chốt. Ảnh hưởng nàng tu hành tiến độ, quan hệ nàng cuối cùng có thể đi đến nào một bước. Cho nên, liền bề ngoài đều như vậy hoàn mỹ, nội bộ không đạo lý còn có khuyết tật. Nàng cố ý không có kiểm tra đo lường, cũng là không quá tưởng đắc tội Xuân Hy. Ai biết ngày sau Xuân Hy có thành tựu, có thể hay không đem biết được nàng thân thể chân thật tình huống chính mình, trở thành cái đinh trong mắt đâu. Đều là đồng môn, đại anh căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cơ chí kiên rẻ. Mặc thấm biết đồ đệ ý tưởng, xua xua tay, làm đại anh đứng ở một bên. Xuân Hy thay một bộ tiểu bội chuẩn bị tốt bích váy lụa, cười tủm tỉm đã trở lại. Ba năm bị nhốt ở một cái đại cái kén, nàng đều mau nghẹn hỏng rồi. Nàng hướng trưởng môn thỉnh cầu, thưởng ra ngoài. Lâm Thánh Trí tự nhiên sẽ không phản đối. Làm nhảm, đều mau trở thành xuân hy tiêu chí ai nàng đều có thể lôi kéo nói chuyện phiếm nửa ngày, có thể thấy được nàng này ba năm có bao nhiêu tịch mịch dày vò. Vẫn tâm thành một tháng sau muốn cử hành long hổ đấu, là cấp thấp phủ sĩ chi gian tỷ thí. Vạn yêu thành cũng có cái đấu giá hội, có các loại kỳ chân dị bảo. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền qua đi nhìn xem đi. Đa tạ trưởng môn. Xuân Hy lại lần nữa chân thành bái tạ. Nàng ngẩng đầu, đông nhiên cười, tươi cười như Xuân Hoa mới nở, bất quá lại đi phía trước. Xuân Hy tưởng lại tổ chức một lần hạnh lâm mục giảng. Bục giảng. Người muốn nói cái gì? Bị nốt 3 năm trải qua sao? Cái này, ta trải qua có cái gì hảo giảng? trừ bỏ bằng hữu của ta, sẽ suy bụng ta ra bụng người thay ta khổ sở. Những người khác chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi. Xuân Hy lắc đầu, ta muốn giảng thiên điệu bùa chú điển tàng đơn giản hóa bản. Cái gì? Ta này 3 năm, bị nhốt ở tử dương đại điện không phải không hề thu hoạch. Nhan cực nhằm chán khi, ta liền đem thức hải trung kim sách phiên dịch thành đơn giản hóa bản. Mười vạn bùa chú, trừ bỏ phụ tổ, tử tinh tiên tôn chờ lưu lại, thật sự vô pháp đơn giản hóa bùa chú, cùng với đơn giản hóa sau so uy lực giảm xuống không đủ một thành, ta tổng cộng phiên dịch một vạn cái bùa chú. Đại khái đủ dùng đi. Đơn giản hóa bản, không phải đơn giản đem hoàn chỉnh đùa chú giảm bớt khoa tay múa chân số, mà là ở giá cấu bất biến cơ sở thượng, tận lực giản lược, làm tư chất kém, tu vi thấp người cũng có thể sử dụng. Chuyện này, hướng tiểu chỗ nói là làm có thể tu hành người trở nên càng nhiều, gia tăng tiên môn lực ảnh hưởng. Hướng đại chỗ nói, chính là làm tiên môn kéo dài vạn tái không dứt. Lịch đại phù tiên môn trường môn đều ở làm đơn giản hóa phiên bản bùa chú điển tàng. Chỉ là, bọn họ đều là chính thống chiêu số xuất thân, tư duy hình thức định hóa, làm đơn giản hóa khi do do dự dự, cái này không thể động cái này không thể thiếu, đơn giản hóa tới đơn giản hóa đi, thành công không nhiều lắm. Hơn nữa theo đời trước trưởng một nhóm, đem dễ dàng đơn giản hóa, đều đơn giản hóa thành công, dư lại bùa chú chỉ biết càng ngày càng khó đơn giản hóa. Xuân Hy, ngươi có biết, Ngươi đang nói cái gì? Biết hoa. Trường môn, nếu là có điều hoài nghi nói, không bỏ tới nghe một chút Xuân Hy hạnh lâm bục giảng. Nếu có sai lầm, cũng có thể sửa đúng sao. Thích hoa tử. Phát tiểu bảy có thể ngăn lại thanh quang, nhưng đối thông suốt Xuân Hy, không hề biện pháp. Nó lôi kéo thoạt nhìn ngốc đầu ngốc nào béo đầu. Ngươi xem nàng, có phải hay không càng ngày càng giống Tiên Tôn? Ta hoảng hốt giống như nhìn đến Tiên Tôn. Tuổi trẻ thời điểm. Cũng là như vậy vừa bãi vui sướng. Hắc hắc hắc. Nơi nào giống. Một chút cũng không giống. Thiên tôn so nàng xinh đẹp nhiều. Thiên tôn đương nhiên là xinh đẹp nhất. Chỉ là, ngươi không cảm thấy có điểm kỳ quái sao. Xuân Hy đem chính mình dung mạo sửa lại. Nàng không thích chính mình từ trước dung mạo. Thiên tôn sau so lại thích mang mặt nạ, cũng không cần thật khuôn mặt coi người. Thanh quang kia tiểu tử, còn tưởng rằng thiên tôn liền lớn lên dặm đi. Hắc hắc. thanh quang là cái đồ ngốc không cần để ý đến hắn hai cái nửa yêu người hầu lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, cho rằng xuân hy không nghe thấy sao nàng hiện tại nhĩ lực cực hảo chỉ cần nàng tưởng nửa răng ngoại mũi hừ hừ nàng cũng có thể nghe được huống hồ béo đầu hắc hắc đối nàng tới nói cũng không phải bí mật nàng vừa nhấc đôi lông mày hai cái nửa yêu sợ tới mức một giật mình chạy nhanh lại đây hành lễ bái kiến các ngươi hai cái đem hạnh hoa lâm xử lý rất khá Nên thưởng. Hắc hắc hắc. Đây là chúng ta nên làm, không cần ban thưởng. Xuân Hy một chân đá đi, béo đầu tại chỗ chuyển động ba vòng, ngốc ngốc ngã xuống. Ta nói thưởng, chính là thưởng. Dám không tiếp theo. Phát tiểu bảy run rẩy, là, là, tiếp theo. Xuân Hy liền ở hạnh đàn kia cây cây hoa hành thượng, tiếp hai đóa hành hoa, cầm. Đây là ban thưởng của các ngươi. Thưởng hành hoa. chúng nó hai cái mỗi ngày xử lý hạnh hoa lâm sở hữu rơi xuống hạnh hoa cánh hoa đều về chúng nó xử trí này tính cái gì thường trong lòng oán giận không ngừng khả nhân ở dưới mái hiên a phát tiểu bảy chỉ có thể run rẩy đuôi tay tạ xuân hy chủ tử ban thưởng xuân hy phiên tay vì ấn lập tức ở hai đóa hạnh hoa thượng vẽ ra chính mình ấn ký sau đó bạch bạch đánh vào phát tiểu bảy cùng béo đầu trên người cái này tốc độ cực nhanh Căn bản không phản ứng lại đây. Một cái trên vai, một cái là mu bàn tay. Đánh xong, phát tiểu bảy còn ngốc ngốc, vẫn không biết đã xảy ra cái gì. Xuân hy khụ một tiếng, hảo, các ngươi hiện tại chính là ta Xuân hy người, thành thành thật thật, ta không ở thời điểm cho ta giữ nhà, ai dám ở tích hoa từ sàng bậy, loạn bổng đánh chạy, minh bạch sao. Nói xong, Xuân hy nhấc chân, tiếp tục ở hạnh hoa lâm tàn bộ. Dư lại phát tiểu bảy cùng béo đầu. Tại chỗ phát ngốc cước chừng nửa canh giờ, này không thích hợp, quá không thích hợp. Chúng nó trên danh nghĩa là tích hoa từ người hầu, tiên môn chung ai phân tới rồi tích hoa tử lý luận thượng chính là chúng nó chủ nhân. Nhưng là, Lâm thanh Trí cũng không dám thật sự đem chúng nó trở thành người hầu đối đại A. Phải biết rằng chúng nó từ trước phụng dưỡng chính là tề phong tiên tôn. Trên người chúng nó dấu vết, là tề phong tiên tôn tự mình trước mắt, sao có thể? Sao có thể làm một cái nho nhỏ phù sĩ sửa lại, biến thành nàng người? phát tiểu bảy tức giận đến liều mạng tốn béo đầu lô thai. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta hai nói tốt tuyệt không phản bội chủ, hiện tại không thể hiểu được thay đổi chủ nhân. Nếu là làm tiên tôn đã biết. Hắc hắc hắc. Có phải hay không, Thanh Quang nói chính là thật sự, Xuân Hy thật là tiên tôn hậu tự. Cho nên, chúng ta trong cơ thể giấu vết căn bản là không phản kháng. Bất quá. Tiên tôn đã từng nói qua, nàng không có hậu đại con cháu. Sở hữu, nàng liền tính thật là, cũng không thể giữ lời. Đối, ta mới không nghĩ nhận nàng làm chủ nhân. Chúng ta chủ nhân, chỉ có tiên tôn một cái. Béo đầu cũng nảy sinh ác độc hắc cái không ngừng, chỉ là khỏe mắt dư quang liếc đến mu bàn tay thượng hạnh hoa dấu vết khi, đông nhiên lại một cái giật mình. Hắc hắc, người mới phát hiện. Đây là hạnh hoa ấn, như thế nào cùng như vậy quan mắt. cùng tiên tôn cho chúng ta không có sai biệt ta. Đáng thương hai cái nửa yêu ôm ở một đoàn run bần bật, tổng cảm thấy này hết thảy phát sinh quá không thể hiểu được, vô pháp giải thích. Hoàng hốt tựa hết thảy đều ở tiên tôn an bài trung. Hạnh lâm bục giảng lại lần nữa tổ chức. Lúc này đây, không sai biệt lắm chín tông đệ tử đều tới. Lâm thanh chi quý vị trưởng môn, đến đơn giản hóa bản bùa chú trọng yếu phi thường, quan hệ tương lai tiên môn phát triển. cho nên hắn không mảng thân phận lại đây bằng thính. Mặc Dương, Tuyết Dương, Thanh Dương, Binh Dương chờ các đại tông môn, cũng có phủ sư phủ sĩ chờ trình diện. Chẳng qua đại đa số người đều là lại đây xem náo nhiệt, cảm thấy Xuân Hy lại thông minh, cũng sẽ không thông minh đến một người, liền làm mấy thế hệ trưởng môn muốn làm sự tình đi. Nhưng trên thực tế chính là như thế, Xuân Hy không có chịu quá chính thống đùa chú dạy học, biết đều là căn cứ chính mình kinh nghiệm. Cùng với 9 năm giáo dục bắt buộc, cộng thêm cao đẳng đại học giáo dục. Nàng nhìn đến bùa chú vô pháp đơn giản hóa, cái thứ nhất tưởng biện pháp chính là cải biến giá cấu. Có giá cấu bị nàng sửa hoàn toàn thay đổi, cơ hội cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà hiệu quả không tồi. Hơn nữa thử đơn giản hóa bản bùa chú hiệu quả, nàng có thể ở tử dương đại điện nội dùng trận pháp kiểm nghiệm hiệu quả. So với lịch đại tiên môn trường môn, yêu cầu thật cẩn thận tìm cái chống vắng địa phương. dễ dàng nhiều hiệu suất càng cao lần này hạnh lâm bục giảng xuân hy chính là làm tương bước đem thiên điệu bùa chú điển tàng đùa chú cùng chính mình biên soạn đơn giản hóa bảng nhất nhất đối ứng giản yếu thuyết minh có thể có nguyên bản mới thành hiệu quả một vạn bùa chú ước chừng hoa ba ngày ba ngày sau lâm thánh trí đôi mắt đỏ bừng nhìn thành điệp đơn giản hóa bản thiên điệu bùa chú điển tàng sư tôn lâm trung trước đối hắn tha thiết chờ đợi liền như vậy hoàn thành Chương 143 đẩy mà Quảng Chi. Có một loại thu hoạch gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đơn giản hóa bản Bùa chú Điển Tàng, chỉ thu nhận sử dụng một vạn cái bừa chú, so với Tử Dương Tông trí bảo Thiên địa Bùa chú Điển Tàng hoàn chỉnh bản, 50 vạn bùa chú, thiếu quá nhiều quá nhiều. Nhưng hai người nhằm vào đám người không giống nhau. Có này bộ đơn giản hóa bản, Lịch Đại phù tiên môn trưởng môn một cái thiết tưởng. Liền có thể bắt đầu rồi. Trà thất, trà hương mù mịt. Lâm thanh chi cúi đầu nhấp một hớp nước trà, cảm thụ đầu lưới chua xót cùng với nhập khẩu sau nhàn nhạt hồi cam, trong lòng cảm khái, như cũ không có giảm bớt vài phần. Tưởng nhiều như vậy làm chi? Chỉ cần bùa chú bản thân không có sai, liền có thể giao phó đan dương tông. Mặc thấm đại phù sư sụ mặt, biểu tình đông cứng. Bất quá đáy mắt đảo qua bùa chú điển tàng, mơ hồ có một tia vui sướng. Ai, nào có dễ dàng như vậy? Xuân Hy Tuy nhập ta phủ môn, nhưng rốt cuộc thân phận không giống nhau. Nếu là nàng biết đơn giản hóa bữa chú cuối cùng tác dụng, sợ là muốn sinh ra sự tình. Nàng được tông môn đại điện trọng tố thân thể đại cơ duyên, đó là biết được, lại như thế nào. Nàng là cái người thông minh, hiểu được cân nhắc lợi và hại. Lời nói là như thế, nhưng này đơn giản hóa bữa chú, lại là nàng một phen tâm huyết. Ta lấy tới liền dùng. không khỏi có chút băn khoăn. Lâm Thanh Chi nhớ tới sư tôn truyền ý rìa bát với hắn, từng hòa nhã nói, đùa chú đơn giản hóa phi một sớm một chiều chi công, nhớ lấy không thể nóng nỗi. Ngươi ngày sau trưởng quản tông môn nội vụ bên theo cựu lệ, duy độc đang dương, phá lệ thận chi lại thận. Hắn ghi nhớ sư tôn giao phó ba năm trước đây đi chín hoàng cát, xem qua lịch đại trưởng môn bút ký, hiểu biết từ đầu đến cuối nguyên do, càng thêm xác định điểm này. đối đơn giản hóa bữa chú càng dụng tâm đem này coi là ngày sau ảnh hưởng tông môn trăm năm phương châm chỉ là vô tâm cắm liều a như thế nào có thể nghĩ đến hắn kế hoạch tiêu tốn mấy chục năm tới biên soạn đơn giản hóa bữa chú không được khiến cho hạ nhậm hạ hạ nhậm trưởng môn tiếp tục biên soạn thế nhưng làm xuân Hi một người hoàn thành mặc thấm nói băn khoăn quá nhiều như thế nào được việc không bằng gọi nàng tới trực tiếp do hỏi đó là lòng có bất mãn Nàng ngày sau nể trọng tông môn sự tình còn nhiều nữa, bồi thường là được. Cũng chỉ có như thế. Lâm thanh chi khe khẽ thở dài. Khắc cũng liền thôi, cố tình đơn giản hóa bùa chú là hắn nhất coi trọng sự tình, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng đây là Xuân Hi một người đơn độc hoàn thành, cướp đoạt đệ tử tâm huyết tác sự, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy hay nấy đến khó có thể chịu được. Như thế nào làm đâu? Nghĩ tới nghĩ lui. chỉ có thể thỉnh lý thanh thụ đảm đương cái này ác nhân, đi thăm dò một vài. Xuân Hi, ngươi có biết, ở Hạnh Lâm Bục giảng công khai tuyên truyền giảng giải lúc sau, ngươi này đơn giản hóa bữa chú, liền không hề chỉ thuộc về ngươi một người. Mặt khác tông môn đệ tử học xong, lại truyền thụ người khác, cũng cùng ngươi không quan hệ. Rốt của ngươi không thuộc về bất luận cái gì một tông môn. Biết oa, môn quy chỉ quy định, không được tư truyền các tông bí truyền phù pháp. Người vi phạm lấy phản bội môn tội luận xử. Ta này xem như chính mình hạt mân mê ra tới, không ở môn quy bảo hộ trong phạm vi. Bất luận kẻ nào nghe qua ngươi đơn giản hóa bữa chú lại truyền người khác, ngươi, ngươi không so đo. Ha, Lý Sư Thúc, ngươi làm sao vậy? Ta nếu là để ý, làm gì còn bắt đầu bài giảng đàn A, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao, nói được ta nước miếng đều làm. Xuân Hy cười to, cười đến không hề cố kỵ Nhưng Lý Thanh Thụ nghe xong, còn không yên tâm. Cái thứ hai tới thử, là Đan Dương Tông Đại Phủ Sư Phi Nương. Nàng xuyên một thân phá lệ hút tình màu sa kim văn váy, nét mặt tỏa sáng, cười tủm tìm hướng Xuân Hy nói. Đa tạ ngươi Xuân Hy, giúp ta một cái đại ân. Không khách khí. Này cũng coi như là ta cùng Đan Dương duyên pháp. Cũng không chỉ đơn giản hóa bữa chú đối Đan Dương tầm quan trọng, mà là điệp ảnh tuyển hai lần chỉnh đốn và cải cách kiến trúc. Từ lòng son thắp đến suối nước nóng sơn trang, phi nương đều đứng ở Xuân Hy bên này, liền này phân tín nhiệm cũng thuộc khó được. Phi nương nghe hiểu ngụ ý, càng sâu nói liền nói không ra khẩu. Xuân Hy không đem hai vị đại phụ sư đến phóng, đương một chuyện. Bởi vì nàng lập tức ra ngoài, mà nàng phá kén ly tử dương đại điện sau, các tông tử trưởng môn đại phụ sư, hạ đến các tư người hầu, đều có lễ vật đưa tiễn. Khánh nàng thoát ly nghiệt hỏa chi khổ. Chúc phúc nàng đạt được tân sinh. Nàng vội vàng sửa sang lại lễ vật đều không kịp, nào có công phu tưởng mà khác. Bọc hành lý chuẩn bị tốt, Xuân Hy mới bắt đầu đi các tông sơn môn từ biệt, Chợt nghe trưởng môn truyền lệnh, làm nàng đi mây tía đải một chuyến. Sao lại thế này, ra chuyện gì sao? Xuân Hy buồn mực, chạy nhanh thu thập lưu loát, cuối cùng dặn dò phát tiểu bảy cùng béo đầu. Ta đi rồi, này vừa đi khẳng định là tận hứng mới có thể trở về. Các ngươi hai cái xem trọng ra, ngày thường không được người không liên quan tiến vào tích hoa tử. Phùng 1, 15 mở ra, liền ở ta hạnh lâm bục giảng thượng, giảng giải đơn giản hóa bữa chú. Miễn phí giáo viên phát Tiểu Bảy chấp trước mắt, kia muốn giảng tới khi nào. Chỉ cần có người nguyện ý nghe, ngươi liền liên tục giảng đi xuống. Như thế nào, một tháng công tác hai ngày, mệt đến ngươi. phát Tiểu Bảy chạy nhanh xúc đầu, không mệt không mệt. Xuân Hy liếc nó liếc mắt một cái. Thấy tiểu thất nỗ lực đem chính mình xúc đến cổ đều nhìn không thấy, hừ một tiếng, mới chuyển hướng béo đầu. Ngươi tôi dạy học viết đơn giản hóa bữa chú Tiểu thất giáo một cái, ngươi viết một cái, cấp phía dưới học sinh xem, làm cho bọn họ phòng viết. Hắc Nếu là gặp được buồn, như thế nào giáo cũng giáo sẽ không đâu. Ta nói, phùng 1, 15, các ngươi hai cái mới thay thế ta thượng bục giảng. Đến nỗi phía dưới học sinh, học được sẽ học không được. học được được không, là chính bọn họ sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi hai dựa theo ta phía trước ở bục giảng thượng nói qua nói, viết quá phủ, hoàn chỉnh không được để xuất nói xong, là được. Hắc hắc, minh bạch, nhưng này có ý tứ gì đâu. Đơn giản hóa bùa chú nói được lại hảo, học đệ tử lại nhiều, ngươi lại không thể khai tông lập phái. Xuân Hy nghe xong, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, sờ sờ béo đầu đầu to. Về sau các ngươi sẽ biết, nàng phía trước bụng không gian trai châu đã hủy diệt rồi, nghiệt hỏa dưới, các loại linh khí đều đỉnh không được, nóng chảy nóng chảy, tiêu tán tiêu tán, chỉ có thủ đoạn tù cùng vô vi hai đại bừa chú, cùng bậc tương đối cao, không có đừng thiêu đến không còn một mảnh. Trải qua tử dương đại điện 3 năm phong bế sinh hoạt, Xuân Hy Hạt nghiên cứu, đem hai đại bừa chú hợp hai làm một, hình thành một cái nho nhỏ hồng nhạt thứ thân, liền khắc ở trên cổ tay. Nàng con trộm sửa lại mấy chỗ cấu tạo, vốn di tủ liền có ở nơi nào đó không gian vây khôn ý tứ, sáng lập ra một cái nho nhỏ không gian trang đồ vật, thật cũng không phải việc khó. Đây là nàng tiểu bí mật. Đối ngoại, nàng giống bình thường tiên môn đệ tử giống nhau, dùng túi thơm trang tùy thân hành lễ vật phẩm. Dẫm lên kẹo đông con xe, một đường thảnh thơi thảnh thơi đi trước mây tía đài. So sánh với nàng vui sướng nhẹ nhàng, những người khác biểu tình liền thận trọng khẩn trương nhiều. lấy trưởng môn lâm thánh trí cầm đầu các tông đại phủ sư lý thanh thụ Tuyên bích vi tuyết vũ mặc thấm đều ở thậm chí liền tinh môn đại phủ sư trưởng ngự cảnh cũng ở đây thật sư đường đệ tử ngọc lâm lãnh hà Trăng lệnh linh vận vân tê đám người không phải ra ngoài nhiệm vụ sao như thế nào đột nhiên đã trở lại xuân hy thấy mọi người bãi hạ lớn như vậy chẳng thế hoảng sợ nên sẽ không có cái gì đại sự động đi nàng chạy nhanh hành lễ bái kiến Sau đó trước mở miệng cho thấy tâm ý, không phải không muốn vì tiên môn làm việc, chỉ là nàng gần nhất tâm thần không yên. Đúng vậy, tâm thần không yên. Ở tử dương đại điện nghẹn hòng rồi, nhu cầu cấp bách một lần phóng thích thể xác và tinh thần du lịch, tự do tự tại, vô câu vô thúc tốt nhất. Tông môn có cái gì chuyện quan trọng đâu, chờ nàng phóng thích xong rồi, thể xác và tinh thần đều được đến yên lặng lúc sau đâu, nguyện ý cống hiến sức lực. Lâm Thánh Trí bị khí vui vẻ. Bất quá nghị đến kế tiếp sự, lập tức sụ mặt, Xuân Hy, ngươi là cái người thông minh. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngươi đơn giản hóa bừa chú, ta sẽ mở rộng đi ra ngoài, lệnh người trong thiên hạ nguyện ý tu hành, đều nhưng tu hành. Xuân Hy chớp trước mắt, lập tức đi đầu vỗ tay, thiện, đại thiện. Hiện trường chỉ nghe thấy nàng bạch bạch, tay trái tay phải lẫn nhau đánh thanh, những người khác đều thần sắc ngưng trọng, không nói một lời. ai các ngươi như thế nào không vô tay a trường môn chắc thấy xa thức lệnh phù pháp chi đạo phổ cập thiên hạ đây là lợi quốc lợi dân ách lợi môn lợi dân rất tốt sự a như thế nào một đám đều khổ qua mà đâu tiểu bội nghe xong thật sự chịu đựng không được dùng hết tốn một chút xuân hy tay áo ngốc rộn ràng ngươi không nghe hiểu sao trường môn y tứ là muốn mở rộng đơn giản hóa bữa chú lớn mạnh đan dương tông nga chuyện tốt ta Đan Dương cũng là chín tông trí chí nhất, Đan Dương Cường Đại, cũng đại biểu chín dương tiên môn Cường Đại. Tiểu bội, ngươi lại không bái nhập chín tông bất luận cái gì một cái tông môn, sẽ không hiện tại liền ghen ghét đứng lên đi. Tiểu bội bị cấp khóc, thở phì phì, ta ghen ghét cái gì, ta ý tứ là. Từ từ đạo nhiên nói, tiểu bội ý tứ là, Đan Dương tông lớn mạnh lúc sau, sẽ thay thế các quốc gia hoàng thất, hành sự quản lý chi quyền, cuối cùng mục đích muốn thống nhất Nam vực. Nhanh thì mười năm tam tái, chậm thì trăm năm, không hề có cái gì các đại tông môn nước phụ thuộc, chỉ có đăng dương. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Xuân Hy trên mặt. Xuân Hy lại lần nữa chớp trước mắt, không rõ nguyên do. Lâm Thánh Trí hô hấp đều rồn rập, uy áp vô ý thức phóng xuất ra tới, hắn phát hiện sau lập tức thu liễm. Cũng chỉ này một cái trước mắt, cũng bại lộ ra hắn là cỡ nào để ý việc này. Không khí bỗng nhiên có điểm xấu hổ. Mắt to chừng mắt nhỏ Một lát sau, Xuân Hi mới bừng tỉnh đại ngộ Chủ động đi đến đan dương tông Phi Nương bên người Chạy nhanh dâng lên ca ngợi cùng chúc mừng Phi Nương ha hả cười gượng hai tiếng Thật sự không biết như thế nào đáp lại Lam lâm nhi phồng lên mặt ỉ vào nàng phía trước liền cùng Xuân Hi đánh nhau hầu đả quá Cố ý châm trọc khiêu khích Xuân Hi, ngươi chỉ là thay đổi khuôn mặt Lại không phải thay đổi cái đầu Như thế nào biến buồn Nghe không hiểu từ từ ý tứ sao. Từ từ là nói, Đan Dương thay thế các đại nước phụ thuộc, từ nay về sau, lại không có gì sở quốc, nô quốc, triệu quốc chi phân. Ngươi cũng không hề là sở quốc cao cao tại thượng đích công chúa Lạp. Xuân Hy ngẩn ra. Nàng chân chờ, lệnh không khí lại là biến đổi. Nhưng không nghĩ tới, Xuân Hy kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta phía trước cho đại gia ấn tượng, là ta thực để ý công chúa thân phận. Ngươi không để bụng. lam lâm nhi nho mắt kia sở quốc đầu, không có sở quốc sở quốc hoàng thất cũng không còn nữa tồn tại người thân thủ dâng lên đơn giản hóa bữa chú làm cho sở quốc hoàng thất tiêu vong người nghĩ như thế nào xuân hy tiếp tục giải ra nàng chậm rãi nhìn chung quanh một vòng phát hiện ở đây mọi người mặc kệ cái gì biểu tình kỳ thật đều phân ra đại bộ phận lực chú ý ở quan sát nàng quan sát nàng nhất cử nhất động nhất tần nhất yếu Mặc danh hồi tưởng khởi phía trước lý thanh thủ cùng phi nương hai vị nói, nàng rốt cuộc, rốt cuộc đã hiểu. Không phải nàng quá chi độn, cũng không phải nàng biến buồn, mà là ở nàng tự hỏi trong phạm vi, căn bản liền không nghĩ tới. Còn có loại tình huống này a Ha ha ha! Ta, ta đã hiểu, các ngươi sợ ta để ý, sợ ta sinh khí. Tưởng ta nho nhỏ phù sĩ, không, ta tâm phù đều bị thiêu không có, là cấp thấp trung cấp thấp đệ tử. thế nhưng dẫn tới các vị khẩn trương hề hề ta thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a ha ha ha xuân hy ngươi nghiêm túc điểm cười cái gì cười a lam lâm nhi thật sự nhịn không được thở hồng hộc chụp xuân hy hai hạ tiểu đội lập tức không vui ngươi đánh nhà ta xuân hy làm gì ta là hảo ý nhắc nhở nàng ngươi cùng từ từ cố đầu cố đuôi, lời nói đều nói không rõ chuyện này có bao nhiêu quan trọng ngươi hai không rõ ràng làm sao còn không nhanh lên làm Xuân Hy tỏ thái độ. Nàng còn đang cười, cư nhiên còn cười. Xuân Hy đều mau cười đau sốc hông, lệnh qua tiểu bội trên người. Tiểu bội thấy chư vị đại phù sư sắc mặt đều không được tốt xem, tâm một hành, ở Xuân Hy bên hông muốn éo, Xuân Hy biểu tình lập tức chuyển vì thống khổ. Lại không cười. Lý Thanh Thụ Ôn Nhu nói, Xuân Hy, đơn giản hóa bùa chú quan hệ tông môn kế hoạch trăm năm, ta cùng trưởng môn thương lượng quá, đối với ngươi. Đích sắc có điều thua thiệt. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, đại có thể nói ra. Làm cho mọi người mặt, nhưng vì chứng kiến. Xuân Hy lắc đầu cười, đại khái mọi người trịnh trọng chuyện lạ, làm nàng có chút cảm xúc, này cười thế nhưng cười đến có chút ngu đần. Với ta có cái gì thua thiệt? Ta là tiên môn đệ tử, vì tiên môn xuất lực, không phải hẳn là sao? Chính là vừa rồi, ngươi mới nói cái gì tâm thần không yên. yêu cầu phóng thích lúc sau thể sắc và tinh thần yên lặng mới vì tiền môn cống hiến sức lực làm việc nhanh như vậy liền toàn quên mất lam lâm nhi nói thầm hai câu thoáng nhìn chư vị đại phù sư sắc mặt chạy nhanh im tiếng nàng thật cũng không phải thật sự ngu dốt người biết đại phù sư nhóm bắt người tay ngắn không tiện mở miệng những người khác xem như xuân hy bằng hữu vị trí xấu hổ lúc này chính là dùng đến nàng thời điểm xuân hy vô nghĩa không đề cập tới Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, đơn giản nói thẳng. Xuân Hy cười lắc đầu, ta vẫn luôn cho rằng. Đại gia tán thành ta Xuân Hy thông minh trí tuệ. kia, vì cái gì lại cho rằng ta đối đơn giản hóa bửa chú tác dụng, không hề biết đâu. Nói xong, nàng nhìn phía phi nương đại phụ sư. Điệp ảnh tuyển, đan dương bí cảnh trùng kiến hai lần. Tuy rằng hai lần đều là ta thiết kế, nhưng lần đầu tiên lòng son tháp, rõ ràng cùng các tông không phối hợp. Tổn hại linh mạch lưu thông. Đó là như thế, trưởng môn cũng không ngăn cản, còn tự mình để tự. Nay cử rõ ràng tổn thương mặt khác tông môn ích lợi, đại phù sư nhóm sẽ không phát hiện. Lâm Thanh Trí hơi kinh, ngươi lúc ấy liền phát giác. Đúng vậy. Sau lại ta một lần nữa thiết kế suối nước nóng sân trang, bản vẽ hòa xong, buồn không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc phía trước kiến tạo lòng son tháp hao phí đại lượng thời gian tài liệu cùng tinh lực. nhưng bản vẽ mới vừa đưa qua đi phi nương đại phù sư lập tức hạ lệnh đẩy đến lòng son tháp chúng kiến đan dương tông bí cảnh trường môn lâm thanh chi không có ý kiến mặt khác tông môn cũng không có bất luận cái gì phản đối nếu là như vậy còn không có phát hiện đan dương tông tầm quan trọng không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó xuân hy liền không phải xuân hy trương ngự cảnh đại phù sư trầm dai nói cho nên ngươi đã sớm đoán được đơn giản hóa bữa chú bồi dưỡng đan dương tu sĩ là dùng để thay thế thế tục hoàng thất. Mà ngươi rõ ràng biết, vẫn là nỗ lực tham dự biên soạn. Đúng vậy. Xuân Hy cười đến thiên chân mô tả, không phải như vậy quan trọng, ta hả tất tiêu phí sức lực. Chín dương tiên môn vốn là một môn, ban đầu bởi vì lý niệm sinh ra khác nhau, làm cho phân ra tử dương, lam dương, tuyết dương tam tông. Sau lại lại lần nữa phân liệt, lý niệm sai biệt là tiếp theo, hơn phân nửa là bởi vì nước phụ thuộc ích lợi tranh cãi. Lịch đại phù tiên môn trường môn, nỗ lực duy trì các tông vững vàng, chẳng lẽ không nghĩ tới từ căn nguyên thượng giải quyết mâu thuẫn? Khẳng định có, trong đó một cái biện pháp, chính là dùng đan dương phù pháp, vứt bỏ cao thâm huyền diệu bộ phận, chỉ tuyển giản dị đồng hành phù pháp, lấy này pháp tu hành phù sĩ cùng đại đạo vô duyên, lại có thể chỉnh hợp thế tục tài nguyên, giúp mặt khác các tông tu sĩ tâm vô bên thải tu hành. Mà đan dương phù pháp thi hành mấu chốt, chính là đơn giản hóa bữa chú số lượng không đủ xuân hy phiên dịch biên soạn một vạn bữa chú cũng đủ sử dụng chương 144 đặc xá lệ xuân hy ở bắt đầu biên soạn đơn giản hóa bữa chú phía trước liền biết chính mình đang làm cái gì nàng ở gia tốc nam vực thế tục quốc gia thoát khỏi làm theo ý mình cục diện gia tốc thống nhất đại hết thể đi lên quỹ đạo sở hữu sự vụ cơ bản giao từ đan dương đệ tử trường Quảng. Đan Dương cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chủ đạo giả, hết thể đều lấy tiên môn lích lợi vì thượng. Người thân là sở quốc công chúa, không tư vì sở quốc hoàng thất mưu lợi sao. Trường ngự cảnh bỗng nhiên ra tiếng nói, màu bạc mặt nạ xẹt qua một đạo quang, quang mang như nước như băng, không mang theo chút nào độ ấm. Đối vị này đại phu sư, Xuân Hy là thập phần tôn trọng. Rốt cuộc, nàng bị nghiệt hỏa đốt người khi, trường ngự cảnh từng dùng một đạo trị liệu đùa chú tới cứu nàng. Kia đạo phù lục phi thường dùng được. Nàng học, ở ban đêm gian nan thời khắc thử cho chính mình sự, mỗi một lần đều có một loại mát lạnh lạnh cảm giác, giúp nàng ngắn ngủi ngăn cách nóng rực đau đớn. Cho dù chỉ có vài giây, cũng coi như thở hồn hển khẩu khí không phải. Hôi bẩm ngự cảnh đại phụ sư, đúng vậy, ta đương nhiên cân nhắc quá. Chính là ta lặp lại cân nhắc, vì sở quốc hoàng thất nhu lợi, mới càng thêm dứt khoát kiên quyết làm như vậy. Lời này ý gì? Sở quốc quốc danh đều phải diệt trừ, hoàng thất cũng không hề là hoàng thất, địa vị khác nhau như trời với đất, gì nói là vì sở quốc hoàng thất ngư lợi đâu. Xuân Hy nói cười tự nhiên, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, ta là vì sở quốc hoàng thất kế lâu dài. Một cái gia tộc, trừ bỏ ăn uống hưởng lạc, không có gì xuất sắc nhân tài, như thế nào có thể ở các quốc gia hỗn loạn chung không đoạn tuyệt thừa tự đâu. Cho nên, ta tuyển tiên môn, chỉ cần tiên môn chạy dài vạn tái. kia thuận theo thiên thời sở quốc vương tộc, cũng có thể lâu lâu dài dài. Cho nên, ngươi ngay từ đầu liền làm tốt tính toán. Từ dương đại điện ba năm, ngươi trăm phương ngàn kế biên soạn đơn giản hóa bữa chú là vì mục đích này. Xuân Hy chạy nhanh kêu hoan, này liền quá hoan buồn ta. Tử dương đại điện ba năm, không phải ta nguyện ý đáng chết nghiệt hỏa cố tình tiêu ta, ta không nghĩ ra. Vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo? Ta tưởng không rõ kia nghiệt hỏa vì sao dây dưa một mình ta. Cũng may có một đồng một ngữ đánh thức. Ta, sợ là đời này đều cắt không dưới ta nguyên lai thân phận. Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Người khác đều cho rằng, nàng nói chính là sở quốc Thái Bình công chúa thân phận. Nào biết đâu rằng, Xuân Hy tưởng lại là khương oánh bạch gia gia chủ thân phận. Bạch gia ma đạo khôi thủ, ngàn năm thế gia, bảo hộ một phương, tích góp chút công đức. nhưng cũng không thể mà sát lịch đại tổ tiên tạo quá nghiệt bạch cười âu cái này danh nàng rất ít dùng nhưng đích đích sát xác là tổ phụ thân thủ viết ở gia phả thượng từng đại biểu nàng tồn tại kế thừa bạch gia gia nghiệp lại nói bạch gia hết thể cùng nàng không quan hệ kia cũng quá vô sỉ ai ta vứt không dưới không phải ta rời đi ra thay đổi tên cùng từ trước hết thể cắt rất liên hệ là có thể tránh né ta cần phải gánh vác khởi ta nên gánh vác trách nhiệm Sinh vì bạch gia người, vì bạch gia lão tổ tông nhóm bối tội danh, chịu nghiệt hỏa đốt cháy chi khổ, Xuân Hy có thể như thế nào? Chỉ có thể nhận. Cũng may thiêu xong lúc sau, nhờ họa được phúc, ngược lại ở tử dương đại điện trọng tố thân thể, tư chất càng hơn từ trước. Xuân Hy đỉnh đạc mà nói, ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt như bảo châu tươi sáng xinh quang. Ở này vị mưu này trước, ta vì sở quốc công chúa. Sở quốc vương thất chịu sở quốc bá tánh cung cấp nuôi dưỡng. Kỳ thật nhất hẳn là suy xét, không phải sở quốc bá tánh sao. Đơn giản hóa bùa chú thi hành, đến lợi đâu chỉ là tiên môn đâu. Ta sở quốc bá tánh cần lao thiện lương, anh Dung không sợ, lại là khai trí sớm nhất quốc gia, biết chữ xuất phổ cập tối cao. Hơi thêm bồi dưỡng, nhất định có thể trào ra một số lớn lương tài mỹ ngọc. Có thiên phú, tự nhiên có cơ duyên bái ở tiên môn môn hạ, tư chất thiếu chút nữa. Cũng có thể sớm tu hành, đợi sau, hạ đời sau, cũng có thể vì tiên môn chuyển vận máu, cung cấp nhân tài. Này không phải một công đôi về việc, việc. Ta không rõ, các ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ để ý đâu. Bất quá, trưởng ngôn nói nhất luôn cửu đỉnh, ngài vừa mới nói. thua thiệt ta, muốn đền đủ. Ta đây nhưng ngượng ngùng. Sấn lâm thanh trí là ấy nấy còn không co tiêu tán. Xuân hy con môi cười, chạy nhanh thuận côn hướng lên trên bò. xuân hy không khác yêu cầu nếu là có thể ở thừa phong đại nhân nơi nào phải về phía trước đồ vật thì tốt rồi bị hộ sơn thần thú cướp đi Hổ khẩu đoạt thực a thừa phong đại nhân khu đổi cái đi kia không khác muốn ách nhưng thật ra có cái nho nhỏ yêu cầu xuân hy tính tình hiếu trên chút tương lai có lẽ sẽ cùng người nào đó phát sinh kịch liệt tranh đấu Khỏe mắt dư quang liếc hướng lam lâm nhi Lam Lâm Nhi lập tức hung mánh hồi trường. Có lẽ ngôn ngữ không cố kỵ, sẽ xúc phạm mô vị đại phụ sư. Nói xong liếc hướng trường ngự cảnh. Trường ngự cảnh lập tức quay đầu, sở hữu biểu tình dấu ở mặt nạ nội, thấy không rõ lắm. Có lẽ sẽ phạm phải môn quy, biết rõ cố phạm cái loại này. Xuân Hy nói được ủy ủy khuất khuất, bởi vì ở tử dương đại điện nghẹn đến mức lâu lắm, biên soạn đơn giản hóa bùa chú biên đến đầu góc không lớn rõ ràng. Ai? Tương lai sự tình, ai nói đến chuẩn đâu? Lý Thanh Thụ thấy Xuân Hy dây dưa dây cả, quát lớn một tiếng, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, mau nói. Xuân Hy lập tức nói, Xuân Hy muốn một đạo xá lệ. Tương lai Xuân Hy nếu là phạm phải đại sai, vi phạm môn quy, thỉnh trưởng môn niệm ở Xuân Hy đối tiên môn có chút cống hiến phân thượng, vong khai một mặt. Trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Không có. Xuân Hy kỳ thật là cam tâm tình nguyện đem đơn giản hóa bữa chú trước cấp tiên môn, tiên môn không nghĩ mở rộng, nàng còn nếu muốn biện pháp đánh quảng cáo đâu. Có thể kiếm tới một cái đặc xá lệnh, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thanh Trí tự hỏi một chút, cùng mặt khác vài vị đại phủ sư thương lượng. Trên nguyên tắc, đại phủ sư nhóm đều đồng ý, so với một đạo đặc xá lệnh, Xuân Hy cống hiến quá lớn, đơn giản hóa bữa chú gia tốc đan dương trưởng quản thế tục quốc gia thời gian, này trong đó chỗ tốt. khó có thể hình dung. Chỉ có trường ngự cảnh thấp giọng nhắc nhở nói, xá lệnh cho nàng, sẽ không sợ nàng không có sợ hay sao. Vốn dĩ tính tình liền vô pháp vô thiên. Lâm Thánh Trí nghe xong, hơi chút do dự hạ. Ngay sau đó cười, suy nghĩ cái biện pháp. Lấy Xuân Hy tính tình cùng tư chất, sẽ không ở nho nhỏ nam vực ngốc lâu lắm, lâu là 5 năm, đoạn tác tam tái, sớm hay muộn muốn đi tìm đến càng rộng lớn không chung. Bác vực, tinh môn, Chính là tốt nhất mục tiêu. Đưa đi tinh môn không phải được rồi. Cái gì xá lệnh, chỉ ở phù tiên môn hữu hiệu. Ly nơi này, không phải thành một câu lời nói xuông. Vì thế gật đầu ứng Xuân Hy vội không ngừng hành lễ bái tạ tái khởi thân, nhìn về phía Lam Lâm Nhi ánh mắt phá lệ ý vị thâm trường. Lam Lâm Nhi tức điên, xem ta làm gì. Không có gì a chính là cảm thấy ngươi đẹp. Đừng vội hoa ngôn xảo ngữ. Cho rằng ta không biết. ngươi ở uy hiếp ta, nàng dơ lên tiểu nắm tay, xá lệnh lại như thế nào? cho rằng ta sợ ngươi, lấy lam lâm nhi sau lưng lam gia ở phù tiên môn địa vị mà nói, lam lâm nhi thật đúng là không có gì cố kỵ, chỉ là xuân hy từ nay về sau cũng không cần sợ tay sợ chân, lại lần nữa triệu lam lâm nhi đưa lên đại đại tươi cười, tức giận đến lam lâm nhi trong lòng nôn đến không được, không để cập tới hai người mắt đi mày lại. trưởng môn lâm Thánh trí giải quyết nan đề lập tức đao to búa lớn hạ lệnh thật sư đường các đệ tử nghe lệnh đây là lâm thanh trí lấy trưởng môn thân phận hạ đạt trưởng môn lệnh không chỉ có đệ tử liền đại phù sư cũng đứng lên khoanh tay nghe huấn đơn giản hóa bùa chú bảo điển quan hệ tông môn trăm năm vận thế chúng ta người trong vừa lúc gặp lúc đó phải nên đại triển hoành đồ ngươi trở đều là lương đống chi tài thi hành đan dương phù pháp liền rửa các ngươi bích dương tông tuyên bích vi nghe lệnh mệnh bích dương tông môn hạ đệ tử trang lạnh lãnh hạ, xuất đội đi trước triệu quốc tuyên đạo phủ pháp chu dương tông phi hồng nghe lệnh xích dương tông huyền anh nghe lệnh mệnh ngươi dưới tòa đệ tử linh vận vân tê xuất đội đi trước tấn quốc Tuyết dương tông tề quang từ tử đi trước tề quốc thử dương tông ngọc Lâm, ngọc thanh trở xuất đội đi trước nô quốc lam dương tông lam phượng tây lam lâm nhi đi trước sở quốc trường môn lệnh là trực tiếp hạ cấp đại phu sư chỉ là đại phu sư hàng ngày bận rộn chưa chắc có nhàn rỗi cụ thể phân đoạn tự nhiên là đệ tử làm thay chỉ có chờ bọn tiểu bối hoàn thành không được gặp được khó khăn mới có thể làm đại phu sư ra tay mọi người tiếp trưởng môn lệnh đồng thời ứng tuyên thể tất nhiên toàn lực ứng phó đến nỗi xuân hy mỗi người đều có nhiệm vụ có mục đích địa duy độc nàng cái gì cũng chưa vớt đến nàng không phải nói tâm thần không yên Tiếp tục ra ngoài du ngoạn phong thích áp lực sao, lần này tuyên đạo đan dương đơn giản hóa phù pháp, liền không nhọc động nàng. Xuân Hi nội tâm ha hả, ám đạo, nói một ngàn nói một vạn, vẫn là cố kỵ nàng sở quốc công chúa thân phận A. Rốt cuộc muốn nói như thế nào, mới có thể tin tưởng nàng là thiệt tình một mảnh, toàn vì tiên môn ích lợi suy nghĩ đâu. Hạ mây tiếu đài, nàng không cần nhất nhất đi các tông giao hảo đồng bọn từ biệt, là người khác tới từ nàng. Đại gia cho nhau từ biệt một phen sau, Xuân Hy tùy tay vùng, phù quang trận lóe, dưới chân nhiều một cục đông xe. Linh vận, trăng lạnh lãnh hả, từ từ đám người, cũng động tác nhất trí, đồng thời vứt ra một đạo phù quang, chờ vân đoàn thành hình, dẫm lên vân xe. Chúng nữ là một bên ngự phù xa thiên hành, một bên nói chuyện phiếm. Này nói có thể thay đi bộ vân xe phù, không có bất luận cái gì công kích phòng ngự năng lực, duy nhất diệu dụng chính là quy đạn mềm mại. ở tiên môn người hầu trung đại được hoang nên càng là nữ phủ sĩ đi ra ngoài chuẩn bị ngay cả cùng xuân hy không đối phó lam lâm nhi cũng nhấp môi dưới vứt ra một đoàn phu quang dẫm lên vân đoàn đuổi kịp đại bộ đội dư lại vân tê ngọc thanh đám người hai mặt nhìn nhau bọn họ đảo không phải không có có thể thay đi bộ linh khí chỉ là hoặc là tốc độ bay nhanh hoặc là đặc biệt tiêu hao linh lực tóm lại không thích hợp loại này chậm gì gì nói chuyện phiếm trạng thái đi bộ đi dễ dàng bị ném đến phía sau chạy bộ đi nhưng thật ra có thể đuổi theo nhưng người ta nữ hải ngồi ở vân trên xe ăn đồ ăn vặt uống nước trái cây cực kỳ khoái hoạt ngươi chạy bộ tư thái kém quá nhiều đi xuân hy trong mắt xoay chuyển thủ đoạn hình xăm hoa chật lóe đùa chú ánh sáng lập lòe trực tiếp đem chúng nữ vân xe phủ liền lên từ từng đóa tiểu vân đoàn nháy mắt biến đại trước sau dài chừng năm trượng cũng đủ mọi người ngồi nằm Chạy nhanh hướng các quý ông ngây tay. Đi lên đi. Các ngươi không phải muốn đi thương nghị lần này tông môn nhiệm vụ sao. Ngọc Lâm suy nghĩ một chút, liền cái thứ nhất thượng tới. Đạp lên vân trên xe, chỉ cảm thấy mềm xốp vô cùng, khó trách dùng quá vân xe phủ, liền không muốn chính mình đi bộ. Những người khác cũng tiếp thu mời, thượng vân xe, ấn nam nữ phân hai bài, từng người ngồi xuống. Đại vân xe trực tiếp chở mọi người hạ mây tía đài. Phải biết rằng mây tía đài dựng ở chỗ cao, bình thường đi bộ yêu cầu vòng đường núi chuyển 900 nhiều bậc thang. Hiện tại, nhưng tỉnh không ít khí lực. Xuân Hy cười ngâm ngâm nói, các quốc gia tình huống không đồng nhất, thả tuyên truyền phù pháp, phi một sớm một chiều chi công, chư vị sư huynh sư tỷ, nhưng có cái gì kế hoạch sao? Kế hoạch còn không có, cụ thể đến xem lúc ấy tình huống đi. Xuân Hy, trưởng môn không có mệnh ngươi truyền đạo, ngươi cũng không nên để ý a. Ha ha, nguyên lai like ta Xuân Hy ở các ngươi trong mắt, chính là loại này lòng dạ hẹp hòi người sao. Không có tiếp trưởng môn lệnh, ta nhẹ nhàng vui sướng đến không được. Vừa lúc có thể tự do tự tại đi chơi. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật mọi người cho nhau nhìn xem, ai cũng không tin tưởng Xuân Hy nói. Lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, ai không biết ai a? Xuân Hy một đường xuân phong đắc ý, quả nhiên trở lại tích hoa từ liền tươi cười sổ đổ. Tức chết ta. Ta nói như vậy nhiều lần, vẫn là không tin ta. Không đúng, cũng không phải không tin. Là sợ ta mặt ngoài vân đạm phong kinh, ngày sau ngại với thân tình, lại đổi ý. Cư nhiên làm Lam Phượng Tây cùng Lam Lâm Nhi đi sở quốc. Chư quốc bên trong, duy độc sở quốc dân trí mở ra nhất quảng, nhật đại tiện nghi. Mở rộng đơn giản hóa bữa trú, là một kiện rất tốt sự. Nhưng tựa như trong lịch sử cải cách giống nhau, mọi người đều biết cải cách là vì trở nên càng tốt. Như thế nào có thành công, có thất bại đâu Không phải mọi người Đều nguyện ý bị cải cách sóng chiều hung hăng mức ra đi, trở thành pháo hôi Xuân Hy có thể tưởng tượng Một khi nào đó người phát hiện Tiên môn ý đồ thống nhất thế tục sở hữu quốc gia Mục đích, những cái đó cũng có Ngoan cô phong kiến phần tử Nhất định sẽ trăm phương nghìn kế quái nhiễu, Phá hư. Từ trên xuống dưới mở rộng Như thế nào có thể so sánh được với từ dưới lên trên đâu? Đáng giận Trường môn rõ ràng biết nàng thông tuệ hơn người cũng biết nàng có tâm mở rộng đơn giản hóa bữa chú thế nhưng cũng không hỏi xem nàng ý kiến nàng đây mình quảng cáo đều đánh không ra đi xuân hy nghĩ nghĩ đưa tới phát tiểu bảy béo đầu lại lần nữa dặn dò một phen cái gì lấy tiền đúng vậy không chỉ có muốn lấy tiền còn muốn thu thực quý trừ bỏ đồ ăn tư chờ này 3 năm tới vẫn luôn không cùng tích hoa từ chặt đứt liên hệ những người khác tới nghe khóa cầu phủ giống nhau lấy tiền phát tiểu bảy gãi đầu như vậy không hào đi đều đã công khai tuyên truyền giảng giải quá chương trình học lại thu phí chẳng phải là chọc người phê bình phê bình liền phê bình ta xuân hy chẳng lẽ còn ít người phê bình sao cũng không đúng ta thanh danh vẫn là đến bận tâm kia như vậy chờ ta đi rồi các ngươi hai cái liền lấy quên tiền danh nghĩa thu phí giảng bài Dù sao các ngươi hai cái lại không cần cái gì hảo thanh danh. Béo đầu nghe xong, cái thứ nhất hắc hắc cự tuyệt không ngừng. Này sao lại có thể? Chúng ta ở tiên môn mấy trăm năm, trước nay chưa làm qua này chờ sự tình. Xuân Hy còn sợ thuộc hạ nửa yêu kháng nghị. Thu phí, mỗi người phân ngươi hai ba thành. Không thu, ta liền đem các ngươi phía trước tiểu kim cố trước. Cho các ngươi một phân một hảo cũng không có. Ở tích hoa tử chủ chuyên chế hạ. Đáng thương Pháp tiểu bảy cùng béo đầu chỉ có thể tử. kia vật nhất, thu phí lúc sau không ai tới đâu. Một người đệ tử cũng chưa, tự nhiên là đình chỉ bục giảng. Bất quá, sao có thể đâu. Xuân Hy khỏe môi treo lên đắc ý cười, thầm nghĩ trưởng môn lấy đại phù sư là chủ mở rộng chi lộ, sợ là thật nhiều chắc trở, như thế nào so được với nàng biện pháp đơn giản thả dễ dàng. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới. Ta đương nhiên sẽ hảo hảo thiết kế một phen. Làm hạnh lâm bục giảng danh dương thiên hạ. Vô số người nâng kim dương dương bạc, cầu tới đi học. Các ngươi hai cái chỉ lo cho ta ngoan ngoan ở tích hoa tử thủ. Bảo vệ cho trước sau đại môn, càng muốn bảo vệ tốt ta quý củ. mươi 145 ra ngoài du lịch. ngàn dặm thuyền ngừng ở cô vân trên đài. Cao lớn buồm ở 16 cái người hầu cùng nhau dùng sức dưới, lắc lư thăng lên đi. Phân phật tiếng gió, thổi đến buồm nông đưa, sắp đi xa. Bốn phía tới tới lui lui người hầu, vội vàng ra tốc công tác, đem các tông cái dương đưa vào các điện các đường bày biện hảo, cùng ngàn dặm trên thuyền phụng dương ý gì đám người giao tiếp. Đại phù sư đi ra ngoài, sao có thể không phô trương? Đặc biệt lần này là phụng trưởng môn lệnh, đi trước sở, nô, tiến, triệu chờ xử lý quan hệ tông môn tương lai đại sự. Tuy rằng vội vàng, bất quá đều làm tốt một hai năm không thể trở về chuẩn bị. Lại đối một lần lý do thoái thác đi, ta sợ Xuân Hy cái kia đứa bé lanh lợi phát hiện không đúng. Hảo. Sau nửa canh giờ, Thuyết vũ, bích vi đại phù sư liền lên thuyền, nhưng thật ra chúng ta trước cùng Xuân Hy liêu hạ tiên, liền cùng ngày thường như vậy. Đại hai vị đại phù sư chủ động phát ra mời, nàng sao hảo cự tuyệt. Chỉ có thể thuận theo cùng hai vị đại phù sư cùng nhau cư trú. Chúng ta xuất diễn không nhiều lắm, chú ý đừng toát ra mặt khác biểu tình. Tiêu nàng nhìn trộm ra tới. Ân. Giống như rất đơn giản, nhưng ta tổng cảm thấy sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Có thể có cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này không thể cố ý ngoại. Trường môn ám chỉ quá, vài vị đại phù sư ý tứ cũng là nhất trí. Tuyệt đối không được cố ý ngoại. Không không, ngươi hiểu lầm, ta không phải phản đối. Ta là cảm thấy có xuân hi ở, tổng hội xuất hiện kế hoạch ngoại sự tình. Không bằng như vậy, xuân hy lên thuyền sau biểu tình không có gì không đúng chúng ta liền đường vòng chạm cuối cùng đi sở quốc trên đường tìm một cơ hội kéo xuân hy rời thuyền nàng không phải thích du ngoạn sao tìm ai bồi nàng đi yến quốc triệu quốc chơi đùa không phải tránh đi sở quốc sao thật sư đường đệ tử linh vận huệ trúc ninh từ từ lam lâm nhi chạm trán tính toán đồng thời cảm thấy có đạo lý chờ xuân hy lên thuyền nàng nếu là không ý tưởng khác còn hảo nếu là có cũng đừng trách đại gia đồng lòng hợp lực nụ tính. Chủ yếu là thi hành đơn giản hóa bừa trú, là quan hệ tiên môn kế hoạch trăm năm quan trọng sự tình. Các nàng không dám tưởng tượng, nếu là Xuân Hy đứng ở cản trở giả trận doanh, các nàng nên như thế nào ứng phó? Vẫn là từ lúc bắt đầu, liền cắt đứt cái này manh mối, Không cho Xuân Hy cùng sở quốc hoàng thất có bất luận cái gì tiếp xúc. Vì không bại lộ tính toán, mấy nữ còn trước tiên diễn thử một phen, người nào đứng ở cái gì vị trí thượng. Đợi lát nữa liêu khởi đề tài gì, Xuân Hy khả năng phản ứng, luyện tập lúc sau, đại gia trong lòng nắm chắc, trên mặt cũng mang ra mỉm cười. Nàng tới, Xuân Hy thay một kiện mãn theo hành hoa bích váy lụa áo khoác một kiện sa xa la sam, tươi cười như Xuân Phong quất vào mặt. Phía sau đi theo hai cái nửa yêu người hầu liền bất đồng, ôm cái tiểu tay mải, vẻ mặt đưa đám, rất giống bị cướp bóc cả nhà tài sản. Bất quá phát tiểu bảy cùng béo đầu. Xưa nay chưa bao giờ cùng người ngoài giao tiếp Tiên môn đệ tử chỉ biết hắn hai là tề phong tiên tôn người hầu Tư lịch so trưởng môn sư tôn sư tôn còn muốn lâu dài Nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền không quan tâm Vui xuống điểm, ta ly tích hoa tử Các ngươi hai cái coi như ra làm chủ, còn không cao hứng Ô xuân hy chủ tử, chúng ta tiền Tiên tiên tiền, đều chui vào lỗ đồng tiền sao Ta như thế nào phân phó ngươi Tháng sau bục giảng một khai, ngươi tổn tiền vại liền sẽ hào hào xôn xao tiến trướng. Ngươi đỉnh đầu này đó, khi ta trước nương. Đúng rồi, sở quốc cung phụng ta kia mười mẫu đồng ruộng sản xuất, đừng cho là ta không biết, đều là bị ngươi hai cấp ăn. Ách! Hắc hắc hắc! Đương chủ nhân, uy no phía dưới người hầu không phải hẳn là sao? Hừ! Hiện tại thừa nhận ta thân phận. Xuân Hy hoành liếc mắt một cái, hai cái nửa yêu người hầu tâm nhãn cũng quá nhiều. Mấu chốt là một bộ si ngốc dạng, đều sẽ không đem tâm tư tàng một tàng sao. Nàng chính là cố ý lấy đi chúng nó tiền tài, hảo kêu chúng nó nghiêm túc tuyên truyền giảng giải hành đàn, bằng không, hai khiêng hàng có thể lừa gạt liền lừa gạt. Thật vất vả được một lần ra ngoài du lịch cơ hội, tổng không thể còn phải phân tâm sầu lo bục giảng chương trình học. Các ngươi hai cái hảo hảo giảng bài, hảo hảo, thu phí, mười vạn linh châu, một cái cũng không có thể thiếu. nhớ kỹ sao phát tiểu bảy vẻ mặt đau khổ nghĩ đến chính mình mấy trăm năm tích cóc hạ bà bối một hơi bị xuân hy cướp đi đơn giản buông hết thảy hảo đến lúc đó có người hỏi chúng ta liền nói là xuân hy chủ tử làm được chứ lá gan lớn dám uy hiếp nàng xuân hy khỏe miệng một câu liếc liếc mắt một cái phát tiểu bảy phát tiểu bảy nói xong liền kinh hồn tăng đảm xuân xuân xuân nó trong miệng xuân Cùng xuân cũng không có gì khác nhau. Xuân Hy trực tiếp bay lên một chân, một chân liền đem phát tiểu bảy từ cô Vân Phong đưa về tích hoa tử. Giữa không trung, phát tiểu bảy cái đôi kéo khởi thật dài cầu vồng mang, tựa như ở hai mà giá nổi lên một tòa cầu vồng tiểu. Xích cam vàng lục, ánh đến này một nửa không trung, mây trắng đều lây dính hoa mị sát thái. Ước chừng dừng lại mười mấy giây, mới nhàn nhạt tan đi. Béo đầu ngốc viên đôi mắt nhìn Xuân Hy. Không đợi Xuân Hy lại lần nữa bay lên một chân, hắn bèo chui vào trên mặt đất, ai ú đụng vào kiên cô trên nhâm thạch, đâm đầu váng mắt hoa. Cô Vân Phong làm đấu ngàn dặm thuyền nơi, phía dưới là vô cùng cưng rắn. Xuân Hy cười cười, ở béo đầu tròn tròn trên đầu dán một chương đơn giản hóa bản tiềm phụ, một chân đưa nó hạ cô Vân Phong, tận mắt nhìn thấy nó lén lút quay đầu lại nhìn xung quanh, mới chui vào mặt đất, không thấy. Ha ha, Xuân Hy, người rốt cuộc tới. vài vị bạn tốt từ ngàn giảm thuyền xuống dưới nên Trong đó, hoan hoan cùng Linh Nhi chạy trốn nhanh nhất, xông vào đằng trước, một tả một hưu ôm lấy Xuân Hy. Các nàng hai cái vốn là không có tư cách xuống núi, phụ trách mở rộng đơn giản hóa bữa chú cơ bản đều là tiên môn thật sư đường tình anh đệ tử. Bất quá lần này không phải còn có một cái khác nhiệm vụ, không cho Xuân Hy đặt chân sở quốc sao, mới làm hai nàng được cơ duyên. Hoan hoan cùng Linh Nhi quan trọng chức trách, chính là bám trụ Xuân Hy. vô luận như thế nào cũng không thể thất bại các nàng hai cái hơn nữa phía trước từ từ tiểu bội cùng với đều là lao giao tình nếu là bốn người thêm lên cũng vướng không được xuân hy chân kia mới kêu kỳ quặc quái gở chúng nữ đều dụng tâm kín đáo cười đùa lời nói chung mơ hồ đem xuân hy vây lên mà xuân hy không hề sở giác đại khái ở bằng hưu trung xuất phát từ trung tâm vị trí là phi thường thói quen một sự kiện ai xuân hy Tinh hoa tử kia hai vị người hầu, ngươi đại chúng nó có phải hay không hà khắc rồi chút. Ta nhớ rõ ngươi đối đồ ăn tư người hầu, đều phi thường hòa khí. kia như thế nào có thể giống nhau. Đồ ăn tư người hầu, các đều là có năng lực, bằng bản lĩnh ăn cơm. Này hai cái khiến hàng, ăn ta, dùng ta, đối ta phân phó luôn là lải nhải dài dòng. Nhưng ngươi luôn là đá chúng nó, nhục nhã chúng nó, không sợ chúng nó tạo phản sao. Nào một ngày phản bội ngươi. Xuân Hy nghe xong, ha ha cười, chúng nó nào dám. Yên tâm đi, chúng nó không dám phản bội tề phong tiên tôn, cũng không dám phản bội ta. Thích. Xuân Hy, ngươi hiện tại hảo không biết xấu hổ, dám lấy chính mình cùng tề phong tiên tôn so. Linh Nhi, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta. Luận lòng dạ hẹp hỏi thích ghi thù âm hiểm xảo trá trả thù tâm, tề phong tiên tôn thật đúng là không nhất định so đến quá ta. Chúng nó hai cái không dám phản bội, chính là sợ ta lên trời xuống đất không chết không ngừng đuổi giết đâu. Linh Nhi bị khí vui vẻ, hào đi, ta phục ngươi. Nói nói cười cười chung, từ từ, Lam Lâm Nhi đồng thời nhìn lại liếc mắt một cái, phát tiểu bảy biến mất không trung đã không có cầu vồng dấu vết, nhưng lúc ấy cầu vồng kiểu hành giá giữa không trung mang đến chấn động, còn không có biến mất. Xuân Hy, vừa mới cái kia nửa yêu bay ra đi cầu vồng, là cái gì công quyết ta? Nga, Xuân Hy không để bụng, đó là nó thiên phú kỹ năng, cũng là tề phong tiên tôn căn cứ nó tư chất căn cốt lượng thân chế tác, tên là Hồng Phủ. Đúng rồi, ta còn phát minh đơn giản hóa bản. Thặng cho các ngươi. Nàng từ túi thơm nhảy ra mấy chương hạnh hoa tiền, đây là lấy hạnh hoa lâm rơi xuống hạnh hoa vì nguyên vật liệu chế tác, cắt thành cánh hoa hình, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Lấy hạnh hoa hoa tiền vì lá bửa, Xuân Hy ngưng thần. ba bá nhanh chóng khắc họa hạ đơn giản hóa hồng phủ Chư nữ một người một chương Hoan hoan lăn qua lộn lại xem, dùng như thế nào. Đây cũng là đùa chú sao, như thế nào nhưng mặt khác đùa chú hoàn toàn bất đồng đâu. Cư nhiên còn có hương khí. Đúng vậy, cấu tạo ta hoàn toàn xem không hiểu. Đó là bởi vì các ngươi suy nghĩ nhiều quá. nay trương hồng phụ không có tác dụng quá lớn, chính là thời khắc mấu chốt đưa các ngươi trời cao. a xuân hy cười giải thích nhàn cực nhàm chán đâu liền dùng này phù tiêu khiển phía sau mang ra một cái cầu vồng sắt thái không khá tốt chơi mà nguy hiểm cho thời khắc đem này phù niết ở lòng bàn tay tận toàn thân linh lực quan chú này phù kích phát đưa các ngươi nhanh chóng bay ra nguy hiểm đoạn đường dùng đến hảo nói không chừng có thể chạy ra thăng thiên cứu các ngươi một mạng nói như vậy giống như cũng có chút tác dụng nhanh chóng bay khỏi nguy hiểm mà những lời này đả động mọi người Mọi người đều nghiêm túc cất chứa lên. Một cái đề tài kết thúc, nên mặt khác khởi đề tài, chờ đại phù sư đã đến mời Xuân Hy. Từ từ ngước mắt, thu được cám chỉ, ho khan một tiếng, đang muốn nói cái gì, liền thấy Xuân Hy từ đám người vây quanh trung đi lên ngàn dặm thuyền. Nàng cả người bỗng nhiên run rẩy lên. Xuân Hy, ngươi làm sao vậy? Xuân Hy nói không ra lời. Nàng trong mắt thế giới minh ám giao hội, một bên là các bằng hữu chân thật khuôn mặt. bên kia lại là các loại bừa chú đường cong ngàn dặm thuyền là tiên môn bửa chú chi đạo tinh hoa tập hợp số đại tiền bối trí tuệ vì chế tạo ra một vòng có thể ở không trung phi hành đại hình vận chuyển thiết bị nay toa ngàn dặm thuyền từ vẽ bắt đầu đến hậu kỳ từng giọt từng giọt thành hình thậm chí mặt trên bảy biện giữ gìn, một tầng một tầng bùa chú ánh sáng lấp lánh nhấp nháy trong đó ẩn chứa bừa chú học vấn quá nhiều quá nhiều mới đến khi xuân hy cưỡi quá ngàn dặm thuyền Nhưng khi đó bất quá là cái đối bùa chú gà mờ, ở trải qua ngũ âm ngũ sắt chi kiếp, tử dương đại điện biên soạn đơn giản hóa bùa chú sau, nàng tăng lên đến bay nhanh, có thể nói, rốt cuộc xem hiểu. Xem đã hiểu, phiên thoái cũng tới. Đối với lòng hiếu học cường thị người tới nói, học vấn bản thân chính là thật lớn lực hấp dẫn, hoàn toàn không chịu không chế. Nàng nhìn chăm chăm bường, cảm thấy không rời mắt được. Bằng hưu giữ nàng lại, nàng xuyên thấu qua các bằng hưu thân ảnh. lại bị trên sàn nhà gia cố bửa chú hấp dẫn. Nay ngàn dặm thuyền, đại đạo cột buồng, nhỏ đến tấm ván gỗ tương liên một tiết, đều ngừng tụ vi đại trí tuệ. Không có một chút dư thừa, chỉnh thể hài hòa mà cương đại. Ở Xuân Hy trong mắt, quả thực là cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có thể tưởng tượng, nếu Xuân Hy kế tiếp 2-3 tháng đều ở trên thuyền, nàng có thể không ăn không uống, ngày ngày đêm đêm nghiên cứu không thôi. Đây là chuyện tốt sao? Xuân Hy run dậy, lối bước. Nàng cũng không quay đầu lại hạ ngàn dặm thuyền, cũng thầm hạ quyết tâm, ở nàng không tìm được chính mình đùa chú chi đạo trước, không thể lại xem một cái ngàn giảm thuyền. Xuân Hy. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta không thể ngồi thuyền đi ra ngoài. Dùng thật lớn ý chí lực, mới khắc chế không hướng ngàn giảm thuyền phương hướng nhìn lại. Lúc này, vài vị đại phù sư lại sôi nổi đã đến. Nghe nói Xuân Hy khắc thưởng Lý Thanh Thụ như mày chưa nói cái gì, tuyên bích vi cùng tuyết vũ lướt nhau, đây là phiền toái chính mình giải quyết ý tứ. Trương ngự cảnh tắc nhàn nhạc nói, ngươi xem đã hiểu vài phần. Xem không hiểu, xem không rõ. Hiện nay ta, liền phù sĩ đều không phải, càng không dám nhìn. Phù sĩ cũng phân cùng bậc, lúc ban đầu giai đoạn cũng là hiểu được tâm phù thành công. Xuân Hy Đan Điền bị hủy, phía trước năm màu quang phù tự nhiên cũng đã biến mất. sau lại trọng tố thân thể xuân hy lại chậm chạp không có lại lần nữa hiểu được tâm phù, vận mệnh chú định cảm giác năm màu quang phù tuy hảo lại không thích hợp nàng bằng không cũng sẽ không nghiệt hỏa cả đời lập tức liền tan tác vô hình khó được ngươi tự biết mà cẩn thận cũng thế đối đãi ngươi tân chức phủ sư liền tới tinh môn đi y ngươi ngộ tính tài trí hoặc nhưng y ghi theo ngàn dặm thuyền nguyên hình trọng tạo một cái chính mình phi hành linh khí phi hành linh khí Rất ít sao? Nga, đúng rồi, nơi này là phù tu vi chủ thế giới, không phải tử thần giới kiếm tu tung hành. Xuân Hy nhịn không được hồi tưởng nàng ban đầu ở yêu giới bảo tàng mà, gặp được vài cái gì sắt phi hành linh khí, các loại hình dạng đều có. Xuân Hy nghe xong, nhịn không được phát tán tư duy. Thiếu tiền thiếu đến cướp bóc người hầu nàng, lại động nổi lên oai cân não. Có phải hay không có thể khai ra chuyên doanh phi hành linh khí cửa hàng? khẳng định mỗi ngày hút bạc a. Nếu có thể toàn bộ dùng đơn giản hóa bữa chú chế tác, kia càng là một công đôi việc. Xuân Hi căn bản liền không nhúc nhích quá hồi sở quốc tâm tư, nàng kiên trì không chịu hơn ngàn giảm thuyền, tính toán dùng mặt khác phương thức du lịch. Tuy nói đi bộ hoặc là cưỡi ngựa, tốc độ rất chậm, nhưng cũng sợ vật nhất. Mặt khác đại phù sư tiếp thu trưởng môn lệnh, không có khả năng phân tâm, chỉ có thể đem ngăn trở Xuân Hi gánh nặng, giao cho thật sư đường đệ tử. Chúng nữ mắt đi mày lại một phen trao đổi, Chu Dương Tông Linh vận tín nhiệm vận tê năng lực, chủ động xin ra trận. Từ từ là Tuyết Dương Tông đệ tử, Tuyết Vũ Đại phù Sư ái đồ, không có biện pháp tự tiện rời đi. Chỉ có thể dặn dò tiểu Bội cùng Xuân Hy, một đường cẩn thận, cho nhau chiếu cố. Đến nỗi hoan hoan cùng Linh Nhi hai cái người ngoài biên chế thành viên, hoan hoan không muốn sai bất hòa Đại phù Sư gần gũi ở chung cơ hội, chuẩn bị lưu tại ngàn giam thuyền. linh nhi lại cảm thấy chính mình thiên phú hữu hạn hạ, đó là có đại phù sư mỗi ngày chỉ đạo nàng cũng chưa chắc có thể tăng lên nhiều ít thật sự dốc lòng tu hành còn không bằng lưu tại tông môn đâu cuối cùng ngàn dặm thuyền xuất phát lưu tại tại chỗ xuân hy nhìn linh vận sư tỷ tiểu bội cùng linh nhi trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc bất quá cũng liền chốc lát nàng không phải mới sinh né con không muốn quá mức phân tích nhân tâm chỉ cần mấy nữ đối nàng tồn thiện ý Mặt khác nàng đều không nghĩ để ý. vai vị tỷ tỷ có bằng lòng hay không cùng Xuân Hy cùng đi phát tài. Linh vận hứ một tiếng, ta mới không đi bán ngươi liền thực. Mấy linh châu mấy linh châu kiếm, ta ngại mất mặt. Ha ha, có sư tỉ ở, Xuân Hy làm sao dám để tiểu sinh ý. Ta nói chính là bán bừa chú, một bút mười vạn đại sinh ý. Mười vạn linh châu. Cái gì bừa chú như vậy quý? Linh vận mãn nhãn đều là nghi hoặc. nhưng không phải hoài nghi xuân hy nói láo gạt người mà là cảm thấy thực sự có loại này sang quý bồ chú sợ là sinh ý cũng làm không hảo đi chương 146 trăm bốn mươi phi tín phủ ngỗng tiên trấn thiên môn phụ thuộc trấn nhỏ trí nhất một bước đủ tiến vào sở hữu nhìn thấy xuân hy các thôn dân liền xôn xao ném xuống đỉnh đầu sự vật một tổ hoang hủng đến xuân hy trước mặt tiên tử tới tiên tử tới theo kêu gọi tựa hồ toàn bộ thị trấn đều manh động Kết bẻ kết đội tới xem Xuân Tiên Tử. Rõ ràng Linh Vận là Chu Dương Tông Phi Hồng Đại Phù Sư Đích Truyền, luận tu vi, luận địa vị, luận bộ dạng, đều phải vượt qua. Nhưng đại gia giống như chú ý không đến khác, chỉ vây quanh Xuân Hy đảo quanh. Xuân Hy bị vây quanh ở giữa đám người, cười thăm hỏi mọi người. Tiếp theo, chiều trong đám người quen thuộc gương mặt hỏi, ngươi tổ phụ thân thể tốt không? Nhà ngươi thím eo thương khỏi hẳn. Vượng tài sinh mấy hoa nhãi con? Đây là nhị cây của đi, trường như vậy cao. Bị hỏi đến người, trên mặt tức khắc có 10 phần sáng giỏi, thanh âm trung khí 10 phần trả lời. Linh Nhi chưa bao giờ nhìn thấy Xuân Hy còn có như vậy hòa ái dễ gần một mặt, hạ giọng hỏi Linh Vận, nàng đang làm cái quỷ gì. Trước nhìn, Linh Vận cũng sợ không được đầu góc, tính toán gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ có tiểu bội biết rõ Xuân Hy không phải lần đầu tiên tới tiên môn phụ thuộc chấn nhỏ. Rất nhiều lần ra tay giúp trợ thôn dân giải quyết dân sinh vấn đề. Chỉ có nhân tâm mới có thể thay đổi người tâm, bằng không mộng tiên chấn người như vậy nhiệt tình. Các ngươi cũng đem Xuân Hy nghĩ đến quá xấu rồi. Nàng liền không thể đơn thuần đối người hảo sao. Linh vận hít vào một hơi, tỏ vẻ răng đau không khỏe, đơn thuần. Cái này từ liền cùng Xuân Hy không phối hợp. Mắt thấy tiểu bội lông mày đều dựng lên, nàng chạy nhanh nói, ta cho rằng Xuân Hy duy nhất đơn thuần đối người tốt. Chính là ngươi đâu? Tiểu bội nghe xong, sắc mặt bay nhanh êm chuyển tình, khỏe miệng cười cong, Xuân Hy đương nhiên rất tốt với ta. Bất quá Xuân Hy đối chấn nhỏ thôn dân cũng là cực hảo. Nàng đã từng nói, này đó thôn dân, ủng hộ tiên môn sở hữu chủ trường, so với xa xôi mặt khác quốc gia quốc dân, thôn dân mới là cung cấp rau dừa trái cây cung cấp người, lý nên được đến đối xử tử tế. Linh Nhi sử cái ánh mắt, quả nhiên, là vì ăn. Linh vận gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Xuân Hy cùng đồ an tư thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiếp theo nàng nghi hoặc lên, mười vạn Linh Châu sinh ý đâu. Xuân Hy cũng không phải là nói mạnh miệng người, nếu là làm không được, nàng biết ta sẽ cười nhạo nàng một trăm năm. Xuân Hy bị các thôn dân vây quanh đi đến phơi tràng. Nơi này ngày thường là ủ rượu lương thực lập lại phơi nắng quảng trường, tháng này đã phơi nắng qua, cho nên không ra. Vai vị tộc lão. Cùng với ủ rượu thanh tráng sức lao động đều ở, các gia các hộ đều tới, đem toàn bộ bãi trong ba vòng ngoài ba vòng chiếm đầy. Chính là cái này, đùa chú. Ta dùng một lần lấy ra 200 chương, phân vài loại. Một là lê phù, có thể không rán đoạn cày ruộng ba cái canh giờ. Nhị là giếng phù, yêu cầu phối hợp tìm phù tìm nguồn nước, sau đó kích phát đùa chú có thể đào giếng. Tam là dạy phù, nhìn đến này mấy chương dạy phù đồ án đều không giống nhau sao. dệt ra tới vải vóc đồ án cũng không giống nhau. Nếu phối hợp đệ tứ nhuộm màu phù nói, liền có thể dệt ra các loại huyến lệ đồ án bảy. Bốn là các ngươi biết rõ, khơi thông đường sông khơi thông phủ dựa theo đường sông lớn nhỏ, ta phân hẹp, trùng, khoan ba loại kích cỡ. Mỗi một loại đối ứng giá đương nhiên cũng không giống nhau. Hảo, lão Quý Củ, têu giới đi. Tám vạn, nhất hảo lê Phủ Mới tám vạn. Ta hai mươi vạn. Xuân Tiên Tử Phù. Sao lại có thể giá cả quá thấp? Thà ra 50 vạn. Ngươi điên rồi. Trên quảng trường tức khắc một trận ồn ào. Kia gan lớn nhị cây cột liền đứng lên, không dán đoạn cày ruộng ba cái canh giờ. Các ngươi biết cái gì ý tứ sao? Một con trâu càng đã chết một ngày cũng bất quá 20 mẫu đất, còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ. Mà Lê Phủ không cần nghỉ ngơi, sẽ rách đùa chú một kích phát là đủ rồi. Chúng ta bên này là đất bằng. Nếu là tới rồi kia chờ Úc giã ngàn giảm đất bằng, này phù chính là bảo bối, có thể tỉnh bao nhiêu nhân lực. Xuân Hy cười gật đầu, có nhãn lực, có đảm lượng. Hảo, 50 chương lê phù cho ngươi. Có đệ nhất chương đùa chú dự nhiệt, mặt sau ban đấu giá càng thuận lợi. Khơi thông đường sông đùa chú, trực tiếp nâng lên đến 100 vạn. Mà dạy phù càng là khoa trương đạt tới 150 vạn. Nhất lệ người khiếp sợ, là diễn phù. Trực tiếp vượt qua 200 vạn trạm kiểm soát, đặt tới 300 vạn tri cự. Xuân Hy cười tủm tỉm đem đỉnh đầu 200 chương đua chú, giao cho ngộng Tiên trong chấn tuổi trẻ lại dũng cảm kêu giới giả, cố gắng một phen, mới làm tan. Rơi đi khi, Linh vận hít mắt, nhìn chằm chằm hai tay chống chân Xuân Hy. Linh châu đâu? 600 vạn Linh châu đâu? Xuân Hy cười, nơi nào có nhiều như vậy? Không phải, ngươi vừa mới hương sư động chúng, lại bán đầu giá. Lại kêu giới, không phải là làm cho ta xem đi. Linh vận sư tỷ, người có xem diễn tâm tình, ta không tập luyện thời gian A. Một câu tập luyện, nháy mắt làm linh vận, Linh Nhi nghĩ lại tới vừa mới ở ngàn dặm trên thuyền, mọi người chuẩn bị cùng nhau lừa bịp Xuân Hy, biểu tình hơi hơi khác thường. Xuân Hy thận trọng như Phát, phát hiện một chút, nhưng nàng thông minh liền thông minh ở chỗ này, trực tiếp đương không phát giác. Sau đó tinh tế cùng linh vận giảng giải, nàng làm như vậy, Là vì mở rộng cùng tiền truyền đơn giản hóa bữa chú. Kia 200 chương bữa chú, phú bút là tích hoa từ nguyên lai liền có, chu sa là tiên môn cung cấp, lá bùa là dùng hạnh hoa lâm hạnh hoa cánh hoa làm chủ yếu nguyên vật liệu, cao giai lá bùa chế tác sư béo đầu thân thủ chế tác, bởi vì béo đầu là nàng người hầu, sai sử nó không cần tiêu phí ngẩng cao nhân công phí dụng, hơn nữa nàng vẽ bữa tay nghề cao tuyệt, không có lãng phí, trước sau chỉ tốn một nén nhang thời gian. Cho nên Phí tổn cơ hồ bằng không. Nhưng ngươi kêu giới cơ hồ 600 vạn. 600 vạn linh châu, cũng liền 600 linh tệ thôi. Hung hăng tâm, linh vận cũng lấy đến ra tới. Nhưng ra giá những người này, là chấn nhỏ thượng cư dân. Không phải tâm tồn khinh bỉ, mà là bọn họ cả đời cũng không thấy được nhiều như vậy tu hành giới thông dụng tiền A. Căn bản là không cơ hội. Xuân Hi Kiên nhận nói, 600 vạn rất cao sao. Ta cho. không phải này đó lá bừa, cũng không chỉ là họa ở lá bùa thượng bựa chú ta cấp này đó lớn mật người trẻ tuổi một cái thay đổi vận mệnh cơ hội ta muốn cho mặt khác chấn trên người đều nhìn đến biết biết cái gì sư tỷ ngươi từ nhỏ lớn lên ở tiên môn nào biết đâu rằng đối thế tục người tới nói ăn mặc ở đi lại chính là dân sinh chính là ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt quan trọng nhất sự thì như nói giếng phủ tới gần hồ nước xuống nước tự nhiên không lo nguồn nước nhưng nếu là sinh ở sa mạc đâu hoặc là hoang dã nhu cầu cấp bách sáng lập nơi đâu cái này giếng phủ, có thể giúp bọn hắn tìm được một cái có thể an trí ra a dệt cùng nhiễm phủ là châu liên bích hợp cường cường liên thủ gia tốc vải vóc chế tác rốt cuộc mỗi người đều phải mặc quần áo trơ quần áo giá cả xuống dưới bẩn cùng nhà cũng có thể có vài món quần áo đổi xuyên đại khái là xuân hy miêu tả hình ảnh quá mỹ rượu Linh Vận bất chi bất giác bị thuyết phục, ngươi kia bùa chú bảo điển thượng bùa chú, đều là loại này có lợi dân sinh sao. Chỉ cần họa mấy chương bùa chú, là có thể thay đổi nhiều người như vậy sinh hoạt, vì cái gì từ trước không ai nghĩ tới đâu. Đây là đơn giản hóa bùa chú chỗ tốt rồi. Từ trước bùa chú phí tổn ngầm cao, tiên môn gia đại nghiệp đại, cũng chơi không dậy nổi. Ngồi trên xe ngựa lung lay khi, Linh Vận bỗng nhiên đứng lên. Không đúng a, ngươi không có thu 600 vạn, Không khẩu ước định A. Linh Nhi lúc này đã nghĩ thấu triệt, 600 vạn là chống không, Xuân Hy muốn không phải này số tiền, mà là làm mặt khác chấn trên người biết, bắt được tích hoa từ bữa chú có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu đội nói tiếp, Xuân Hy ra ngoài du lịch, 1-2 năm không thể về, nhưng là kiếm tiền không thể chờ. Nhận được trưởng môn lệnh đại phù sư nhóm đều đi rồi, tìm ai vẽ bữa đi. Còn nữa nói, tìm người hoa, có thể so sánh chính mình sẽ càng tốt sao. Đơn giản hóa bữa chú khó khăn tiểu nhiều, đối linh căn tư chất yêu cầu không cao. Trước kia ở tiên môn đã làm người hầu, cơ bản tùy tiện học học, là có thể nắm giữ. Linh vận không phải ngu giúp người, mà là nàng từ trước ở tiên môn nội, còn không có gặp được quá loại này loanh quanh lòng vòng, chín khúc 18 hồi tâm tư. Nàng lâm vào khiếp sợ. Cho nên, Xuân Hy cuối cùng mục đích là vì mở rộng đơn giản hóa bữa chú. Tiên môn người hầu, đổi mới quá nhiều quá nhiều. Bất đắc dĩ rời đi tiên môn lúc sau, này đó người hầu cơ bản đều ở tại phụ thuộc trấn nhỏ thượng, thọ mệnh cũng so với người bình thường trường, sống đến 6-7 chục còn thực nạnh lãng. Chỉ cần mắt không hoa tay không run, hóa đơn giản hóa bữa chú không dễ như trở bàn tay. Có thể nói, này nhóm người mới là đơn giản hóa bữa chú lớn nhất được lợi giả. Càng làm mở rộng đơn giản hóa bữa chú quân chủ lực, bọn họ có thể hiện thân thuyết pháp, chứng minh đơn giản hóa bữa chú có bao nhiêu hảo. Chỉ cần bọn họ học xong, tự nhiên mà vậy liền kéo bên người người, tiện đà theo bọn họ nệnh bước, khuyết tán đến các quốc gia. Từ từ, Xuân Hy ngươi là tán đồng đơn giản hóa bùa chú mở rộng. Còn nghĩ tới dễ dàng nhất, nhất hữu dụng biện pháp. Xuân Hy bất đắc dĩ lộ ra đáy mắt bạch. Ta đều nói bao nhiêu lần. Nếu không phải thiệt tình yêu thích bùa chú chi đạo, thiệt tình đối đại phủ tiên môn, nàng cũng không cần hao phí tâm huyết nghiên cứu biên soạn đơn giản hóa bùa chú A. Thật sự tưởng tùy tiện câu họa liền xong rồi. Linh vẫn nghe xong Xuân Hy châm trọng chỉ đương không nghe thấy, xoa xoa tay thở dài. Liên ở dưới mí mắt, liền ở dưới mí mắt ta. Nàng cũng không thể tự trách mình không thể tưởng được, rốt cuộc bao gồm trưởng môn ở bên trong, sở hữu đại phù sư cũng chưa nghĩ đến. Ta phải trở về bẩm báo. Xuân Hy cánh tay cản lại, đôi lông mày chọn cao, không nói lời nào, tựa như ngửi được con ngồi miêu mễ, ngày thường nhìn đáng yêu. Lúc này đừng quên nàng bản tính, nàng là hùng mánh thợ san. Nguy hiểm mười phần. Linh vận nhịn không được nuốt một chút. Xuân Hy, đây là chuyện tốt ta, ta hồi bẩm trưởng môn, nhất định nhớ ngươi một công. Tỉnh. Linh vận sư tỷ, ngươi đã quên, ngươi là tới bồi ta ra tới chơi. Mở rộng đùa chú sự tình, không phải giao cho người khác sao. Nhìn Xuân Hy Hi híp lại đôi mắt, Linh vận lại lần nữa hồi tưởng khởi ngàn dặm thuyền mọi người mưu hoa, nhịn không được ai thán. Rốt cuộc là nơi nào thiết đế? Linh Nhi dứt khoát gọn gàng dứt khoát, sư tỷ, hạt giống đều đã gieo, liền an tâm chờ đợi nảy mầm đi. Dù sao cũng ở sư tôn trước mặt báo bị qua. Ta dự cảm, nay một đường Bồi Xuân Hy Du ngoạn, khẳng định rất có thu hoạch. Thu hoạch tự nhiên là tràn đầy. Xuân Hy bị nghiệt lửa đốt quá, môi lửa thuộc tính tránh còn không kịp. Cố Tình, Linh Nhi, Linh vận, đều là Chu Dương tông, Thiên âm tính thủy thuộc tính. Nàng dọc theo đường đi liền thỉnh giáo Chu Dương phụ pháp. Linh vận ước gì Xuân Hy đầu nhập Chu Dương muôn hạ, Huống hồ tử Dương đại điện đều làm Xuân Hy ở ba năm, cấp thấp phụ pháp truyền nàng lại như thế nào? Một đường giáo, một đường học, đảo mắt liền mau tới gần sở quốc. Tiểu bội đám người chỉ có thể đúng sự thật nói cho Xuân Hy, trưởng môn không hy vọng nàng tiến vào sở quốc cảnh nội, không hy vọng nàng cùng sở quốc người gặp mặt giao lưu. Thấy lại như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ trở lại sở quốc tiếp tục đương công chúa sao? Không phải. Trường môn ý tứ, là không hy vọng ngươi khó xử. Mặc kệ bên kia như thế nào đối với ngươi, trung quy là ngươi huyết thống trí thân. Ta. Xuân Hy giật giật ngôi, không có biện pháp nói ra nàng đối sở quốc hoàng thất một chút cảm tình cũng không có. Đổi cái góc độ, trường môn cũng là săn sóc nàng, làm nàng hoàn toàn tránh đi, đỡ phải ngày sau có nhàn ngôn toái ngữ tìm tới nàng. Hào đi. Vậy chuyển tới đi nô quốc. Ngươi tỉnh tỉnh đi, nô quốc cảnh sắc lại hảo, nhưng nô quốc trên dưới hận không thể ăn luôn ngươi. Ta nhưng không nghĩ đi ra ngoài chơi còn cầm tâm. kia đi triệu quốc đi. Thương nghị quyết định, liền thẳng đến triệu quốc mà đi. Ở triệu quốc du ngoạn nửa tháng, chính đổi kịp triệu quốc quốc chủ vạn thọ tiết, vô cùng náo nhiệt chúc mừng đám người, thiếu chút nữa bị xuân hy đám người tê tán. Một nửa là vì phương tiện. Một nửa là cảm tạ linh vận này một đường kiên nhẫn dạy dỗ Xuân Hy vẽ ra một trường không ở đơn giản hóa bừa chú cất chứa phi tin phủ. Cái gì? Có thể tùy thời liên hệ. Tùy thời, tùy chỗ. Là. Xuân Hy thầm nghĩ, phát cái tin nhắn thôi, có như vậy khoa trương sao? Nhưng linh vận lại run rẩy đôi tay phủng này trương đơn giản hóa bản đưa tin phủ. Ngơ ngác nói, Nam vực Tam Đại Tông Môn lại ra tăng quốc thủ đô, cùng với vài tòa thành phố lớn. Thêm lên cũng bất quá hơn 20 tòa đưa tin đài. Ngươi, ngươi tùy tay hỏa phù, là có thể tùy thời tùy chỗ truyền lại tin tức. Ngươi có biết, này sẽ đối tu hành giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Xuân Hy xua tay, thói quen cũng liền như vậy đi. A a a, ta muốn điên rồi, ta thật là ghen ghét muốn nổi điên. Vì cái gì trời cao bàn cho ngươi nhiều như vậy trí tuệ. Ngươi tùy tay một họa, là có thể thay đổi toàn bộ thiên hạ. Nói không chừng về sau mọi người nhân sinh, đều nhân ngươi mà bất đồng. Linh vận tinh san sán đôi mắt, so cường quang còn những người, gắt gao bắt lấy Xuân Hy, nhưng ngươi lại nhàn nhạt nhiên, chẳng hề để ý. Là thật sự, thói quen cũng liền như vậy. Xuân Hy phát ra từ phế phủ, tin nhắn tức thay đổi thế giới sao. Hình như là, câu thông phương thức không giống nhau, nhưng này không đại biểu người với người chi gian khoảng cách gần đây. Linh vận thật là lại ghen ghét, lại khâm phục. Mau dạy ta, mau dạy ta. Đơn giản hóa bùa chú chỗ tốt, chính là thượng thủ mau. Linh vận, linh nhi cùng tiểu bội, tư chất đều là thượng giai, bất quá nửa canh giờ liền thuần thuộc nắm giữ. Cho nên, phi tin phủ cơ sở, là mỗi người đều có chính mình tâm phủ. Lấy tâm phủ vì cảm ứng, càng là quan hệ thân mật bằng hữu, càng là tâm phủ cường đại, phi tin phủ sát xuất thành công càng cao. Còn có thực tế khoảng cách, cũng ảnh hưởng phi tin phủ truyền tống. Đúng vậy, còn có rất lớn không viên mãn yêu cầu cải tiến. Này đã phi thường cường. Linh vận cảm thấy chính mình chứng kiến lịch sử, vội vã đuổi tới đưa tin đài, lập tức đưa tin cấp tấn quốc quốc gia, ước định thời gian cùng chính mình sư phó phi hồng đại phủ sư trao đổi. Đối Xuân Hy tới nói, đưa tin đài loại này yêu cầu mặt đối mặt gửi tin tức, nếu không liền thu không đến, cùng loại điện báo. Đương nhiên đã sớm hẳn là đào thải. Thiên môn cũng có đưa tin đài. nhưng thật ra có thể lợi dụng cái này đưa tin đài làm chạm trung chuyển sau đó gửi tin tức liền không có khoảng cách quá xa xôi mà truyền tống thất bại sầu lo xuân hy nghĩ nghĩ trực tiếp truyền tin sẽ tiên môn lâm thanh trí phản ứng lại rất đặc thù hắn làm xuân hy không cần lại nghiên cứu đơn giản hóa bữa chú bằng không ý tưởng định rồi hình rất khó nhảy ra cũng đã bị hạn chế đoạn tuyệt tiếp xúc càng cao trình tự phù pháp hắn làm xuân hy đi vấn tâm thành Bên kia thực nhanh có cái phù sĩ đối kháng thi đấu, tuy rằng trường hợp không lớn, nhưng có thể kiến thức một chút đến từ các nơi tu hành người. Chương 147 bị hại vọng tưởng chứng. Thích thích thịch. Giọng thấp thâm trầm trống to thanh âm chấn đến mặt đất rung động vài phần, hỗn hợp mọi người cao vút tiếng ca, du ngâm giống nhau lưỡng lự cùng âm, vừa múa vừa hát đội ngũ liền từ xuân hy đám người trước mặt đi qua. Nơi nơi đều là áo quần lố lăng, còn có trường hồ nhĩ, đuôi mèo Nửa khuôn mặt đều là lân giáp yêu tộc. Chúng nó gặp được phục sức rõ ràng là tu hành người, cũng không có nửa điểm sợ hãi, như cũ hoan sướng nghe không hiểu ca dao, phùng hoa tươi khắp nơi giải hoa, còn có ở chợ chào hàng hàng hóa. Tiến vào vấn tâm thành, không hề nghi ngờ, giống như tiến vào một cái mới mẻ thế giới, cùng tiên môn cập phàm tục thành thị khác hẳn bất đồng. Đừng nói tiểu bội, linh nhi đáng người, ngay cả Xuân Hy cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. trước nay chưa thấy qua như vậy hài hòa bao dung thành thị nàng ngưng thần nhìn ra xa kia trong thành tâm ba tòa tháp cao suy tính độ cao ngón tay khẽ nhúc nhích tính toán tự cửa thành tiến vào bước số bị thiêu quá kia con mắt không chịu khống chế xẹt qua chung quanh tìm ra các loại tiêu chí tính bùa chú phương vị che giấu đến lại hảo cũng vô dụng giống như vẽ đông nam tây bắc tọa độ nhất nhất lập hạ quan trọng con số tiêu ra trong đầu tự nhiên sinh ra một bộ lập thể thành thị đồ chỉ là này ba dê mô hình đồ còn có rất nhiều khuyết thiếu không hoàn chỉnh nhưng này không có gì chỉ cần nàng nhiều ở trong thành thị đi dạo đem khuyết thiếu địa phương toàn bộ dùng hai chân đo đạc một lần thức hải trung tòa thành trì này đồ liền tính lập ở vô luận nàng thân ở cái gì phương vị chỉ cần quét liếc mắt một cái chung quanh lập tức có thể biết được quanh thân hoàn cảnh này hết thể phát sinh khi xuân hy làng ốc nàng cũng không biết chính mình khi nào nhiều một loại dị năng thằng đến nàng quay đầu lại Mẫn cảm phát hiện một bó nhìn trộm ánh mắt, hàng trăm trong đám người nàng lập tức liền tỏa định đối phương. Chầm tư một lát, mới biết được này không phải dị năng, mà là một loại di chứng, nghiệt hỏa đốt người di chứng. Đi ở trên đường không thể hiểu được bị nghiệt hỏa đốt cháy, thiêu đến không ra hình người, này bóng ma lớn đi. Nàng nếu là không có gì thay đổi, mới kỳ quái. Lại nói tiếp, nếu là nàng hành sai đạp sai, đã làm cái gì ác sự, bị nghiệt phù thiêu cũng liền thiêu. Nàng không dám vắng giận, nhưng vì nhà mình tổ tiên bối nổi. Có tức hay không? Vạn nhất khi nào lại có cái gì hiếm lạ cổ quái bữa chú, xảo bất xảo lại lần nữa nhìn thẳng nàng. Nàng bí mật quá nhiều. Làm sao dám bảo đảm không có như vậy bữa chú a? Cho nên, trải qua một phen miết bàn xuân hy, nhìn như làm nhảm, gặp người càng thích lời, tính cách rộng rãi rất nhiều, kỳ thật là đem thống khổ tàng đến càng sâu, đôi bốn phía càng cẩn thận. Đột nhiên đi vào một tòa xa lạ thành thị, nàng tự bảo vệ mình bản năng liền ốc xuyên giống nhau dò ra dâu, từng giọt từng giọt thu thập tin tức. Bảo đảm bất luận cái gì nguy hiểm ở manh mối khi liền trước tiên phát hiện, sau đó trực tiếp bóp chết. Ta nên sẽ không thay đổi thành bị hại vọng tưởng chứng đi. Xuân Hy suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Nàng cái này di chứng, ngắn hạn là chị không hết. Trương kỳ, sợ là cũng khó khỏi hẳn. Xây dựng một tòa mấy trăm vạn dân cư thành trì mô hình, là cỡ nào tiêu hao tinh lực sự tình, nhưng nàng mẫn cảm thần kinh kích phát, không màng tất cả trước làm. Không chịu khống chế trước làm. Thậm chí ở nàng chủ quan ý chí tự hỏi phía trước. Về sau nàng đãi nhân làm việc, sợ là sẽ xuất hiện rất nhiều cùng loại sự tình, rất nhiều nàng chính mình cũng chưa phát hiện, như làm nhảm chung cất giấu thử lời nói, làm việc trước trước tiên giấu nghề, chơi cờ khi bố hai cái nhàn tản quân cờ. Này đó chỉ cần tự bảo vệ mình bản năng cho rằng hẳn là, liền sẽ ở nàng hồi tưởng mình bạch trước, cấp làm. Tuy rằng đều là vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện nghiệt hỏa đốt cháy thẳng thống, bất quá, thời gian lâu rồi, nàng xảo trá đa trí, chẳng phân biệt trong ngoài, bên người sợ là lưu không dưới cái gì thiệt tình bằng hữu Không ai có thể chịu đựng được các loại đa dạng thử. Xuân Hy cảm thán xong rồi, mới quay đầu phát hiện, ai, tiểu đồng bọn người đều chạy chạy đi đâu. Nguyên lai nàng yên lặng bất động khi, Dũ mi an tĩnh tự hỏi, tựa một bộ tốt đẹp bức họa của tròn. Chơi trò chơi đội ngũ trải qua, tự nhiên mà vậy tránh đi nàng, không nghĩ đụng vào nàng. Bên cạnh còn có hai cái vấn tâm thành hộ vệ, cố ý đẩy ra không có mắt. Mà tiểu bội, Linh Nhi, liền không loại này đã ngộ, bị tê đi rồi. Rõ ràng càng mỹ mạo Linh Vận cũng đừng đề, bị mấy cái nửa yêu có lên, thân thủ lưu loát gỡ xuống nàng túi thơm. Linh Vận tức giận đến đuổi theo đi, toán hận giáo huấn một phen ăn trộm. Chờ nàng lại quay đầu lại, nơi nào còn có đồng môn tỷ muội bóng dáng. Bất quá, này cũng không tính nhiều khẩn cấp, vẫn tâm thành có tiên môn đại phủ sư đóng quân. Đến lúc đó ở tông môn cứ điểm gặp mặt chính là Hai cái canh giờ sau, nhất thoáng váng lạc đường tiểu bội đều tìm được rồi phố đông lâu số 3 cửa hàng, chính là Xuân Hy còn chưa tới. Sao lại thế này? Đại Phù Sư tuyên tuyết vì ở thành chủ gia làm khách, còn không có trở về. Bất quá tông môn nửa tháng trước liền đưa tin lại đây, nói là có bổn môn vài vị nữ đệ tử lại đây, lệnh nhiều hơn bảo hộ. Cái này, mới vừa vào thành liền ném một cái. Quản sự Giang Ngọc Nguyệt Phù Sư, vội vàng vội phái người đi tìm. Ngày thường trong thành không như vậy náo nhiệt, thiên hôm nay là cửu vĩ đại thần sinh nhật. Toàn bộ trong thành yêu tộc, nửa yêu đều hưng phấn lên. Nâng hoa thần cố kiệu nơi nơi du hành. Các ngươi thả đừng lo lắng, trong thành an toàn vẫn là có bảo đảm, nửa yêu không dám tùy tiện giết người. Chúng ta đã sớm cùng thành chủ chào hỏi qua. Thành chủ phủ cũng sẽ phái binh lính đi tìm. Có thể tại như vậy đại thành thị đóng giữ, nơi này đệ tử cũng không phải ăn mà không làm, các năng lực không tầm thường. Chỉ là nghe được vứt vị kia đệ tử, không về thuộc bất luận cái gì một tông, thả tâm phủ. Tâm phủ còn không có, như thế qua loa đại khái chỉ có thể xem như nửa cái tiên môn đệ tử. Đáng giá vì nàng một người hưng sư động chúng sao? Có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to? Nhưng linh vận là chu dương tông đại đệ tử, trong thần sắc phi thường nội vàng, thoạt nhìn cùng vị kia đệ tử xuân hy cảm tình cực hảo. Vì không bắt nàng mặt mũi, giang ngọc nguyệt đem phâu người rảnh rỗi đều phái ra đi. Linh nhi lôi kéo đẩy mặt yêu sắc linh vận, sư tỷ. Ngươi quên mất một sự kiện. Làm sao vậy? Có cái gì mau nói? Không thấy được Xuân Hy ảnh mà, ta này trong lòng bất ổn. Xuân Hy chính là nửa yêu A. A. nay vừa nhắc nhở, Linh Vận đều mau quên mất. Đối Nga, Xuân Hy cũng là nửa yêu, liền tính trọng tố bị nghiệt hỏa tổn hại thân thể, nàng trong xương cốt vẫn là nửa yêu A. Cho nên, nay cửu vĩ đại thần lễ mừng, nàng đi nhìn náo nhiệt. Lấy nàng tính cách, Rất có khả năng A. Xuân Hy nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình coi thành nửa yêu quá. Này đây nàng đối cái này lễ mừng, chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, dùng người đứng xem góc độ. Ngược lại là hai cái kia cố tình đứng ở nàng bên cạnh hộ vệ, chọc đến nàng tò mò, nhìn nhiều vài mắt. Trong đó một cái hộ vệ, mặt đỏ. Chờ chơi trò chơi đội ngũ đi xa, hắn mới lấy hết can đảm lại đây, hỏi, lần đầu tiên tới sao? ngươi là cái nào tông môn? Phù tiên môn. Nguyên lai là phù tiên môn đệ tử. Nói, liền phải dẫn Xuân Hy đi phố Đông Lâu. Xuân Hy xua tay, không nội. Ta mới đến, tưởng khắp nơi chuyển vừa chuyển. Nơi này cùng tiên môn nội cảnh sắc hoàn toàn bất đồng, lòng ta hạ tò mò thực. Hộ vệ lập tức tự tiến cử, phải vì Xuân Hy đương hướng dẫn du lịch. Xuân Hy mỉm cười, gật gật đầu. Nàng là từ bắc cửa thành tiến vào, mô hình đồ chỉ lập một phần mười không đến. bất quá là cái cái thùng rỗng đi theo hộ vệ đi rồi hơn hai canh giờ còn có hắn dốc lòng giải thích không chỉ có bổ toàn 1 phần ba mô hình đồ đối vấn tâm thành hảo chút lịch sử cũng hiểu biết nàng còn muốn đi địa phương khác tiếp tục chuyển tiếp rằng hộ vệ chức trách không thể qua giới hành động phạm vi là cố định xuân hy đành phải từ biệt hảo tâm hộ vệ mới đi ra không xa tầm mắt có thể thấy được phạm vi nàng nhìn thấy hai bên ăn mặc bất đồng phục sức hộ vệ mơ hồ đối trọi gay gắt Dẫn đầu chính là một cái người mặc khôi giáp nam tử. Nay nam tử trở về phía dưới, thấy Xuân Hy, sắc mặt nháy mắt đại biến. hắn túi đầu chiều bên người người phân phó hai câu, liền có người mang theo xiềng xích, cùng cụt một chút, bao lại Xuân Hy, đem nàng mang đi. Hộ vệ chơ mắt nhìn một màn này ở trước mắt phát sinh, khiếm sợ đến hốc mắt muốn nước ra, không màng tất cả liền tưởng đi phía trước hướng. Bên cạnh còn có người quen, liều mạng túm chặt hắn, người cái ngốc tử. Vì một nữ nhân muốn cùng tướng quân đối thượng sao? Không được, tướng quân như thế nào có thể làm như vậy? Nữ hài kia, là tiên môn đệ tử, không phải cái gì người thường ra nữ nhi. Ta muốn nói cho phủ tiên môn đi. Nói cho thì lại thế nào? Cùng ngươi nói thật, tướng quân ở tiên môn cũng không phải không có bối cảnh. Hắn chính là công chúa người. Ngươi đắc tội tướng quân, vô pháp ở trong quân đội rừng chân sự tiểu. Đắc tội công chúa. Chỉ sợ sở quốc cũng không ngươi trô dung thân Ta đây liền trơ mắt nhìn Ta là đường đường nam nhi đỉnh thiên lập địa Liền nhìn cái gì cũng không làm Cuối cùng tính toán Thỉnh chủ quan cùng đi bái phỏng tướng quân Chỉ đường không biết tình Trong lúc vô ý xông vào Nếu là kia nữ hải không chịu cái gì thương tổn cũng thế Nếu là dám can đảm thương tổn nàng Tuyệt không làm hưu Tuổi trẻ hộ vệ vẻ mặt chính khí Đi theo chủ viên trước sau Cho rằng sẽ nhìn đến bất khang một màn Ai biết tiến vào chính đường, chỉ thấy Xuân Hy đoan khắp nơi thượng vị, bưng một ly trà xanh, chính ý cười doanh doanh nói chuyện. Mà hắn cho rằng ác nhân tướng quân, tắc đứng ở hạ đầu, cung cung kính kính đáp lời. Đây là có chuyện gì? Tướng quân Tùy Thanh Nham nhìn thoáng qua Xuân Hy, được đến ánh mắt cho phép, lúc này mới giới thiệu, còn chưa tới bái kiến công chúa Điện Hạ. Cái gì? Công chúa Điện Hạ? Ở tiên môn tu hành Thái Bình công chúa? Tính cả vị kia chủ quan. cùng với mấy cái hộ vệ, vội vàng vội quỳ xuống hành lễ. Tùy lao, ta cũng không biết, vấn tâm thành hộ vệ là chư quốc từng người phái binh đóng giữ. Mới đến nửa ngày, liền nhìn đến không ít an mặc khác nhau người, các ngươi đã có phụ trách an bảo chi chức trách, nhưng người ở đây viên hôn tạp, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Tùy thanh nhâm nói, về cơ bản còn tính an ổn. Tùy mỗ phụ mệnh tới vấn tâm thành đóng giữ đã hơn 2 năm, chỉ gặp được quá nổi lên bốn phía đại án kiện. Đều bị thành chủ thích đáng giải quyết Thương vong như thế nào Có Một thành thương vong Xuân Hy nghe xong Liền những mày Buông bắt trà phụng mệnh tới đóng giữ Tất là ta sở quốc tinh anh binh lính Như thế nào có thể không lý do tiêu hao ở tu sĩ ngươi tới ta đi mâu thuẫn chúng Bọn họ đánh cái giá Tùy tay bị thương nhiều ít vô tội cũng không biết Truyền cái mắt Là có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu Hòa hòa khí khí Đổi mà nói chi, đã chết cũng là bạch chết. Tùy thanh nham làm sao không biết, nhưng hắn cũng biết từ không trưởng binh đạo lý, mỗi năm thay phiên binh lính, đang hỏi tâm thành trải qua một phen sinh tử rèn luyện, trở về đó là sở quốc hòn đá tảng, có được tất có mất ta Đem thương vong giang xuống, ta hy vọng sở hữu binh lính vô cùng cao hướng tới, vô cùng cao hướng đi. Ta càng hy vọng, bọn họ người nhà, đều có thể chờ đến bọn họ áo gấm về làng ngày đó. Đây là công chúa tốt đẹp chờ đợi, càng là bạch gia gia chủ ý tứ. Tùy thanh nham chỉ có thể đi làm, làm không được cũng muốn làm. Bất quá bạch gia gia chủ, chưa từng có tùy tiện hạt chỉ huy, hạt truyền mệnh lệnh, xuân hy nhất thiện luyện khí, lúc này hẳn là đưa lên rất nhiều phòng ngự hình pháp khí, bảo đảm tùy thanh nham có thể bảo hộ sở hữu tới đóng giữ sở quốc binh lính. Nhưng, vẫn là trước đem luyện khí bản lĩnh tàng một tàng đi. Bản năng nghĩ như thế. Từ tùy thân túi thâm trung, nhảy ra một quyển nàng thân thủ sao chép đơn giản hóa bữa chú Bảo Điện. Nhưng ở trong quân thi hành, đặc biệt là này mấy cái. Xuân Hy chỉ vào thứ chọn quét vây linh tinh, có thể mười mấy tên binh lính cùng đánh bữa chú, này đó là cực đơn giản, nhưng nếu là liền thành trận pháp. Bạch gia trận pháp cũng là nổi danh, thân là Bạch gia cung phụng, tùy thanh nham chính mình là luyện khí đại sư, hào thiên công. Tự nhiên không có khả năng cái gì trận pháp cũng đều không hiểu. Hắn lật xem một lần đơn giản hóa bữa chú Bảo Điện, trong mắt một đoàn tinh quang. Tuyệt không cô phụ công chúa một mảnh tha thiết chờ đợi. Xuân Hy nhẹ nhàng cười. Có thể ở trong quân thi hành đơn giản hóa bữa chú, đại chiến trận thành hình, sở quốc nội mở rộng tốc độ liền sẽ phong giống nhau thổi quét toàn bộ. Đến lúc này, trông cửa chung ai dám hoài nghi nàng. cư nhiên liên hợp lại đối phó nàng. cho rằng nàng trì độn cái gì cũng chưa nhìn ra tới sao. Bất quá Xuân Hy cũng sẽ không so đo chính là.